Loại thực thành thục, phản phất so với chính mình lớn hơn nhiều miệng lưỡi nói chuyện. Chẳng lẽ quyền quý gia các tiểu thư đều là như thế thành thủ ổn trọng sao? chương 83 tưởng mở y thề quán. Đa tại đại tiểu thư, Ninh Khởi thụ giáo. Song Buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ninh Khởi đột nhiên cảm thấy chính mình có lẽ thật sự theo đúng người. Cái này tô ra đại tiểu thư, thật sự phi phàm người cũng. Tây lăng vũ trở lại vương phủ lúc sau, nghĩ trăm lần cũng không ra. Hắn gọi tới Hạt Lạc, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hạt Lạc nhìn buồn Vương mặt, Hạt Lạc vội vàng nhìn trầm trầm Tây Lăng vũ mặt, sau đó chờ đợi mệnh lệnh. Buồn Vương xoay sao? Hạt Lạc vẻ mặt mờ mịt, Vương gia đây là cái gì ý tứ? Buồn Vương hỏi ngươi đâu? Tây Lăng vũ vừa giận, Hạt Lạc vội vàng nói, Vương gia đương nhiên xoay a, ngươi thể ngươi nói chính là lời nói thật, thuộc hạ thể, Vương gia. Ngài Dung mạo là toàn bộ Tây Nhạc Quốc nội số 1 số 2, vấn đề này thượng thuộc hạ tuyệt không sẽ giấu giếm. Kia vì cái gì hạt tía tô thật lại đối chính mình này khuôn mặt không hề cảm giác. Vì? Cái? Sao? Chẳng lẽ hắn đường đường chiến thần Tam Vương ra, truy cái nữ nhân cũng như thế khó sao? Khu Bổn Vương đã biết, ngươi đi xuống đi. Hạt lạc đi rồi lúc sau, Tây Lăng Vũ nghĩ tới đại ca theo như lời mặt khác một loại phương pháp có lẽ có thể dùng tiền tài làm hạt tía tô thật đối chính mình động tâm. Đại tiểu thư Tam Vương ra tới cái kia mới vừa rời giường liền cơm sáng đều còn không có ăn hạt tía tô thật đột nhiên đã bị gia đình báo cho Tây Lăng Vũ tới, nhưng là hắn kinh hoàng thất thấu ngôn ngữ lại biểu đạt không rõ ràng lắm. ngươi chậm một chút nhìn nói, Tam Vương ra tới liền tới rồi bái, có cái gì hảo đại kinh tiểu quái. Tam Vương ra mang theo tam chiếc xe ngựa tới nói muốn đại tiểu thư đến tương quốc phủ cửa tiếp hắn gia đình nói xong liền chạy. hạt tía tô thật càng là bị làm cho không hiểu ra sao. tây lăng vũ này lại là muốn làm cái gì? một đường tới rồi tương quốc phủ cửa, đầu tiên liền thấy được tam đại chiếc xe ngựa ngừng ở cửa. tây lăng vũ đôi tay ôm ngực đứng ở xe ngựa bên cạnh. hôm nay hắn lại khôi phục nguyên lai hắc hồng trường bảo cùng tùy ý nhẹ ván mặt phát. hạt tía tô thật ngáp một cái đi qua đi. vương gia tìm ta có việc nhi. này tam chiếc trong xe ngựa đồ vật đều là bổn vương tặng cho ngươi." Tây Lăng Vũ nói thời điểm còn mang theo một chút kiêu ngạo ngữ khí, hạt tiếu Tô thực sự có điểm nhi tò mò, cái gì đồ vật có thể sử dụng suốt tam chiếc xe ngựa tới thành phóng? Nàng mở ra trong đó một chiếc xe ngựa vừa thấy, hơi kém sợ tới mức kêu ra tới, tràn đầy một con ngựa. Xe, tất cả đều là thỏi vàng. Miệng nàng đều không kịp khép lại, mở ra mặt khác hai chiếc xe ngựa môn, bên trong toàn bộ đều là thỏi vàng. Dạ ta dựa Hạt Tiế Tô thật bạo một câu thô khẩu, này mẹ nó chính là suốt tam chiếc xe ngựa thỏi vàng A. Đây là đem vương phủ kim khố đều dọn sạch xe đi. Không phải từ từ, Tây Lăng Vũ vì cái gì đột nhiên muốn tặng cho chính mình tam chiếc xe ngựa thỏi vàng. Thu người tiền tài thay người tiêu thai, chẳng lẽ Tây Lăng Vũ? Có cái gì sự tình muốn chính mình đi làm? Cái gì sự tình yêu cầu tam chiếc xe ngựa hoàng kim tiền thưởng? Không phải là cái gì rơi đầu sự tình đi. Vương ra, hai ta quan hệ cũng liền không cần nói nhảm nhiều, nói đi, yêu cầu ta đi làm cái gì. Trước đó thanh minh, ta nhưng không có đáp ứng ngươi ý tứ, ta có thể nghe một chút xem, suy xét một chút, nếu không có tánh mạng chi yêu, ta có thể suy xét nhận lấy tỏi vàng, giúp ngươi vội. Hạt tía tô thật nói xong lúc sau, tây lăng vũ sửng sốt đã lâu, vẫn là không hiểu được hạt tía tô thật nói chính là cái gì sự tình, ngươi cái gì ý tứ. A. Hạt tía tô thật cũng nốc, ngươi cho ta như thế nhiều tiền, không phải muốn thuê ta cho ngươi làm việc. Vốn dĩ vô cùng cao hứng tây lăng vũ sắc mặt nháy mắt thay đổi, hắn cả giận nói, không tìm ngươi làm việc liền không thể cho ngươi tiền. Không phải không có việc gì ai sẽ cho tiền A. Này không phải điển hình trồn cấp gà chúc tết sao. Ngươi ngươi nói ai là trồn. Ngươi là buồn vương vị hôn thê, cấp điểm nhi tiền xảy ra chuyện gì. Ai quản chứ. Này đó tiền. Người ái muốn hay không, dù sao bổn vương trong vương phủ cũng không thiếu điểm này như tiền. Phát hỏa, Tây Lăng Vũ trực tiếp chính mình cưới ngựa liền đi rồi. Hạt kế tô thật nhìn này tam sen ngựa thỏi vàng, nháy mắt không biết nên làm sao bây giờ. Cho nên nói Tây Lăng Vũ hai ngày này rốt cuộc là chịu cái gì phong Ai chiến thần tam vương gia cấp tương quốc phủ đại tiểu thư tặng suốt tam sen ngựa thỏi vàng sự tình thực mau liền biến thành Tây Nhạc Quốc trên giới sau khi ăn xong tạp đàm, một trong quán trà. Người kể chuyện thế nhưng đem chuyện này biên thành một đoạn nói lên, nói tô ra. Đại tiểu thư nhìn đến này tam xe ngựa thỏi vàng A, là hoàn toàn. Không để ý tới, trực tiếp quăng tam vương ra một cái xem thường A, tam vương ra có thể không tức giận sao. Hắn chính là đường đường chiến thần. Trực tiếp vừa giận, này tam xe ngựa thỏi vàng A, lược ở nơi đó liền đi rồi, tấm tắc, rốt cuộc là vương ra A, tài đại khí thô. Hạc tía tô thật mang theo ngưng lạc cùng không nói vừa lúc liền ngồi ở cái này trong quán trà uống trà, vừa nghe đến này đoạn diễn hơi kém đều phun ra tới, ngưng lạc nghe xong cũng hơi chút thay đổi một chút sắc mặt, hạc tía tô thật vội vàng đứng lên nói, đi đi, uống cái trà đều có thể nhắc tới tới chuyện này nhi quả thực là đen đủi. Đại tiểu thư, chính là mang chúng ta xem cửa hàng lao bản còn không có tới đâu. Bị ngưng lạc vừa nhắc nhở, Hạt tía tô thật lúc này mới vẻ mặt bất đắc dĩ mà lại ngồi xuống, không nói không nói lời nào cũng không uống trà cũng không ngồi xuống, liền đứng ở hạt tía tô thật sự bên cạnh. Tây Lăng Vũ đã khí tạc, nếu đem thỏi vàng lui về Tây Lăng Vũ phòng trừng liền phải nổi điên, cho nên hạt tía tô thật vẫn là nhận lấy tới. Nghĩ vừa lúc tưởng ở trên phố khai một nhà y y quán, một bên tiếp tục nghiên cứu y y thuật, một bên có thể thông qua bình dân ba cánh, đạt được rất nhiều tin tức, vừa lúc một công đôi việc. Hiện, ở tài chính vấn đề bị tây lăng vũ như thế một làm ầm bị cấp giải quyết, nàng liền chọn một ngày không ra tới, mang theo ngưng lạc, mang theo mặt nạ, lộ ra tới hoàn hảo kia một nửa mặt, đến trên đường đi xem bản xuống dưới một cái cửa hàng. Hôm nay cùng cho thuê cửa hàng lão bản liên ước ở cái này quán trà gặp mặt, chỉ là người đợi thật lâu đều vẫn luôn không tới, hạt kế tô thật dần dần mà đã sắp mất đi kiên nhẫn, như vậy không tuân thủ khi người. Cho thuê cửa hàng cũng không phải là cái gì hảo cửa hàng đi. Không bao lâu, một người xuất hiện ở trong quán trà, ngưng lạc vừa thấy đến hắn liền đứng lên, đại tiểu thư, chính là hắn. Hạt tía tô thật dương mắt xem qua đi, là trung niên người, diện mạo bình thường, trang điểm văn nhã, nhìn đông nhìn tây trong chốc lát, thấy được ngưng lạc liền đã đi tới, là bích lạc tiểu thư đi. Hạt tía tô thật gật gật đầu, là vương lão bản. Đúng vậy đúng vậy, ngượng ngùng đến chậm, Thời gian không còn sớm chúng ta liền trực tiếp đi xem cửa hàng đi. Hạt tía tô thật, bởi vì gương mặt này không vài người gặp qua, cho nên đối ngoại dùng tên giả bích lạc, hạt tía tô thật tính toán tương lai y di quán cũng mệnh danh là bích lạc y di quán. Vương Lão bản cửa hàng là cái song tầng tiểu điểm phô, nói nó tiểu là thật sự không quá, Lầu một không gian nước, chừng chỉ có thể đủ phóng đến khai bước thuốc ngăn tủ cùng trước đài cùng với một cái bàn cùng ghế. Lầu hai không gian phóng một trường giường cùng ba cái ngăn tủ cũng liền tràn đầy, nhưng là hạt tía tô thật thật chính nhìn chúng, là cửa hàng này vị trí, ở Tây Nhạc Quốc chủ thành ngay trung tâm nhất phồn hoa trên đường phố, bốn phía hộ gia đình đông đảo. chương 84 nhân cơ hội cấp sắc Vương Lão Bản, ta cảm thấy ta rất thích, ngài nói một chút giá cả. Hạt tía tô thật nhìn một vòng, cảm thấy sát thật thích, liền tính toán thuê xuống dưới. Vương Lão Bản vừa nghe vui vẻ, tốt tốt. Trước thuê xuống dưới nửa năm nói là 20 lượng bạc. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Như thế tiện nghi. Hạt tiếu tô thật gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, vương lão bản vội vàng móc ra tới biên lai, cầm bút nghiên bắt đầu viết, biên viết biên nói, ta trước cho ngài ở chỗ này viết một chút biên lai, phiền thoái bích lạc tiểu thư thì nữ rửa theo ta cấp cái này địa chỉ đi lấy một chút khế nhà. nương lạc tiếp nhận địa chỉ nhìn một chút, tại đây con phố phía đông, liền đứng dậy đi lấy khế nhà. Vương Lão Bản viết hảo biên lai, thu hảo hạt tía tô thật sự ngân lượng lúc sau, đột nhiên giữ cửa cấp Cấm thượng, hạt tía tô thật mắt lạnh nói: Vương Lão Bản, đây là cái gì ý tứ? Vương Lão Bản đẩy một chút mắt, kia phó văn nhã bộ dáng giờ này khắc này đã hoàn toàn thay đổi một người giống nhau, nói: Bách lạc tiểu thư, phòng ở có thể tiện nghi thuê cho các người, nhưng là ngươi cái này mỹ nhân nhi, nhưng đến lưu lại hầu hạ hầu hạ ta, thì ra là thế. Cố ý không mang theo khế nhà, chi đi ta tỷ nữ chính là bởi vì cái này sao? Ngươi như thế nào không đem hắn cũng chi đi đâu. Hạc tía tô thật nói xong chỉ chỉ vẫn luôn đứng ở chính mình bên cạnh không nói, vương láo bản liếc liếc mắt một cái không nói, khinh thường nói, một cái tiểu thí hài như tôi, có thể có cái gì năng lực, Kia, Cái tỷ nữ nhìn qua có khả năng sắc bén, không đơn giản. Nga! Hạc tía tô thật cười lạnh một chút, đối không nói nói, không nói, Cái này đại thúc muốn khi dễ ta đâu. Không nói vốn dĩ vẫn luôn không có tiếng tâm gì mà đứng ở hạt tía tô thật sự bên cạnh. Hạt tía tô thật những lời này vừa nói ra tới. Không nói đột nhiên ngẩn đầu nhìn vương láo bản liếc mắt một cái. Sau đó đột nhiên vươn tay bắt được vương láo bản cánh tay. Vương láo bản thậm chí cũng chưa phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì sự tình. Liền nghe được kéo kẹt một tiếng. Tiếp theo chính là đau đớn từ chính mình cánh tay chuyển đến. a a Đông ra. Tiểu tử thúi A. Vương lão bản đau liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn, không nói lại không có buông tay ý tứ, ngược lại tăng lớn trên tay lực đạo, không nói sức lực có bao nhiêu đại cũng không cần nhiều lời. Vương lão bản trực tiếp đau thở hồn hện, không có ba giây đồng hồ liền bắt đầu xin tha. Vương lão bản, về sau nhớ kỹ, ta bích lạc bên người bất luận cái gì một người, đều không thể coi khinh bởi vì ta chưa bao giờ dùng vô dụng người. Bọn họ bất luận cái gì một người tùy tiện đều có thể bóp trên người. Tưởng cất sắc, ngươi cũng đến có cái kia bản lĩnh, không cái kia kim cương, cũng đừng ôm cái kia đổ sứ sống. Vương lão bản cả người đánh run run, không nói không hề có buông ra ý tứ. Hạt tía tô thật túi người nhìn Vương lão bản đầy đầu đổ mồ hôi, nói, muốn cho hắn buông ra ngươi, cũng có thể. Trả lời ta một vấn đề. Vương lão bản liên tục gật đầu, trong miệng không ngừng mà chịu khí lạnh. Ta nghe nói trên phố này có một cái thần long thấy đầu không thấy đôi người, tiêu tây nhạc thiết miệng, đồn đãi người này biết được toàn bộ tây nhạc quốc các người công sự việc tư, bởi vì biết đến quá nhiều cho nên hàng năm che giấu chính mình vị trí. Vương Lão Bản tại đây con phố dốc sức làm như thế nhiều năm, nói vậy nhất định nghe nói qua đi. Vương Lão Bản vội vàng nói, biết biết, đâu chỉ là nghe nói qua, ta đã thấy hắn. Trả lời đến làm người ngoài dự đoán. Không nghĩ tới cư nhiên trực tiếp tìm được rồi cái gặp qua chân nhân, hạt tía tô thật hạ lệnh, không nói, trước buông ra. Không nói buông ra vương Lão bản, vương Lão bản lập tức nằm liệt ngồi dưới đất, cả người vô lực, cánh tay mềm sụt sụt, cảm giác đau đớn, cơ hồ làm hắn mất. Hạt tía tô thật bắt lấy vương Lão bản cánh tay, vương Lão bản kia viên buông tâm lập tức lại để ra đi lên, chỉ thấy hạt tía tô thật bắt lấy vương Lão bản cánh tay hơi chút chiều. Thượng vừa nhất dùng một chút lực. Vương Lão bản kia chợt khớp cánh tay lại bị tiếp thượng, vương Lão bản cảm thấy cánh tay một trận tê dại, tuy rằng như cũ đau đớn, nhưng là lại nhẹ không ít. Vậy làm phiền vương Lão bản ngày mai giúp chúng ta dẫn tiến một chút vị này tây nhạc thiết miệng, lần này hy vọng vương Lão bản không cần lại chơi cái gì đa dạng, nói cách khác, trực tiếp chính là ngươi cổ bị sát, lần này đã có thể không ai có thể giúp ngươi tiếp thượng. Tuy rằng hạt tía tô thật là mỉm cười nói những lời này, Nhưng là Vương lão bản vẫn là cảm giác được cả người nổi da gà cùng lông tơ tất cả đều toát ra tới, hắn liên tục gật đầu, thấy hạt tiếu tô thật không có lại dây dưa ý tứ, vội vàng mở cửa chạy đi ra ngoài. Nếu hạt tiếu tô thật biết chính mình vừa rồi biểu tình, nhất định sẽ khiếp sợ, bởi vì nàng vừa rồi biểu tình cùng nàng phía trước phun tảo tiểu lý tàng đao thái tử Tây thần thượng, phá lệ tương tự. Nhưng Lạc Cầm Khế nhà tới thời điểm, nhìn đến Vương lão bản đã đi rồi, kinh ngạc nói: Vương lão bản cũng không đợi nô tỳ trở về nghiệm chứng một chút khế nhà liền đi rồi. Hạt tía tô thật cười nói, hắn sợ lại không đi, cánh tay liền phải khó giữ được. Đại tiểu thư đây là cái gì ý tứ? Hạt tía tô thật đem chuyện vừa rồi nói cho ngưng lạc, ngưng lạc nghe xong thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống, nói, đại tiểu thư, nô tỳ đáng chết, rõ ràng bảo hộ đại tiểu thư nhiệm vụ là nô tỳ, nô tỳ lại nhất thời sơ xảy rời đi đại tiểu thư như thế lâu. Hạt Tiết Tô thật vội vàng nâng dậy ngưng ngớt nói: Này không phải có không nói ở sao? Chính là bởi vì ta biết Không ngôn khẳng định có thể bảo vệ tốt ta, cho nên ta mới như thế yên tâm cho ngươi đi lấy khế nhà. Kỳ thật Từ Vương Lão Bản nói muốn ngươi đi lấy khế nhà thời điểm ta liền cảm thấy có vấn đề. Hiện tại vừa lúc uy hiếp Vương Lão Bản, làm hắn về sau không dám lại đến tìm chúng ta phiền thoái, Ta còn phải tới rồi này cửa hàng, không phải vừa lúc cửa hàng ban xuống dưới. Hạt tía tô thật liền phân phó ngưng lạc cùng ninh khởi hai người xuống tay chuẩn bị trang trí cửa hàng đồ vật mua sắm cùng ăn trí. Ninh khởi đi cuốn lấy ngưng lạc không đường. Hạt tía tô thật mang theo không nói lặng lẽ lưu đi ra ngoài. Ngày mai ta muốn đi gặp vương lão bản. Làm hắn mang ta đi thấy tây nhạc thiết miệng muốn thu thập đến kim gia tin tức. Cần thiết yêu cầu tây nhạc thiết miệng hỗ trợ. Chính là ngưng lạc là vương gia phái lại đây người. Liền tính nàng hiện tại mặt ngoài đối ta trung thành và thật tâm. Ngầm lại khó tránh khỏi sẽ hướng Tam Vương ra hội báo, rốt cuộc nàng. Chính là là cờ bắt tử. Tối hôm qua trở về lúc sau, hạt kế tô thật liền đem chuyện này nói cho Ninh Khởi. Ninh Khởi hơi hơi mỉm cười. Đại tiểu thư, ngày mai ta cùng ngưng lạc cùng đi chuẩn bị cửa hàng sự tình. Ta bảo đảm quấn lấy nàng làm nàng chịu không ra thân. Ngài cứ yên tâm đi thôi. Hạt kế tô thật sự suy đoán kỳ thật không phải không có đạo lý. Bởi vì liền ở hạt tía tô thật cùng ninh khởi thương lượng như thế nào thoát khỏi ngưng lạc sự tình thời điểm, ngưng lạc đã lặng lẽ bay đến Tam Vương Phủ, đêm hôm nay hạt tía tô thật xem cửa hàng thiếu chút nữa bị vương lão bản cấp sát sự tình nói cho Tây Lan Vũ. Làng tề rơi đi giết cái kia vương lão bản, cửa hàng trực tiếp mua tới, về sau hạt tía tô thật giao cửa hàng tiền thuê tất cả đều đưa đến bổn vương nơi này là được. Đúng vậy ngưng lạc lĩnh mệnh, hướng đi tề lạc truyền đạt mệnh lệnh đi. Hạt tía tô thật ngàn tính vạn tính cũng coi như không đến sẽ phát sinh chuyện như vậy, ngày hôm sau mang theo không nói từ tường quốc phủ xa xôi lại chạy. chương 85 Tây Nhạc Thiết Miệng Đáng tiếc hạt tía tô thật chờ mãi chờ mãi, đợi suốt một cái buổi sáng cũng không chờ đến vương Lão bản người, mắng thầm, cái này vương Lão bản cũng là có can đảm, bị không nói giao hấn còn dám phóng ta bồ câu, nếu là dám chạy, ta bắt được một hai phải trước làm không nói đánh gây ngươi một chân không thể. Nữ sinh tất lên mạng trạng. Hắc Đế Tô thật khắp nơi hỏi thăm Vương lão bản hướng đi, lại được đến một cái kinh thiên tin tức, đêm qua Vương lão bản bị giết. Một nhận phong hầu, rứt khoát lưu loát, cùng Vương lão bản ngủ ở một trương giường hắn tức phụ cũng không biết, ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại trực tiếp cấp dọa hôn mê bất tỉnh. Hắc Đế Tô thật nghe xong tin tức vội vàng nghe được Vương lão bản ra vị trí, vội vã đuổi qua đi, Vương lão bản người nhà đang ở chuẩn bị tang sự. Hạt Tiế Tô thật lặng lẽ giấu ở ngoài cửa ẩn nắp chỗ, trong lòng âm thầm buồn trồn, vì cái gì vương láo bản sẽ bị người ám sát? Hắn ngày thường đắc tội quá cái gì người? Đáng chết, vì cái gì cố tình ở chính mình nhất yêu cầu hắn thời điểm bị ám sát? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình hắn mới bị giết? Không, hẳn là sẽ không, hắn cùng chính mình tiếp xúc sự tình hẳn là không có người ngoài biết mới đúng. Chẳng lẽ là chính mình bên người cái gì thời điểm bị xếp vào cái gì nhãn tuyến? Ngưng lạc đem chuyện này nói cho vương ra. Không thể nào tây lăng vũ sẽ bởi vì điểm này nhi việc nhỏ nhi. Giết người. Càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng bất an, tổng cảm thấy chung quanh có cái gì người đang âm thầm quan sát đến chính mình. hạt tía tô thật vội vàng đứng dậy liền phải mang theo không nói rời đi, bởi vì xoay người quá nhanh không thấy do phía trước lập tức đụng vào một người. a Ngựa ngùng hạt tía tô thật bị đâm hoảng sợ, nhưng dù sao cũng là chính mình lỗ mãng, vội vàng xin lỗi, người nọ xua xua tay, liền đi rồi, chỉ là hạt tía tô thật xem người nọ cảm thấy kỳ quái, ăn mặc áo choàng mang theo mũ choàng, đem chính mình bọc đến kín mít, phi thường giống thượng một lần chính mình đi tìm mẹ mình khi. Chờ trang điểm, giống nhau loại này trang điểm đều là nhận không ra người, vốn dĩ loại người này hạt tía tô thật sẽ không nhiều xem hai mắt. Chỉ là người này lại đi vào vương láo bản ra Không bao lâu, người kia liền ra tới, cùng ra tới Còn có vương lão bản tức phụ, hai người ở môn nói cái gì Hạt tía tô thật cũng nghe không rõ Tuy rằng nghe lén góc tưởng là không đúng Nhưng là người này thật sự là quá khả nghi Hạt tía tô thật lặng lẽ lôi kéo không nói trốn đến một cái ngõ nhỏ âm phùng Nghe được bọn họ nói chuyện Các ngươi không thể như vậy Ta biết ngươi trượng phu vừa mới chết các ngươi cũng rất khổ sở, nhưng là ngươi trượng phu thiếu tiền của ta các ngươi không thể một kéo lại kéo. Tiên sinh, ngài cũng biết ta trượng phu tính nết, hắn thiếu tiền như vậy nhiều, sáng nay đều cấp cầm đi trả nợ, thật sự không có tiền. Hừ, ngươi ít nói này đó vô dụng, ngươi trượng phu sinh thời tới ta nơi này mua nhiều ít tin tức, ta sẽ không biết. Chỉ bằng những cái đó tin tức bắt lấy cửa hàng kiếm tiền, cũng đủ trả lại cho ta đều không đủ trả nợ, chúng ta hai mẹ con còn muốn sinh hoạt cầu xin tiên sinh không cần đem chúng ta bức cho như thế khẩn, chúng ta sẽ nghĩ cách trả tiền, hiện giờ trước làm ta trượng phu xuống mổ vì mạnh khỏe sao. Người kia tựa hồ cũng có chút nhi ngượng ngùng, thở dài nói, ta quá hai ngày lại đến, nhớ kỹ, đừng nghĩ thiếu tiền liền chạy, chỉ cần các ngươi còn sống, ta liền có biện pháp được đến các ngươi tin tức, không tin ngươi liền thử xem xem. Hạt tía tô thật đức quắng nghe xong bọn họ đối thoại, tuy rằng có chút để sót, nhưng làn nên nghe được đổ vật một câu cũng chưa rơi xuống, chẳng lẽ nói, người này chính là vương Lão bản theo như lời cái kia hắn gặp qua tây nhạc thiết miệng. Hạt tía tô thật mang theo không nói nhỏ giọng đuổi kịp, chờ người kia đi đến một người liên thưa thất địa phương thời điểm, hạt tía tô thật đột nhiên ra tốc, ngăn cản hắn. Vị tiểu thư này, có cái gì sự sao? Thanh âm cùng phía trước nói chuyện thời điểm không giống nhau. Hạt tía tô thật nhữ mày đánh giá một chút, từ quần áo đi lên xem không có gì bất đồng, hỏi, mạng muội quấy rời, xin hỏi ngài là tây nhạc thiết miệng sao? Tiểu thư như thế nào biết được, tại hạ chính là liền mặt cũng chưa lộ ra tới. Hạt tía tô thật nói, cơ duyên xảo hợp, ta cùng vương lão bản có một ít sâu xa, nguyên bản tính toán hôm nay làm hắn dẫn tiến một chút tiên sinh ngài, lại không nghĩ rằng hắn tối hôm qua cư nhiên bị ám sát. Tây nhạc thiết miệng cười khẽ một tiếng. Hơi hơi không người, nguyên lai là vương lão bản nhận thức người, chỉ là không biết tiểu thư tìm tại hạ có cái gì sự tình sao. Nghe nói đồn đãi, Tây Nhạc Quốc có một người biết được Tây Nhạc Quốc mọi người tin tức, được xưng là Tây Nhạc Thiết Miệng, chỉ cần là Tây Nhạc Quốc người tin tức, chỉ cần ngươi muốn, hơn nữa ra giá ngang nhau, là có thể mua cho người, tiên sinh, ta tưởng mua tin tức, không phải một người, mà là một cái gia tộc. Đương nhiên ta sẽ ra tương ứng thù lao. Hạt Tiếu tô thật nói xong, từ trong lòng ngực móc ra tới một cái túi, đưa cho trước mặt người, người này do dự một chút, tiếp nhận tới mở ra vừa thấy, cư nhiên là suốt năm điều thỏi vàng. Hắn có chút giật mình, thanh âm lại như cũ bình tĩnh, vị tiểu thư này, tại hạ chưa từng gặp qua ngươi, ngươi không phải tây nhạc của người. Hạt Tiếu tô thật không có trả lời vấn đề này, chỉ là tiếp tục nói, tiên sinh, này chỉ là một bút giao dịch, tiên sinh vẫn là không cần biết đến quá nhiều tương đối hảo. Người nọ nghe xong ha ha ha cười ha hả nói, tiểu thư lời này sai rồi, tại hạ chính là phải biết rằng càng nhiều, mới có thể làm buôn bán. Bất quá tại hạ không biết, cái gì gia tộc có thể làm tiểu thư ra như thế nhiều tiền. Hạt Tiếu tô thật dừng một chút, nói, kim gia, thiên sinh nhất định biết. Người nọ vừa nghe nghe cái này gia tộc, lâm vào trầm tư, hạt Tiếu tô thật cũng không nóng nảy, liền như thế đứng, chờ, người kia thật lâu không có đáp lại. Qua thật lâu lúc sau mới chậm rãi bỏ đi hắn trên đầu mũ tràng, hạt tía tô thật không nghĩ tới hắn sẽ tháo xuống mũ tràng, nhìn đến hắn mặt càng là kinh ngạc, nàng hạt tía tô thật. Có tây nhạc quốc đệ nhất xấu nữ chi sưng, nhưng là trước mặt người nam nhân này, trên mặt dao xẻo ước chừng đủ có mấy chục điều. Này đó dao xẻo khảm nhập không thâm không cạn, vừa vặn là thống khổ nhất ra thịt chia lịa trạng thái, sau đó liền dừng lại, làm cho này đó dao xẻo khép lại thời điểm hình thành từng điều khe ránh. Nếu nói hạt tía tô thật trên mặt bớt là ghê tầm xấu, như vậy cái này tây nhạc thiết sắc mặt thượng đau xẻo chính là giữ tợn khủng bố xấu. Kim ra, là ta quen thuộc đến không thể lại quen thuộc gia tộc, ta này vẻ mặt đau xẻo, nhưng đều là hám làm giàu ra ban tạo. Những lời này vừa ra tới, hạt tía tô thật càng là hít hà một hơi, không nghĩ tới tây nhạc thiết miệng cư nhiên còn cùng kim ra có liên quan. Ngượng ngùng dọa tới rồi đi. Vị tiểu thư này, Không biết ngươi yêu cầu Kim gia tin tức, muốn làm cái gì đâu? Nếu là tưởng lấy này phân dung mạo gả vào Kim gia nói, ta có thể cho ngươi cung cấp Kim gia sở hữu nam tử tin tức. Hạ tiếu Tô thật nhìn Tây Nhạc Thiết Miệng này vẻ mặt đau xẹo, trong lòng hiểu rõ, lệnh động nói, ngựa ngùng muốn cho tiên sinh hơi chút cao hứng một chút, bởi vì ta yêu cầu Kim gia tin tức, là bởi vì ta phải bắt được Kim gia nhược điểm, diệt Kim gia. Chương 86 trà nói Cố Thành Nghe được hạt tía tô thật sự những lời này, tây nhạc thiết miệng không những không có lộ ra cái gì kinh ngạc biểu tình, ngược lại là cười lạnh một tiếng, nói, tiểu thư, tuy rằng không biết ngươi là nước nào người, lai lịch là cái gì, nhưng là muốn tiêu diệt kim gia, ngươi tưởng chỉ sợ quá dễ dàng. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết, lại là như vậy, tây lăng vũ cũng là, hạt tía tô triệt cũng là, vì cái gì một đám đều nói kim ra rất khó vặn ngã. Chứ bỏ chắc Quý Phi ở trong Hoàng Cung là cái được sủng ái Quý Phi nương nương, Kim Thị lại là tướng quốc phủ chủ mâu ở ngoài, những người khác hạt tiếu Tô thật thật đúng là chính là không hiểu biết. Cho nên nói, thỉnh tiên sinh đem biết đến tin tức đều nói cho ta đi, nếu thật sự rất khó văn ngã, ta cũng hảo nghị cách không phải sao. Nhìn đến trước mặt nữ tử này cũng không có tính toán từ bỏ ý tứ, tây nhạc thiết miệng nhưng thật ra cảm thấy hiếm lạ, một nữ tử có thể có bao nhiêu đại năng lại. Vẫn là nói nàng kỳ thật là quốc gia khác phái tới, muốn diệt trừ kim gia cái này Tây Nhạc Quốc thế lượng người. Nếu thật là nói như vậy, tuy rằng đối quốc gia bất lợi, nhưng là hắn bản thân liền không phải cái gì lấy quốc gia làm trọng đại nghĩa người. Kim gia tin tức, cũng không phải là một câu hai câu lời nói có thể nói rõ ràng, không bằng tiểu thư nói cho tại hạ địa chỉ, ngày mai tại hạ sửa sang lại hảo kim gia người tương quan tin tức cấp tiểu thư đưa qua đi. Hơn nữa về sau nếu có cái gì mới nhất kim ra tin tức tại hạ cũng sẽ trước tiên cấp tiểu thư đưa qua khứ. Hạ Tiế Tô thật tự nhiên không có khả năng nói cho chính hắn chân thật thân phận kỳ thật là tương quốc phủ đại tiểu thư. Nàng gật gật đầu nói, quá hai ngày trên đường sẽ tân khai trương một nhà y y quán, tiêu bích lạc y y quán, nếu ngươi có cái gì tin tức, đều đưa đến cái kêu y y quán đi thôi. Nếu y y quán khai trương nói ta sẽ vẫn luôn ở nơi đó. Nhìn xem thời gian còn sớm, hạt tía tô thật chỉ chỉ phía trước đường phố mời nói, tiên sinh, không bằng đi quán trà ngồi xuống, ta cũng muốn nghe xem tiên sinh cùng kim ra sự tình. Nếu tiên sinh phương tiện nói, đương nhiên nếu tiên sinh không nghĩ nhắc tới nói, chúng ta liền tại đây đừng quá, ta tin tưởng tiên sinh danh dự, sẽ không cấp. Tây nhạc thiết miệng hổ thẹn. Nhưng thật ra rất có thể nói, tây nhạc thiết miệng một lần nữa mang lên mũ tràng, làm một cái thỉnh thủ thế. Hạt Tiế Tô thật hiểu rõ, ba người liền đi phụ cận một quán trà, bao một cái phòng đơn. Kỳ thật, tiêu tại hạ cố thành là được, Tây Nhạc thiết miệng cái này danh hảo, vốn dĩ cũng chính là bọn họ cho ta lung tung khởi. Vào phòng đơn, Tây Nhạc thiết miệng tháo xuống mũ tràng, Hạt Tiế Tô thật nhìn cái này tướng mạo thượng tựa hồ có ba bốn mươi tuổi đại thúc, thật sự là một cái thế sự xoay vần bộ dáng. Cố tiên sinh, ngài cùng Kim gia ân oán, rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Cố Thành uống một ngụm trà, bắt đầu lo chính mình nói lên, phảng phất hạt kia Tô thật không ở, hắn như là nói hết lại như là kể khổ. Kim gia thế lực rất lớn, dòng chính nữ nhi làm đương triều được sủng ái quý phi nương nương, chi thứ, một cái làm Tương Quốc phủ chủ mẫu, còn có dòng chính nhi tử, đương triều đốc tra viện, mà Kim gia gia chủ, còn lại là Bắc Cương tướng quân. Nếu nói Tam Vương gia thủ vệ, là tổ quốc phía nam, kia Kim gia. Gia chủ thủ hạ binh quyền, chính là phụ trách bảo vệ quốc gia phía Bắc. Cố Thành lúc ấy trộm buôn bán tin tức mà sống, tự nhiên không tránh được bị người đuổi giết bị người tấu, mỗi lần bị thương, hắn liền đến một cái tiểu hiệu thuốc đi, hiệu thuốc có cái cô nương, y lý thuật lợi hại, mỗi lần đều là nàng cho hắn trị liệu, thời gian dài, Cố Thành liền đối với nàng ám sinh tình tố. Chính là kia cô nương tuy không phải danh môn vọng tộc, lại cũng là cái người thường ra cô nương, như thế nào khả năng nhìn chúng hắn một cái không đứng đắn người. Hắn không dám đem chính mình tâm ý nói cho cái kia cô nương, chỉ là hắn bị thương số lần càng ngày cũng nhiều, không phải hắn đánh không lại, là hắn cố ý, hắn tưởng nhiều trông thấy. Cái kia cô nương, chính là đột nhiên có một ngày, kia tiểu hiệu thuốc đóng cửa, hắn đợi hai ngày cũng không khai, trong lòng bất an, trực tiếp trộm tới rồi nhà nàng phụ cận quan sát, lại phát hiện trong nhà vài thiền chưa từng có người ra ngoài, khinh công bay lên phòng người cũng đều không thấy. Hắn đột nhiên ý thức được kia cô nương một nhà tựa hồ dọn đi rồi, nhưng ra. Cô quần áo mọi thứ đều ở. Hắn cố thành là làm cái gì, làm tin tức buôn bán, cho nên hắn lợi dụng hắn tin tức lập tức phải biết cô nương này người một nhà rốt cuộc đi nơi nào, bị người bắt được kim ra. Bị bắt được kim ra. Người cũng nói qua kia cô nương bất quá là cái người thường ra, khai cái tiểu hiệu thuốc, như thế nào còn đắc tội kim ra người. Nghe đến đó tiếng tô thật cảm thấy trong lòng lạc một chút, phản phất chính mình lập tức liền phải đem cái gì đại sự tình cấp bắt được mặt nước. Cố thành cười lạnh một tiếng nói, bọn họ tùy thời người thường ra, lại bị kim ra không biết nơi nào được đến tin tức biết được, bọn họ sẽ xứng một loại phương thuốc mà Kim gia muốn ra giá cao làm cho bọn họ phối trí loại này dược phòng lại bị các nàng một nhà cấp cự tuyệt, bởi vì bọn họ cảm thấy cái loại này dược, là che lại lương tâm dược, không thể xứng, Phương thuốc đã sớm bị bọn họ thiêu. Che lại lương tâm dược. Rốt cuộc là một loại cái dạng gì dược. Cố thành lắc đầu nói, cái dạng gì dược. Đại khái chỉ có người chết cùng kim gia gia chủ mới có thể đã biết. Hạt tía tô thật cả kinh, ngươi là nói nàng đã chết, một nhà đều đã chết. Cố thành mặt sám như cho tàn, nói thời điểm không mang theo một chút biểu tình, bị trộm tới lúc sau, kim gia người cho nàng năm ngày thời gian, đem dược phối ra tới. Một ngày xứng không ra liền sát một cái người nhà, ngày thứ năm thời điểm, sắp bị buộc điên nàng rốt cuộc xứng ra tới, chính là Người nhà tất cả đều chết sạch, nàng bị rót hạ thử dùng dược vật, ném ra kim phủ đại môn Dù cho là hạt tía tô thật, đều nhịn không được bưng kín miệng, cái này cô nương cùng cả nhà hoàn toàn là vô tội Lại bị như vậy diệt cả nhà, cô nương này bị rót hạ dược vật khẳng định sống không được Cố thành lấy bằng hữu thân phận chiếu cô nàng Nhưng nàng trên cơ bản muốn đi rồi, nàng nói cho cố thành, kia rượu uống xong sau, muốn ước chừng một năm mới có thể chết, nàng cơ khổ một người không muốn sống như vậy lâu rồi, kết quả ngày hôm sau liền tự sát. Hạt tía tô thật nghe trong lòng khó chịu, cố thành thích nữ nhân đã chết, nhưng hắn liền một câu biểu đạt tình yêu nói cũng chưa biện pháp nói ra hắn đi kim phủ thảo cách nói, bị hơi kém đánh chết, may mắn hắn như thế nhiều năm qua không thiếu bị người tấu, may mắn giả chết tránh được một kiếp chỉ là bị tấu đến nửa chết nửa sống còn bị hủy dung hắn bị chính mình một cái bằng hữu cứu tới khôi phục sau hắn liền an táng nàng không có biện pháp báo thù loại này quyền quý nhân ra hắn kẻ hèn một cái tình báo buôn lậu như thế nào khả năng treo chọc đến khởi. chính là kia dược vật rốt cuộc là dùng để làm cái gì dùng lúc sau ước chừng một năm mới có thể chết kim gia muốn cái này dược muốn làm cái gì ngươi có hay không cha quá cố thành gật gật đầu nói đương nhiên nhưng cha cũng bất tưởng thế, dù sao cũng là kim gia, tin tức không hào làm, nghe nói là cùng một nữ nhân có quan hệ, vẫn là tương quốc phủ, ta cũng biết không nhiều lắm. Hạc tiếu tô thật lại lập tức đứng lên, cùng tương quốc phủ có quan hệ. chương 87 gặp được bí mật, cố thành bị nàng như thế vừa đứng lên hoảng sợ, tiểu thư đây là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tương quốc phủ có tiểu thư bằng hữu Hạc tiếu tô thật bình tĩnh một chút, lắc đầu nói, không có gì chỉ là nghe nói tương quốc phủ hiện tại chủ mẫu là kim gia người, như thế nào kim gia còn sẽ dùng dược vật đi hại tương quốc phủ sao? Tiểu thư thật thiên chân, tương quốc phủ lại không phải chỉ có nàng một nữ nhân. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Cố thành ánh mắt ám ám, nói, tiểu thư vẫn là không cần truy cứu tia dược sự tình, qua đi lâu lắm, sớm bị người quên sạch sẽ, hôm nay cố thành này há mồm nói ra nói, tiểu thư một chữ cũng đừng thật sự. Hạt kế tô thật minh bạch cố thành nói ý tứ, hai người ở quán trà cửa cáo biệt, hạt kế tô thật vừa thấy sắc trời, có chút trượm, liền mang theo không nói trở về, chỉ là lần này cửa hông cũng không thể đi rồi, buổi tối thời điểm cửa hông là có thủ vệ, nàng chỉ có thể mang theo không nói từ một cái bình thường không thế nào có người đạt. Tập vật sân bên ngoài tường phiên đi vào, thành công tiến vào lúc sau, hạt kế tô thật thở dài nhẹ nhõn một hơi. Chỉ mong hiện tại Ninh Khởi còn ở kéo Ngưng Lạc không trở về, bằng không chính mình còn muốn tìm cái lấy cớ. Còn chưa đi vài bước, đột nhiên hạt Tiếu Tô thật tựa hồ nghe tới rồi cái gì thanh âm, thực rất nhỏ, nhưng là xác thật có, như là tiếng thở dốc. Hạt tía Tô thật cả người tinh thần lập tức liền tập trung, nàng vội vàng lôi kéo không nói ngồi xổm xuống, cẩn thận nghe tới, tựa hồ là ở phụ cận một cái đặt tạp vật trong phòng truyền ra tới. Hạt Tiếu thật tiểu tâm mà không lưng không nói tuy rằng không biết hạt tía tô thật muốn làm cái gì nhưng cũng ngoan ngoãn không nói chuyện đuổi kịp hạt tía tô thật lặng lẽ ghé vào cửa sổ bên cạnh tiếng thở dốc nghe được càng thêm rõ ràng thật sự có người ở bên trong hơn nữa không ngừng một người a ngươi có thể hay không đừng náo loạn có biết hay không ta trộm ra tới một lần nhiều không dễ dàng thật là thật vất vả gặp được làm ta hảo hảo xem xem a ngày thường đối với ngươi túi đầu không lưng ngươi có phải hay không thực sáng a Hôm nay phải hảo hảo thảo phải về tới. Chán ghét ra ngày thường cho người mặt có phải hay không. Hạt tía tô thật nghe được danh mạch, này rõ ràng chính là chủ mẫu kim thị cùng tương quốc phủ quản gia thanh âm. Kim thị đây là không muốn sống nữa sao? Cư nhiên dám làm ra loại này chuyện khác người. Bất quá bọn họ tuyển cái này địa phương sắc thật tấn ấp, nếu không phải hôm nay chính mình về trễ không thể không đường vòng nói, thật đúng là phát hiện không được bọn họ. Bất quá này nếu là ở hiện đại nói, hạt kế tốt thật khẳng định liền cầm di động đem thanh niêm lục xuống dưới hoặc là cấp cửa sổ chọc cái động chụp ảnh làm chứng theo, hiện tại chỉ có nàng cùng không nói nghe thấy được mà thôi, căn bản không có biện pháp làm trực tiếp chứng cứ vận ngã kim thị. Nếu không gọi người lại đây đánh vỡ, không được, không thể thực hiện được, này phụ cận vốn dĩ người liền ít đi, nếu chính mình đi ra ngoài hiện tìm người, chạy tới thời gian đều đủ này hai người xong việc nhi. Làm sao bây giờ hạt tía tô thật sự đại náo cấp tốc vận chuyển, như thế nào tìm được một cái đã có thể làm trực tiếp chứng cứ vận ngã kim thị phương pháp? Lại có thể xảo diệu mà cho chính mình thoát thân không cho người hoài nghi chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ muốn bạch bạch sai thất lần này cơ hội? Hạt tía tô thật ghé vào cửa sổ bên cạnh, nghe được bên trong thanh âm náo loạn cái chính mình mặt đỏ tai hồng. Không nói nhưng thật ra không nói một lời mà đi theo hạt tía tô thật nằm bò. Tuy rằng hạt tía tô thật cảm thấy hăn cái gì cũng không lộng minh bạch. Tính, lần này trước buông tha các nàng, bất quá nếu bọn họ lúc này đây gặp lén bị chính mình gặp được, đã nói lên bọn họ khẳng định còn sẽ có lần thứ hai gặp lén, lần thứ ba gặp lén, chính mình đã được đến cái này nhược điểm, sẽ không sợ không có tiếp theo gặp được, đi về trước làm ninh khởi cho chính mình ra cái chủ. Ý lặng lẽ mang theo không nói chạy về sân, kết quả nửa cái chân còn không có bước vào đi, đã bị ngưng lạc cấp chắn ở cửa, đại tiểu thư, ngài đi nơi nào, như thế vãn mới trở về, liền tính mang theo không nói, cũng quá nguy hiểm. Hạt tiếu tô thật cười gượng hai tiếng nói, ngươi là không biết, không nói không phải có thể nói lời nói sao, tuy rằng nói không tốt, nhưng là chúng ta đều thật cao hứng, hôm nay ta liền mang theo không nói đi trên đường đi dạo, đúng không? không nói hôm nay cũng thật cao hứng, không nói mặt vô biểu tình gật gật đầu, một câu cũng chưa nói, hạt tía tô thật vội vàng trộm cấp không nói nháy mắt chữ, không nói nhìn thoáng qua, nói, hảo, chơi. Thượng một lần không nói làm trò tây lăng vũ mặt nói chuyện thời điểm, ngưng lạc không ở, ngưng trở xuống tới lúc sau không nói cũng không ở nàng trước mặt nói chuyện qua, vừa rồi kia hai chữ nhảy ra tới đã làm ngưng lạc trận mắt há hốc mồm, hạt tía tô thật cười nói, đúng không? Không nói tuy rằng chỉ có thể đơn giản mà nói mấy chữ, nhưng hắn cũng có thể giao. Chạy, ta liền dẫn hắn đi ra ngoài nhìn xem. Chúc mừng người A. Nương lạc cũng cười sờ sờ không nói đầu, bất quá không nói hơi hơi trốn rồi một chút, Nương lạc sửng sốt một chút, nói, ai u, không nói còn có tính tình. Đại tiểu thư, về sau đi ra ngoài nhất định phải mang theo nô tỳ, bằng không nô tỳ như thế nào có thể yên tâm. Đã biết, lần sau nhất định mang theo ngươi. Hạt tía tô thật trước trấn an hảo ngưng lạc bên này, sau đó làm ngưng lạc đưa không nói đi nghỉ ngơi, đều đi rồi một ngày, trở lại phòng, nàng đem ninh khởi kêu tiến vào, nói, ninh khởi, ta yêu cầu người hỗ trợ. Ninh khởi xem hạt tía tô thật vẻ mặt nghiêm túc, nói, xảy ra chuyện gì? Hôm nay đi ra ngoài nhìn thấy tây nhạc thiết miệng, hắn đều cùng ngài nói cái gì? Trước đường động tây nhạc thiết miệng nói cái gì? Đêm nay ta là trộm trèo tường trở về. Liền ở cái kia ngày thường không ai hậu viện kho hàng, kết quả ngươi đoán ta thấy cái gì? Thấy cái gì? Hạt tía tô thật lặng lẽ ghé vào ninh khởi trên lỗ tai nói, chủ mẫu kim thị, cùng quản gia gặp lén thông dâm. Cái? Ninh khởi nhẹ nhàng dùng tay che miệng lại, đầy mặt không thể tưởng tượng, nói, như thế nào khả năng? Chủ mẫu như thế nào khả năng có cái này lá gan, này nếu như bị phát hiện, sẽ bị lao ra đánh chết? Hừ! Nàng kim thị sau lưng gia tộc thế lực như vậy đại, như thế nhiều năm nhưng đem nàng cấp cuồng vọng hỏng rồi, hiện tại còn học được an vụ nam nhân, bất quá ta hôm nay tuy rằng gặp được, lại cũng không có làm cái gì, hiện tại muốn cho ngươi ngấm lại xem, như thế nào lợi dụng chúng ta trong tay điểm này, đối kim thị tạo thành uy hiếp. Ninh khởi nói, đại tiểu thư cho ta cả đêm thời gian làm ta ngấm lại. Hạt tiếu tô thật ngăn lại hắn, chứ không vội đi. Ta đem hôm nay tây nhạc thiết miệng cùng ta nói sự tình nói cho ngươi, ngươi thuận tiện ngấm lại như thế nào có thể tìm được kim ra nhược điểm ngưng lạc khẳng định đem ta muốn khai bích lạc y quán sự tình nói cho tam vương ra, cái này thân phận nhưng thật ra không cần gạt tam vương ra ta này chương. Mặt ca ca là gặp qua, ca ca cũng không cần gạt, nhưng là thái tử lực lượng ta cũng yêu cầu, ở vận ngã kim gia chuyện này thượng, ta muốn vận dụng sở hữu ta có thể vận dụng lực lượng, Hạt tía tô thật đem cố thành nói đều nói cho Ninh Khởi, Ninh Khởi hành lễ về phòng đi, một đêm đèn cũng chưa diệt, trên bàn tràn đầy đều là bản nháp giấy, thẳng đến ngày hôm sau thiên đều sáng thời điểm, Ninh Khởi mới chậm gì gì đứng dậy, đêm này đó giấy tất cả đều thiêu hủy. chương 88 đồn đại vớ vẩn. Ngày hôm sau là ngày hôm qua mua tài liệu giao hàng nhật tử, Hạt tía tô thật làm ngưng lạc mang theo không nói đi dọn hóa. Thuận tiện thể chính mình hôm nay tuyệt đối không ra đi, Nương lạc lúc này mới lưu luyến mỗi bước đi mang theo không yên tâm ánh mắt đi rồi lôi kéo không nói đi rồi. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ngưng lạc đi rồi lúc sau, hạt kế tô thật đem linh khởi gọi vào phòng tới, linh khởi nói, đại tiểu thư, ta đã nghỉ kỹ rồi, chỉ là cái này kế hoạch thực phức tạp cũng thực yêu cầu tiêu hao thời gian chúng ta như vậy. Hôm nay Kim Thị không có gì sự tình làm. Liên ở chính mình sân nhìn tháng này tiêu dùng sổ sách, làm tương quốc phủ chủ mẫu, mỗi tháng sang sổ là cần thiết, huống chi nàng cùng quản gia quan hệ đặc thù, này đó sổ sách kỳ thật tưởng cái gì thời điểm xem đều có thể. Mau đến Tô Chính Hùng hạ lâm chiều thời gian thời điểm, Kim thị liền làm Lục Châu đem sổ sách thu hồi tới, chuẩn bị nên đón Tô Chính Hùng hồi phủ, chỉ là hôm nay Tô Chính Hùng trở lại trong viện thời điểm, sắc mặt lại không thế nào đẹp. Kim thị nghi hoặc nói: Lão ra sắc mặt như thế nào như thế kém a? Có phải hay không hoàng thượng có cái gì sự khó xử lao ra? Tô chính hùng lắc đầu, kim thị cho hắn càng song ý, ý ấy lúc sau. Tô chính hùng lôi kéo kim thị ngồi xuống, nói, Phu nhân, hôm nay ta nghe được một ít không tốt đồn đái. Cái gì đồn đại a? có thể làm lao ra như thế lo lắng? Khu, ta nghe nói về phu nhân cùng quản gia một ít bất nhã đồn đái. Bang! Kim Thị trong tay nhéo Tô Chính Hùng quần áo rơi xuống trên mặt đất, Kim Thị sắc mặt thay đổi lại biến, cuối cùng miễn cưỡng xả một cái gương mặt tươi cười nói, lao ra sẽ không tin đi. Đây đều là từ nào loạn truyền lời đồn A. Vừa nói một bên túi đầu không lưng nhặt quần áo, tới che giấu chính mình không dám nhìn Tô Chính Hùng xấu hổ. Tô Chính Hùng nói, ai, ta tự nhiên sẽ không bởi vì một ít đồn đãi cũng không tin ngươi à, chỉ là phu nhân, này đó đồn đãi chúng ta không tin không sao. Liền sợ chuyển tới bên ngoài đi liền không hảo, nếu không, trong phủ sổ sách. Sự ngươi trước đường động, làm quản gia chính mình đi lộng đi, ngươi cùng quản gia thiếu tiếp xúc. Kim thị vừa nghe, mặt ngoài không sao cả đến đánh ha ha lửa gạt đi qua, phía sau lưng mồ hôi lạnh lại cơ hồ muốn sụng nước quần áo, như thế nào khả năng? Nàng cùng quản gia sự tình như thế nào khả năng sẽ bị người biết? Là ai nói đi ra ngoài? Là ai thấy sao? Này đó đồn đãi ngọn nguồn rốt cuộc ở nơi nào Không được Chính mình nhất định phải nhìn thấy một mặt quản gia Đem chuyện này nói cho hắn Một phương diện muốn cho hắn cha Một cha có phải hay không trong phủ hạ nhân Chuyển ra đi Phát hiện lập tức nhổ cỏ tận gốc Về phương diện khác Từ hôm nay trở đi cần thiết không hề gặp mặt Nếu không hai người chính là muốn rơi đầu Lao ra hôm nay mệt mỏi Ta đi làm phòng bếp nhiều làm tốt hơn ăn Chúng ta người một nhà cùng nhau ăn bữa cơm đi Vừa lúc hôm nay tử triệt cũng không cần đi trong cung. Tô chính hùng vốn dĩ một bụng hỏng tâm tình. Kim thị không hổ là có thể hôn đến chủ mẫu địa vị nữ nhân. Ngáy mắt liền đem tô chính hùng hống đến vui vui vẻ vẻ. Chỉ là hạt tía tô thật nghe được muốn đi chính sành ăn cơm thời điểm như mày. Nàng bên này đang ở chỉ đạo ninh chỉ khinh công đâu. Châu này cơm qua đi lại muốn lãng phí. Thật nhiều thời gian. Dọn dẹp hảo lúc sau. Hạt tía tô chân thân biên ngưng lạc cùng không nói đều đi ra ngoài. Nàng liền mang theo ninh chỉ đi ăn cơm, ninh khởi là nam, tương quốc phủ những người khác đều chưa thấy qua, nếu chỉ là một cái thì nữ nói còn hảo thuyết một ít, chỉ là viện này còn không có bước ra đi, trước người đột nhiên liền xuất hiện một cái hắc hồng. Thân ảnh, đem hạt tía tô thật sự lộ cấp chặn. Vương ra ngươi nhàn không có việc gì lại bay tới. Tây Lăng Vũ không trả lời vấn đề này, nhìn hạt tía tô thật nói, muốn đi đâu? Canh giờ này còn có thể đi đâu? An cơm đi a. Hôm nay tương quốc phủ người muốn liên hoan. Tây lăng vũ mày nhân lại, trực tiếp kéo hạt tía tô thật sự tay. Hạt tía tô thật hoảng sợ. Vương, ra, người muốn làm gì? Không làm sao. Bổn vương vừa lúc cũng không ăn cơm, cùng đi ăn đi. A. Hạt tía tô thật cứ như vậy bị Tây lăng vũ một đường bạo lực kéo đến tương quốc phủ chính sảnh. Đường Tây lăng vũ xuất hiện ở chính sảnh thời điểm, toàn bộ tương quốc phủ chủ yếu nhân vật biểu tình đều thực nhất trí. Đó chính là trận mắt há hốc mồm. Tam tam tam vương ra tô chính hùng cơ hồ là run rẩy đứng lên, hắn nghi hoặc nói, tam vương ra tới như thế nào cũng không ai thông chi một chút. Tây lăng vũ nhưng thật ra một chút cũng không khách khí, trực tiếp lôi kéo hạt tía tô thật đi tới một cái không tòa, sau đó đem hạt tía tô thật ấn ở trên chỗ ngồi, nói, Bổn vương là trực tiếp bay qua tới gặp tử chân, không phải từ cửa chính tiến vào, cho nên bọn hạ nhân cũng không biết là bình thường. Nghe nói tương quốc phủ muốn liên hoan, buồn. Vương liền bồi tử chân cùng nhau lại đây. Tử tử chân. Hạt tía tô thật sau lưng một trận ác hàn, cả người nổi ra gà đều phải ly chính mình mà đi. Như thế thân mật cách gọi, là ai chấp thuận hắn như thế kêu chính mình. Còn làm trọt như thế nhiều người mặt. Không chỉ là hạt tía tô thật, tô chính hùng hạt tía tô triệt kim thị từ tử, Đại gia nghe được toàn bộ đều cả người run lên, đặc biệt là hạt tía tô triệt. Trước kia trừ bỏ phụ thân, cũng chính là chính mình như thế thân mật kêu lên hạt tía tô thật, hiện tại như thế nào liền tây lăng vũ đều như thế kêu Chẳng lẽ các nàng hai cảm tình đã phi thường hảo? Sao? Hạt tía tô thật rất muốn phản bác một chút, nhưng là như thế nhiều người, tây lăng vũ cũng là cái chết sĩ diện người, nàng cắn răng một cái căn, mặc kệ, coi như chính mình gì cũng chưa nghe thấy hảo. Hạ nhân chạy nhanh cấp tây lăng vũ dọn cái ghế. Tây Lăng Vũ liền ngồi ở hạt tía tô thật sự bên cạnh, bên phải là hạt tía tô thật, bên trái tự nhiên liền rửa gần Tô Mộng Vân. Tô Mộng Vân cả người đều đang run rẩy, tâm bùm bùn nhảy cái không ngừng. Tuy rằng thượng một lần ở Tam Vương phủ mất hết thể diện, nhưng là nàng như cũ không nghĩ. Bung tha cùng Tam Vương ra ở chung cơ hội. Mộng Vân gặp qua Tam Vương ra. Tô Mộng Vân nũng nịu mà cấp Tây Lăng Vũ thỉnh cái an. Tây Lăng Vũ quay đầu lại liếc nàng liếc mắt một cái, nói. Nga, là ngươi à, hôm nay như thế nào không tiếp tục đánh giám? Bổn vương còn tưởng rằng ngươi trừ bỏ đánh giám sẽ không làm khác đâu. Dầm. Tô Mộng Vân không dám tin tưởng mà đứng lên, phía sau ghế dựa phát ra thật lớn thanh âm, nàng cả người phát run, không biết là vứt vẫn là xấu hổ. Hạt Tiếu tô thật nghe được Tây Lăng Vũ nói câu nói kia trực tiếp liền đem uống đến trong miệng canh tất cả đều phun tới, Tây Lăng Vũ bình tĩnh mà đưa cho nàng khăn tay. Bổn vương. Không nên ở ăn cơm thời điểm nói này hay chữ, ngươi tiếp tục ăn. Mọi người đã bị tú mù mắt chó, tô mộng vân nước mắt rốt cuộc không nín được, nàng run rẩy giọng nói nói, mộng vân thân thể không khỏe thứ đi trước cáo lui sau đó lau nước mắt chạy đi ra ngoài, hạt Tiếng tô thật một bên tiếp nhận khăn sát miệng một bên mắt trợ trắng, nhân ra vương gia không hiếm lạ ngươi, ai làm ngươi một hai phải bá bá mà cho không đi lên, hiện tại bị người nhục nhã không phải tự dứt lấy nhục là cái gì. Cái này nha đầu có phải hay không đầu vóc có thật xấu à, như thế nào chính là liều mạng không thay đổi một hai phải cho không đâu. chương 89 đêm nhập vương phủ Nay bữa cơm ăn, đại gia kỳ thật đều ăn mà không biết mùi vị gì, hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ hai người ăn chính là nhất sung sướng, Tây Lăng Vũ điên cuồng cấp hạt tía tô thật gấp đồ ăn, hạt tía tô chân chính hảo lười đến chính mình đi kẹp liền an tâm vùi đầu ăn chính mình mâm đồ ăn. Thấy hạt tía tô thật cư nhiên không có cự tuyệt chính mình, tây lăng vũ mắt. Trước sáng người gắp đồ ăn kẹp đến liền càng nhiều, kết quả này một bản đồ ăn có cơ hồ một nửa đều ở hạt tía tô thật sự mâm. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ăn uống no đủ lúc sau, hạt tía tô thật sờ sờ đều phải phồng lên bụng, nói, phụ thân, ca ca, ta ăn no, đi về trước. Tây lăng vũ cũng đứng lên, đi theo hạt tía tô thật mặt sau đi ra ngoài. Hai người bọn họ vừa ra đi, toàn bộ sảnh ngoài người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tây Lăng Vũ đi theo hạt tía tô thật về tới sân, Tây Lăng Vũ thấy hạt tía tô thật vẫn là không có muốn nói ý, ý quán sự tình ý tứ, thật sự không nín được, nói, khu hạt tía tô thật, ngươi không cảm thấy ngươi hẳn là có cái gì lời nói đối bổn vương nói sao. Hạt tía tô thật ngứng mày, phía trước không phải là tử chân tử chân sao, như thế nào người trước tu ân ái, người sau đem đại hủy đi. Vương gia muốn cho ta nói cái gì? Nói vương gia không nên giải thích một chút hôm nay cái kia tử chân là cái gì ý tứ sao? Tây lăng vũ hừ một tiếng, buồn vương đó là ở trước mặt mọi người cấp đủ ngươi mặt mũi, ngươi hẳn là biết cảm kích. Như thế nào vương gia không gọi ta tử chân ta liền sẽ thật mất mặt sao? Hạc tía tô thật không hiểu đây là cái gì quỷ lo di? Mặc kệ buồn vương kêu ngươi cái gì đâu? Buồn vương vui. Buồn vương hỏi ngươi. Ngươi muốn mở y quán sự tình, vì cái gì không nói cho buồn vương. Còn chờ buồn vương tới tự mình hỏi ngươi, ngươi thật lớn mặt mũi. Hạt tía tô thật biểu môi, lại tới nữa, người này có thể hay không sửa sửa chính mình cái này xú tính tình a? vẫn là đừng kích thích án, ngưng bị trách móc đã đã nói với ngươi sao. Thầy lăng vũ sử suốt, là ngươi làm ngưng lạc nói cho buồn vương. Như thế nào khả năng, ta là biết ngưng lạc khẳng định sẽ nói cho ngươi. Cho nên mới lười đến cùng ngươi lặp lại lần nữa a ai biết ngươi còn một hai phải ta tự mình nói cho ngươi à, có ý tứ sao vâng ra. Bị hạt kia tô thật trào phúng, Tây Lăng Vũ phát hiện chính mình mỗi lần ở cái này nữ nhân trước mặt đều thảo không đến bất luận cái gì chỗ tốt, tức giận đến hắn vung tay háo lại bay đi, người này, thật đúng là không lấy chính mình đương người ngoài. Tây Lăng Vũ đi rồi lúc sau, ngưng lạc cùng không nói nhưng thật ra vừa lúc đã trở lại, hạt kia tô thật vội vàng nói. Ngưng lạc, ngươi nhưng đã trở lại, ngươi khinh công hảo, mau đi rào giáo, giáo ninh chỉ, ta đều mệt mỏi. Ninh chỉ ở bên cạnh mê mang, như thế đã nửa ngày đại tiểu thư vẫn luôn ở cùng nam nhân nói lời nói, nơi nào giáo chính mình. Bất quá nhìn nàng lôi kéo không nói vào nhà đi, ninh chỉ cũng liền không hề nghĩ nhiều, bắt đầu rồi chính mình huấn luyện. Không nói từ trong lòng ngực móc ra tới tờ giấy, hạt tía tô thật nói, là cố thành cho ngươi. Không nói gật gật đầu. Hạt Tiế Tô thật vội vàng cầm giấy cấp Ninh Khởi xem, Ninh Khởi nhìn kỹ lúc sau nói, Đại Tiểu Thư, ta đã có biện pháp, bất quá biện pháp này, yêu cầu Tam Vương ra hỗ trợ. Yêu cầu Tam Vương ra hỗ trợ. Hạt Tiế Tô thật cái này cũng xấu hổ, vừa rồi mới vừa làm Tây Lăng Vũ sinh khí đi rồi, hiện tại lại muốn su không biết xấu hổ trở về làm hắn hỗ trợ Ninh Khởi nói kế hoạch lúc sau. Hạt Tiế Tô thật cảm thấy là thật sự được không? Rốt cuộc ở cố thành đưa tới tin tức. Một lần cung đình trong yến hội, kim thị đã từng đưa cho chắc quý phi một cái sang quý vòng tay, bất quá kia cũng là năm 6 năm trước sự tình, lúc ấy kim thị vì cùng đều là kim gia chắc quý phi làm. Hảo quan hệ mới đưa, hiện tại phỏng trừng chắc quý phi được sủng ái lúc sau đã sớm không thèm để ý kia một chiếc vòng tay, mà hạt tía tô thật yêu cầu đi vương phủ tìm tam vương ra, mượn một cái ám vệ hỗ trợ đem cái kia vòng tay cấp trộm ra tới. Chính là tuy rằng vương gia biết ta thân phận, Nhưng là ta không tính toán cho hắn biết ta toàn bộ kế hoạch, làm hắn mượn ám vệ cho ta trộm quý phi vòng tay, đến tưởng một cái cơ a Ninh khởi tự hỏi trong chốc lát, nói, kỳ thật, không cần muốn cái gì lấy cớ, chỉ cần đại tiểu thư ngươi có thể dựa theo ta nói đi làm, ta bảo đảm nhất định có thể thành công. Nghe xong kế hoạch, hạt tía tô thật kéo kéo khỏe miệng, nếu không phải vì kế hoạch ta ta chết cũng sẽ không như vậy. Không có biện pháp. Vẫn luôn rồi dám đến buổi tối ăn xong cơm chiều, thật sự không nín được hạt tía tô thật vẫn là lôi kéo ngưng lạc nói, ngưng lạc, buổi ta đi ra ngoài một chuyến. Ngưng lạc kinh ngạc nói, đại tiểu thư, như thế chậm ngươi muốn đi đâu a? Tam vương phủ, tam vương phủ. Ngưng lạc càng kinh ngạc, đại tiểu thư cư nhiên sẽ chủ động đi tam vương phủ. Vẫn là hơn phân nửa đêm đi. Thứ nô tì lắm miệng, đại tiểu thư đại buổi tối đi tam vương phủ muốn làm cái gì a? Buổi tối đi tìm một đại nam nhân tựa hồ không quá thỏa đáng tuy rằng là tam vương ra bên người lạc cờ bát tử chi nhất, ngưng lạc vẫn là ưu tiên suy xét hạt tía tô thật sự danh dự vấn đề. Ngưng lạc cùng hạt tía tô thật dùng khinh công bay đi ra ngoài, tới tam vương phủ thời điểm, bởi vì bên cạnh lạc cờ bát tử ngưng lạc đi theo, tam vương phủ chung quanh ám vệ không có người dám tiến lên ngăn trở, chỉ là bọn hắn sắc mặt đều rất quái dị. Bởi vì hôm nay Tam Vương Phủ có một vị khách nhân hạt tía tô thật đã ngửa quen đường cũ sờ đến Tây Lăng Vũ Thư Phòng. Quả nhiên ở buổi tối Tây Lăng Vũ Thư Phòng cũng đèn sáng, nàng miêu ở nóc nhà đang ở tự hỏi dùng cái gì phương pháp đi xuống. Tương đối không quá đột ngột thời điểm, đột nhiên nghe được rất lớn thanh âm từ trong phòng chuyển ra tới. Tam ca, ngươi cư nhiên vì đưa. Cho cái kia xấu nữ tam đại xe ngựa thỏi vàng. Ngươi điên rồi đi. Hạt tía tô thật sửng sốt. Hảo ra hỏa, cái gì người như thế lớn mật còn dám ở tam vương ra trước mặt giống to kêu to, không đúng, hắn vừa rồi hô câu tam ca. Tây lăng vũ tên kia còn có đệ đệ. Ngưng lạc vừa nghe, thầm nghĩ không tốt, đây là tiểu vương ra Tây lăng hiên ở tam vương phủ A Xong rồi xong rồi, nay tiểu vương ra nói chuyện thẳng thắn ngoài miệng không cá biệt môn, vạn nhất nói cái gì không tốt lời nói bị đại tiểu thư nghe qua đã có thể không hảo. Bồn Vương liền thích cái kia xấu nữ xảy ra chuyện gì? Đừng nói là tam xe ngựa thỏi vàng, chính là tam nhà ở thỏi vàng buồn Vương cũng vui cấp, ngươi tưởng cho ngươi còn không có người có thể cấp đâu. Phúc hạt tía tô thật hơi kém không nghẹn lại bật cười, tây lăng vũ người kia cư nhiên sẽ ở người trước mặt nói ra loại này lời nói tới. Tưởng tượng một chút kia trương xú mặt nói ra nói như vậy hạt tía tô thật đột nhiên cảm thấy trái tim đập lỡ một nhịp, có chút cảm động. Ngươi tam ca ngươi như thế nào có thể như vậy đâu? Là ngươi kêu ta lại đây cho ngươi bảy mưu tính kế đương tình cảm đạo sư truy cái kia xấu nữ, ngươi như thế nào lại bắt đầu nhân thân công kích ta, ta vừa giận ta có thể đi à? Hạt tía tô thật sửng sốt, tình cảm đạo sư, muốn truy ta, như thế nào khả năng? Chẳng lẽ Tây Lăng Vũ thật đúng là thích chính mình không thành? Không thể nào chính mình như vậy xấu danh dự lại không sao tích. Hán loại này ưu tú người như thế nào khả năng thích chính mình đâu. Không đúng, chính mình không phải đã có một nửa mặt biến đẹp sao. Này thuyết minh chính mình cũng không phải như vậy xấu sao không đối chính mình vì cái gì muốn dối giam mấy thứ này. Chương 90 xảo dùng kỹ xảo. Nếu không phải hoàng thượng cấp kiến nghị không có gì dùng, buồn vương trở về tìm ngươi cái này tiểu thí hài như sao. Cái gì? Tây lăng vũ cư nhiên còn đi tìm hoàng thượng muốn kiến nghị. Ta tích cái trời xanh, tây lăng vũ ngươi e cỡ là có bao nhiêu thấp a? Hạt Tiếu tô thật một cái kích động, nóc nhà thượng một cái mái ngói phát ra thanh âm. Hạt Tiếu tô thật thầm kêu không tốt, đang muốn nghĩ cách chạy trốn, chỉ nghe được một tiếng. Ai? Tây lăng vũ đã. Kinh xuất hiện ở chính mình trước mặt. Xong bùn đam mỹ tiểu thuyết. anh cái kia vương ra buổi tối hảo hạt tía tô thật thật muốn xấu hổ đã chết. Hơn phân nửa đêm xuất hiện ở Tam Vương phủ Tam Vương ra thư phòng trên đỉnh nghe lén góc tưởng chuyện này như thế nào liền nằm xoài trên chính mình trên người đâu. Tuy rằng chính mình thật sự không phải cố ý muốn nghe thấy. Người như thế nào tới? Hơn phân nửa đêm không ngủ được chạy loạn cái gì. Tây Lăng Vũ vừa thấy đến là hạt tía tô thật, trong lòng là lại cao hứng lại lo lắng lại nghi hoặc. Cao hứng chính là hạt tía tô thật cư nhiên sẽ chủ động lại đây tìm chính mình. Lo lắng chính là vừa rồi hắn cùng Tây Lăng Hiên đối thoại có thể hay không bị nàng nghe được, nghi hoặc chính là Tô. Từ chân cái gì chuyện này không thể ban ngày nói một hai phải buổi tối chạy tới nói. Hạc tía Tô thật vừa thấy đến Tây Lăng Vũ kia trương lại muốn phát hỏa sú mặt liền khó chịu. Ngươi nếu muốn truy ta có thể hay không cùng ta hảo hảo nói chuyện, mỗi lần một cùng ta nói chuyện ngươi liền vẻ mặt không kiên nhẫn lại sinh khí lại chịu không nổi ta thái độ. Liền ngươi như vậy ta nói cho ngươi ngươi tám đời cũng đuổi tới ta. Trong lòng phun tào xong hạt tía tô thật vẫn là đón gương mặt tươi cười nói, cái kia, ta có chút sự tưởng cùng vương ra nói, cho nên liền trực tiếp chạy tới. Có việc nhi, kia vào đi, về sau tới có thể hay không đi cửa chính, một nữ nhân mọi nhà phi cái gì nóc nhà, còn làm ra động tính tới mất mặt không. Tây lăng vũ nói xong liền một phen bế lên hạt tía tô thật từ nóc nhà thượng bay xuống dưới. Hạt tía tô thiệt tỉnh chung cả kinh, pha trò nói, vương, ra, hai ta hiện tại tứ chi tiếp xúc. Lên thật là càng ngày càng mặt không đỏ tâm không nhảy đều không e lệ hà. Tây lăng vũ cả kinh, nhẹ buông tay, bang. Một tiếng hạt tía tô thật liền hoa lệ rơi xuống trên mặt đất. Hạt tía tô thật. Tây lăng vũ sắc mặt đỏ lên, cả giận nói, trầm đã chết, chính ngươi đi thôi. Hạt tía tô thật. Đánh dám. Liên này 15 tuổi cổ đại nữ nhân tiểu thân thể trầm cái giám A. Ngươi một cái trải qua quá chiến trường vương gia ôm bất động một cái 15 tuổi nữ nhân ngươi ở đầu ta sao. Đứng dậy vô vỗ trên người hồi, hạc tía tô thật đi theo tây lăng vũ phía sau vào thư phòng, chửi thầm nói, liền này còn muốn đuổi theo nữ nhân đâu, không thành kẻ thù đều không tội cũng may chính mình tính tình hảo, bằng không nhân gia nữ đã sớm không để ý tới ngươi chạy hảo đi. Tô tô tô. Tây Lăng Hiên vừa thấy đến đi vào tới người sợ tới mức cả người một cái run run, này vẫn là cái kia xấu nữ hạt tía tô thật sao. Tuy rằng còn có một nửa mặt có bớt, nhưng là này một nửa kia mặt quả thực là mỹ không gì sánh được a. Hạt tía tô thật nhìn đến Tây Lăng Hiên nhìn chính mình biểu tình lúc sau lập tức phản ứng lại đây, bởi vì biết Tây Lăng Vũ nhìn đến quá chính mình gương mặt này, cho nên liền không mang mặt nạ liền tới đây, không nghĩ tới nơi này còn có một người. Tiểu Vương gia Tây Lăng Hiên. Chẳng không được vừa rồi trong phòng người sẽ tiêu Tây Lăng Vũ Tam. Ca, nguyên lai là hắn. Hạt Tiếu Tô thật ánh mắt tối sầm lại liền ra tay, Tây Lăng Hiên phản ứng bay nhanh mà tránh thoát một kích, còn không kịp hỏi đến đế là chuyện như thế nào, Hạt Tiếu Tô thật sự phi chân liền thẳng đánh hắn mặt mà đến, hắn đôi tay phòng vệ tư thế chặn lại công kích, lại bởi vì Hạt Tiếu Tô thật dùng lực đạo rất lớn mà lảo đảo hai bước, liền ở Lão đảo này hai bước công phu hạt tía tô thật đã vòng tới rồi hắn sau lưng một phen câu lấy cổ hắn, một phen tinh tế ngân châm để ở tây lăng hiên trên cổ. Tiểu vương ra, thứ thần nữ vô lễ, chỉ là hôm nay nhìn thấy thần nữ khuôn mặt chuyện này, nếu ngươi không thể thể không nói đi ra ngoài nói, thần nữ chỉ sợ cũng phải cho ngươi hạ độc. Tây lăng vũ toàn thành vây xem không có muốn ra tay hỗ trợ ý tứ. Tây Lăng Hiên hoàn toàn không nghĩ tới cái này, xấu nữ còn có thể có như thế tốt công phu, nội tâm thập phần hối hận ngày thường lười biếng không có hảo hảo huấn luyện, cả giận nói, hạt tía tốt thật, ngươi thật to gan dám bắt quốc hoàng thân quốc thích, buồn vương mệnh lệnh ngươi buông ra buồn vương. Nói cách khác tam ca sẽ không tha ngươi. Hạt tía tô thật cười nói, có cho hay không ngươi hạ độc hắn nói nhưng không tính. Tây Lăng Hiên rốt cuộc cảm nhận được sợ hãi, nữ nhân này cư nhiên liền tam ca đều không sợ. Tây lăng vũ vô vô hạt tía tô thật sự tay, buông ra hắn đi, hắn sẽ không nói đi ra ngoài, buồn vương cho ngươi bảo đảm. Hạt Tiếu tô thật nhìn tây lăng vũ liếc mắt một cái, buông lỏng tay ra, tây lăng hiên lập tức ngồi xuống trên mặt đất thở phì phò, vừa rồi còn tưởng rằng tam ca thật sự sẽ không hỗ trợ đâu, hù chết. Hắn nếu là dám nói đi ra ngoài, buồn vương đi đem hắn mà hiên vương phủ san thành bình điện. Tây Lăng Vũ những lời này vừa nói ra tới Tây Lăng Hiên nháy mắt túng thành cậu, hắn lộc cục một chút bò dậy nói, tam ca tam tẩu chậm rãi liêu, ta ta ta đi trước. Đuổi đi Tây Lăng Hiên, trong phòng rốt cuộc chỉ còn lại có hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ hai người, nhưng lạc cũng bị hạt tía tô thật lưu tại bên ngoài, Tây Lăng Vũ ngồi xuống nói, nói đi, đại buổi tối chạy tới rốt cuộc là cái gì sự. Vương ra, ngươi có thể hay không cho ta mượn một cái ám vệ dùng dùng?" Ân, ám bể, không phải đều đem ngưng lạc cho ngươi dùng sao. Ngươi tùy ý sử dụng là được. Hạt tía tô thật muốn lên linh khởi nói biện pháp, sắc mặt đen hắc, ngoài cười nhưng trong không cười mà đi đến Tây Lăng Vũ bên cạnh, đột nhiên kéo Tây Lăng Vũ tay, Tây Lăng Vũ cũng khiếp sợ, tuy rằng biểu tình không có gì biến hóa, trái tim sắp từ cổ họng nhảy ra tới. Vương gia bích lạc y quán bên kia còn có rất nhiều sự tình yêu cầu hỗ trợ, Ngưng lạc muốn đi hỗ trợ nói ta liền không ai có thể dùng, vương ra liền lại cho ta mượn một người sao, ta dùng xong thực mau liền còn cho ngươi. Không thể không nói, ninh khởi chiêu này cái gì lấy cớ đều không cần trực tiếp làm lũng thật sự hữu dụng, tây lăng vũ hơi kém liền trực tiếp đáp ứng rồi, chính là thời khắc mấu chốt hắn lý trí chiếm thượng phong, vẫn là hỏi, ngươi muốn mượn bổn vương ám vệ làm cái gì? Ta muốn cho hắn giúp ta đi trong hoàng cung trộm chắc quý phi một cái vòng tay. Cái gì? Tây lăng vũ như thế nào cũng không thể tưởng được hạt tía tô thật muốn dùng ám vệ đi làm cái này, ngươi điên rồi sao? Đi hoàng cung trộm đồ vật kia chính là tử tội a, ngươi trộm tay nàng vòng làm cái gì? Ngươi không vòng tay đeo bổn vương cho ngươi mua. Hạt tía tô thật bị tây lăng vũ phản ứng hoảng sợ, vương ra đừng kích động, ngươi nghe ta nói xong sao? Lần trước chiêu bình công chúa cùng chắc quý phi không phải hợp nhau hỏa tới đem ta cấp tâm sao? Chuyện này tuy rằng cuối cùng là triều bình công chúa cùng chắc quý phi bị cấm túc suốt 4 tháng, nhưng là lòng ta vẫn là khó chịu, hơn nữa. Kim thị bên kia luôn là tìm việc, ta vừa lúc bắt được nàng một cái tiểu nhược điểm, cho nên muốn muốn suốt kim thị, vừa lúc cái này vòng tay là kim thị đưa cho chắc quý phi, lòng ta liền có một cái tiểu kế hoạch. Mắt thấy tây lăng vũ do dự, hạt kế tô thật chạy nhanh đôi tay hoàng thượng tây lăng vũ cổ. Chương 91 trảo cái hiện hành. Hạt tía tô thật chạy nhanh đôi tay hoàng thượng Tây Lăng Vũ cổ, cả người đều dán ở Tây Lăng Vũ trên người. Vương ra, ta chính là tưởng đùa giỡn một chút, chẳng lẽ Vương ra đối chính mình ám vệ thực không nắm chắc sao? Chắc quý phi cũng không kém một cái vòng tay, ta dùng xong rồi còn sẽ còn trở về, Vương ra. Tây Lăng Vũ cười lạnh một chút, búng tay một cái nói, Tề lạc. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Đột nhiên liền từ ngoài phòng phi vào được một cái ăn mặc y dị phục dạ hành nam tử. Cao cao gầy gầy giống như cây gậy trúc, che mặt mê đầu chỉ lộ một đôi mắt chử vừa thấy đến hạt tía tô thật còn dán ở nhà mình vương ra trên người hắn mắt trừng lớn trong nháy mắt lại biến trở về đi, túi đầu, không nói. Hạt tía tô thật thấy thế từ tay lăng vũ trên người nhảy khai, từ trong lòng ngực lấy ra tới một chưng giấy, trên giấy họa chính là kim thị đưa cho chắc quý phi cái kia vòng tay phát thảo, là cố thành cho nàng làm đến, nàng đem họa đưa cho tề lạc giúp ta đem thứ này từ chắc Quý Phi trong cung điện trộm ra tới Tề Lạc tiếp nhận phát thảo nhìn về phía Tây Lăng Vũ ở Tây Lăng Vũ gật đầu đồng ý lúc sau liền bay ra đi tốc độ cực nhanh làm hạt tía tô thật kinh ngạc nói Tề Lạc là lạc cờ bát tử trung đệ mấy tử tử. Tây Lăng Vũ nói xong lúc sau cầm lấy một bên treo áo choàng, khoác tới rồi hạt tía tô thật sự trên người liền tính là mùa hè buổi tối hơi ẩm cũng là rất lớn Ngươi có thể hay không chính mình thêm chút nhì quần áo trở ra à? Chạy nhanh trở về đi, buồn vương còn vội vàng đâu. Hạt tía tô thật nhìn trên người áo choàng lại nhìn vẻ mặt xú thí Tây Lăng Vũ, rốt cuộc nhịn không được cười ha hả, Tây Lăng Vũ bị hạt tía tô thật cười đến cả người biến yếu, cười cái gì à? Còn không chạy nhanh lăn trở về đi. Vương ra hôm nay, cảm ơn ngươi à. Hạt tía tô thật nói xong, tiêu một tiếng ngưng lạc liền bay đi. Tây Lăng Vũ xoay người trở lại thư phòng đóng lại cửa phòng, đi đến thư phòng một bức tường trước mặt, một quyền oanh tới rồi trên tường, thấp giọng nói, nữ nhân kia, cư nhiên còn dám sắc rụ buồn vương, đáng chết. Bực bội gái gái tóc, Tây Lăng Vũ cảm giác trong cơ thể một trận lửa nóng, chỉ có thể đi trước hướng cái nước lạnh tám. Tề Lạc tốc độ thức mau, sáng sớm hôm sau hạt tía tô thật ăn xong rồi cơm sáng, Tề Lạc lại đột nhiên xuất hiện ở hạt tía tô thật trước mặt. Đem phát thảo cùng dùng khăn tay bao vòng tay giao cho hạt tía tô thật, hạt tía tô thật tiếp nhận vòng tay tiểu tâm thu hảo, thuận tiện hỏi một câu, này vòng tay, chắc quý phi đặt ở nơi nào? Nếu hạt tía tô thật lúc này có thể nhìn đến tề lạc biểu tình nói, nhất định sẽ cười ra tới, tề lạc biểu tình phá lệ uy khuất, nói, thuộc hạ đem chắc quý phi huyên thiên cung đều mò phiên cái biến mới phát hiện cái này vòng tay bị chắc quý phi ném vào chất đống tạp vật kho hàng, thuộc hạ vẫn là lây đã lâu. Kho hàng mới nhìn đến. hạt tía tô thật cười lạnh, nguyên lai like chắc quý phi vốn dĩ liền không đem cái này vòng tay để vào mắt, xem ra kim thị cùng chắc quý phi quan hệ kỳ thật cũng giống nhau, như thế vừa lúc. Vất vả ngươi, cảm ơn. Hạt tía tô thật nói xong, tề lạc liền bay đi. Hậu viện hoa viên trong một góc, kim thị nắm khăn tay, thần sắc bất an, nhìn nông nhìn tây một hồi lâu, trộm đem một trường giấy nhét vào một thân cây phía dưới cục đá phía dưới sau đó lại lần nữa xác nhận chung quanh không có người lúc sau, mới vội vội vàng vàng rời đi, nàng đi rồi lúc sau, một bóng người từ phía sau. Trong bụi cỏ lóe ra tới, rút ra kia tờ giấy nhìn thoáng qua lúc sau, lại đem giấy một lần nữa để ép trở về, sau đó đi rồi. Tê lạc chân trước mới vừa bay đi, Ninh chỉ liền vào được, hạt kế tô thật nhìn thấy nàng nói, như thế nào, xem ngươi đã trở lại, là có kết quả. Đúng vậy, đại tiểu thư, Kim thị tính toán đêm nay giờ tí cùng quản gia ở chỗ cũ gặp mặt. Ninh chỉ khinh công luyện thực mau, chỉ là liền tính thiên phú lại hảo, cũng không có khả năng dễ dàng luyện sẽ. Hạt Tiếu tốt thật liền làm nàng đi theo tung kim thị. Nếu cái gì thời điểm kim thị cùng quản gia có tiếp xúc liền trở về hội báo cho chính mình, một phương diện rèn luyện ninh chỉ thực tế khinh công năng lực, còn rèn luyện nàng điều tra có thể. Lực thuận tiện còn có thể cho chính mình kim thị cùng quản gia tin tức, nhất cử tâm đến. Ừ, với lúc bị Ninh khởi tính đi vào, đêm nay xem ra là có thể chấp hành kế hoạch, ngươi không cần tiếp tục giám thị, trở về tiếp tục luyện tập đi. Trong tay vướt ve vòng tay, hạt tía tô thật sự tâm tình khó có thể bình tĩnh. Rốt cuộc, Ninh khởi kế hoạch tốt hết thể đều phải từ đêm nay bắt đầu rồi. Ban đêm, hậu viện kho hàng phòng ngoại cỏ dại tùng, ngồi sồm hai người, hạt tía tô thật cùng không nói. Đêm đen phong cao, ngày mùa hè ban đêm trộn lẫn điết minh cùng ve minh thanh bởi vì dân cư thưa thớt, cho nên có vẻ càng thêm hoang vắng cùng quỷ dị. Hạt Tiếng tô thật ánh mắt sáng ngời, thấy được hậu viện kho hàng phòng bên ngoài cổng lớn chỗ, một bóng người lén lút mà không lưng nhích lại gần. ở nhiều lần xác nhận trùng quanh lúc sau, lắc mình vào kho hàng phòng, không nhiều lắm trong chốc lát, lại một người lấy đồng dạng tư thế làm đồng dạng sự tình lúc sau vào kho hàng phòng. Hạt Tiếng tô thật lôi kéo không nói lặng lẽ rửa vào cửa sổ bên cạnh. chuyện như thế nào á Akim? Chúng ta không phải khoảng thời gian trước mới gặp mặt sao. Như thế sốt ruột có phải hay không láo ra thỏa mãn không được ngươi a? Đừng náo loạn, ngươi có biết, bên ngoài có về hai chúng ta đồn đại vớ vẩn. Cái gì? Này như thế nào khả năng? Hai ta sự tình tuyệt đối không có khả năng có người biết. Tóm lại chuyện này còn không có nháo đại, chúng ta vẫn là một đoạn thời gian trong vòng không cần gặp mặt, lao ra vẫn là tín nhiệm ta, đồn đại vớ vẩn cũng không phải như vậy quan trọng. Sổ sách cũng đừng cho ta đưa lại đây, ba tháng nội, đừng gặp mặt, tránh tị hiểm. Ba tháng. A Kim, ngươi là muốn cấp chết ta à. Được rồi ngươi, chạy nhanh đi thôi, chúng ta chỉ ở chỗ này gặp mặt quá, đã có lời đồn đãi, thuyết minh cái này địa phương cũng không an toàn. Ngươi đi ra ngoài thời điểm cẩn thận một chút nhi ta quá một lát lại đi ra ngoài. Cửa phong khai, hạt tiếu tô thật vội và ngồi sồn xuống. Đợi cho nhìn đến quản gia xác thật đã đi xa lúc sau, hạt tía tô thật sửa sang lại một chút quần áo, trên mặt lộ ra gấp không chờ nổi mỉm cười, đẩy cửa đi vào, liền nhìn đến Kim Thị đang ngồi ở kho hàng một cái ghế thượng, vừa thấy đến hạt tía tô thật tiến vào, nàng cỏ. Lập tức liền đứng lên, hạt tía tô thật, ngươi hơn phân nửa đêm ngươi như thế nào ở chỗ này? Chủ mẫu làm gì như thế khẩn trương a, nơi này là tương quốc phủ nội, ta thân là tương quốc phủ đại tiểu thư? ở nơi nào đều không kỳ quá đi. Nhưng thật ra chủ mẫu, hơn phân nửa đêm bất hòa phụ thân cùng nhau nghỉ ngơi, ở chỗ này một người ngồi làm cái gì đâu. Kim thị tâm đều sắp nhảy ra cổ họng, nàng chỉ cảm thấy tiếng tim đập thật lớn đến chính mình đều sắp nghe không rõ chung quanh thanh âm, nàng vội vàng khống chế chính mình biểu tình, nói, ta ta là cảm thấy cái này địa phương an tĩnh, tưởng một người ngồi trong chốc lát. Ha ha ha ha ha hạt tía tô thật nở nụ cười. Kim thị trong lòng càng thêm hoảng loạn, ngươi cười cái gì? Chủ mẫu biên nói dối năng lực cũng quá kém, cái này dối giải ta đều nhịn không được muốn cười. Hạt Tiếu tô thật sự ánh mắt lập tức sắc bén lên, một người nói, vì cái gì quản gia vừa rồi lại từ nơi này đi ra ngoài đâu? chương 92 trực tiếp huy hiếp. Ngươi người đang nói cái gì đâu, ta nghe không hiểu. Ta không phát hiện cái gì quản gia, ngươi không cần nói năng bậy bạn. Kim thị trầm rãi bình tĩnh xuống dưới. Dù sao hạt tía tô thật cũng không có chứng cứ có thể chứng minh chính mình cùng quản gia ở chỗ này đã gặp mặt, vũ khống, không có gì sợ quá. Hạt tía tô thật đột nhiên cười, nói, chủ mẫu sẽ không cho rằng ta không có chứng cứ chứng minh các ngươi, ngươi liền không cần sợ hãi đi. Kim thị tâm run lên một chút, nhưng nàng cũng không có nói lời nói, hạt tía tô thật nói, ngươi có biết, bên ngoài những cái đó về ngươi cùng quản gia đồn đãi vớ vẩn là ai chuyển? Chẳng lẽ là Kim Thị trừng lớn mắt, căm tức nhìn hạt tía tô thật, hạt tía tô thật lại xua xua tay, không không không, chủ mẫu đem ta nghĩ đến quá lợi hại, ta còn không có cái kia năng lực thao tác dư luận, kỳ thật chủ mẫu không biết đi, cạnh ngươi sớm đã coi nhạn tuyến, quan sát đến ngươi nhất cử nhất động, người này chính là Trác Quý Phi, nữ sinh tất lên mạng trạng. Kim Thị vừa nghe, nháy mắt liền an tâm rồi, nàng cười lạnh, hạt tía tô thật, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy. Ngươi vừa rồi lời nói chính là sẽ làm ngươi rơi đầu, ta cùng chắc quý phi là cùng cái gia tộc người, ta lại cùng nàng quan hệ không tồi, nàng tuyệt đối không có khả năng tới giám thị ta. Ngươi nói ngươi cùng chắc quý phi quan hệ không tồi. Hạc tía tô thật từ trong lòng ngực móc ra tới từ chắc quý phi nơi đó trộm lại đây vòng tay, cầm trong tay nói, chủ mẫu nhìn xem đây là cái gì. Kim thị vừa thấy, cả người thần kinh đều căng thẳng. Này không phải mấy năm trước chính mình tiến cung thời điểm đưa cho chắc quý phi cái kia vòng tay sao. Lúc ấy vì làm cái này vòng tay vào được quý phi mắt, nàng chính là hoa không ít tiền đâu, như thế nào sẽ ở hạt tía tô thật sự trong tay. Đây chính là lần trước tiến cung thời điểm, chắc quý phi thân thủ tặng cho ta, ta tưởng cái gì thứ tốt, kết quả từ ca ca nơi đó biết được. Này bất quá là lúc trước ngươi đưa cho tay nàng vòng thôi, bởi vì nàng muốn ta hỗ trợ ở bên cạnh ngươi xếp vào Nhã tuyến. Nói cách khác, ngươi cho rằng lấy chiêu bình công chúa đối ta. Hoán hận, ngươi lại là kim ra người, ta cái này giống như chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh người như thế nào khả năng lông tóc vô thương trở về. Kim thị cả người run rẩy một câu đều nói không nên lời, nàng hiện tại đầu góc loạn đến giống như hổ nhau giống nhau, hạt Tiếu tô thật thấy nàng đã giao động, tiếp tục nói, chủ mẫu hiện tại tin đi. Kim thị hai chân vô lực, nằm liệt ngồi dưới đất nói. Chính là ta đối nàng không có bất luận cái gì huy hiếp, nàng vì cái gì muốn đối với ta như vậy. Chúng ta rõ ràng là một cái gia tộc người. Chủ mẫu lại tưởng đơn giản, một cái có thể ngồi trên quý phi chi vị người, như thế nào khả năng chỉ biết xem ngươi có phải hay không kim gia người. Nàng sợ hại chính là, tương quốc phủ từ từ cường đại thế lực, chúng có một ngày sẽ vượt qua kim gia, cho nên, liền tính ngươi là kim gia gia tới người, cũng bất quá thành một cái khí tử. Nhưng là, này đều không quan trọng, nếu ta muốn cùng chắc quý phi cùng nhau hại ngươi nói, ta liền sẽ không ở hôm nay nói cho ngươi này đó. Kim thị vừa nghe chuyện có truyền cơ, ngẩng đầu nghi hoặc, ngươi rốt cuộc tưởng nói cái gì. Ta là tương quốc phủ đại tiểu thư, liền tính ta không chiêu các ngươi đã thấy, ta cũng vẫn là phải vì tương quốc phủ suy nghĩ, nàng chắc quý phi cho rằng ta hận thấu nơi trốn tìm ta sự ngươi, kỳ thật nếu đem tương quốc phủ đặt ở đệ nhất vị nói. Ta không như thế cho rằng, Kim Thị, chủ mẫu, ngươi ở tương quốc phủ địa vị thực. Cao, nếu ngươi ngã xuống, tương quốc phủ uy danh cũng sẽ giảm mạnh, cho nên, ta không tính toán cùng chắc quý phi liên thủ. Kim Thị, ta muốn cùng ngươi liên thủ. Ngươi ngươi Kim Thị đứng lên, lắc đầu nói, ngươi sẽ có như thế hảo tâm. Liên tính ta đã từng hại quá ngươi như vậy nhiều lần. Kim Thị, ngươi lại hiểu biết ta nhiều ít. Ngươi như thế nào biết ta có thể hay không như thế hảo tâm, ta nếu không hảo tâm, hà tất nói cho ngươi, tựa như ngươi tự cho là ngươi thực hiểu biết chắc quý phi giống nhau, kỳ thật đâu. Chân chính bị chẳng hay biết gì, chỉ có chính ngươi mà thôi. Cái này vòng tay, còn không phải là cái nhất hữu lực chứng. Theo sao? Ngươi cẩn thận ngẫm lại, ngươi là kim gia chi thứ, nàng là kim gia dòng chính, các ngươi thân phận khác nhau như trời với đất ngay cả ta cái này đích nữ đều có khả năng bị thứ muội khi dễ, ngươi cảm thấy ngươi khả năng cùng nàng làm tốt quan hệ sao. Hạt tía tô thật kéo qua kim thị tay, đem vòng tay nhét vào kim thị trong tay, là thật là giả, chính ngươi phán đoán đi, hiện tại, vật quy nguyên chủ, ta biết ngươi trong lúc nhất thời không tiếp thu được sự thật này, ta cho ngươi thời gian suy xét. Hạt tía tô thật nói xong xoay người muốn đi, kim thị nhìn trong tay vòng tay, ngấm lại chắc quý phi lên làm quý phi khi cao cao tại thượng bộ giáng, ngẫm lại chắc quý phi ở kim gia khi đãi nộ cùng chính mình trên lệnh, ích kỷ ghen tị kim thị tức khắc tức giận đến thất khiếu bốc khói, nàng bắt lấy phải đi rớt hạt tiêu tô thật nói, ngươi, muốn cùng ta liên thủ, có phải hay không nghĩ đến diệt trừ chắc quý phi biện pháp? Đó là tự nhiên, nếu ngươi nghĩ kỹ, ngày mai giữa trưa liền tới ta sân, ta sẽ hảo hảo cùng ngươi thương lượng chuyện này. Hiện tại sắc trời đã tối, Chủ mẫu, mời trở về đi. Hạc tía tô thật làm cái thỉnh thủ thế. Kim thị trong lòng lung tung rối loạn, gật gật đầu liền đi rồi, đi đến hạt tía tô chân thân bên. Thời điểm, hạt tía tô thật nhẹ giọng nói, người tiểu tâm hành sự, chú ý bên người nhạn tuyến, cũng coi chắc quý phi chính mình sẽ vào, ta thượng không rõ ràng lắm. Kim thị lại là một cái run run, lúc này mới vội vội vàng vàng rời đi. Kim thị đi rồi, Hạc tía tô thật thở dài nhẹ nhõn một hơi. Trong đêm đen lộ ra lạnh băng tới cười, nhân tâm quá hiếu động riêu, chỉ cần kim thị hoảng hốt loạn, đại não liền sẽ mất đi bình tĩnh cùng lý trí, lúc này người, là tốt nhất lửa, ninh khởi quả nhiên lợi hại. Kế tiếp chính là bước tiếp theo kế hoạch. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, hạt tía tô thật liền hấp tấp chạy tới hạt kế tô triệt sân cửa chờ nhà mình huynh trưởng mỗi ngày buổi sáng đều phải thức dậy đặc biệt đi sớm thượng cùng thái tử cùng nhau thượng chiều, lúc này tuyệt đối không thể bỏ qua. Hạt tía tô triệt vừa đi ra sân liền nhìn đến hạt tía tô chân chính ở bái mắt nhìn chính mình, nhịn không được bị dáng vẻ kia cười lên tiếng, rõ ràng thực vây còn muốn đứng ở chỗ này chờ chính mình, là có cái gì sự tình sao. Hạt tía tô triệt đi qua đi vô vô hạt tía tô thật sự đầu, nếu là đứng ngủ rồi ta liền đi rồi nga. Hạt tía tô thật vốn dĩ ở ngủ gật, lập tức bị trụ tỉnh, nàng vội vàng xoa xoa khỏe miệng nước miếng nói, ca, ca Ngươi muốn cùng Thái tử Điện Hạ đi thượng chiều sao? Hạt tía tô triệt gật gật đầu. Ngươi có thể giúp ta đem này phong thư cấp Thái tử Điện Hạ sao? Ngươi tuyệt đối không thể nhìn lén Nga. Hạt tía tô thật đưa cho hạt tía tô triệt một phong thơ, sau đó liền điên nhi điên nhi mà chạy đi rồi. Hạt tía tô triệt trong tay cầm lá thư kia, trong lòng ngũ vị tạp trần, chính mình ở bên ngoài thời điểm, nhà mình muội muội cũng chưa cho chính mình viết quá thư tử. Lâm triều sau khi chấm dứt, Hạt Tía Tô triệt đem tin giao cho Tây Thần Thượng, Tây Thần Thượng vừa nghe nói là Hạt Tía Tô thật cấp tin, lập tức liền cười, nữ hiệp cư nhiên sẽ cho buồn cung viết thư. Nhưng thật ra mới mẻ. Chính là xem xong này phong thư lúc sau, Tây Thần Thượng trên mặt tươi cười dần dần biến mất. Chương 93 châm ngòi ly rán. Ngày hôm sau giữa trưa, Kim Thị đầy mặt ngưng trọng mà bước vào Hạt Tía Tô thật sự sân, lại nói tiếp từ nàng ngồi trên chủ mẫu vị trí lúc sau. Trước nay chưa đi đến quá hạt tía tô thật sự sân, hạt tía tô thật đã sớm ở trong sân chờ Kim Thị, vừa lúc hôm nay ngưng lạc đi ra ngoài chuẩn bị bích lạc y lý quán cuối cùng trang hoàng sự. Nghi, nàng vừa lúc rồi dánh nhìn thấy Kim Thị. Xong bùn đam mỹ tiểu thuyết. Ngươi là nói, ngươi muốn lợi dụng gia tộc lực lượng đối chắc quý phi tiến hành kiểm chế. Kim Thị nghe xong hạt tía tô thật sự kế hoạch, cảm thấy hạt tía tô thật thật thực khủng bố, mới 15 tuổi. Lại như thế đa mưu túc trí Không sai Chắc quý phi thật là bởi vì mỹ mạo mới được đến hoàng thượng như thế ân sủng sao Không có khả năng Hậu cung nhất không thiếu chính là mạo mỹ nữ nhân Mà chắc quý phi sở dĩ có thể sủng quan lục cung Chính là bởi vì kim ra thế lực ở sau lưng chống lưng Một khi cái này thế lực đối chắc quý phi sinh ra hoài nghi kia yeah. Nàng liền ly chết không xa Kim thị gật gật đầu Không sai Tại hậu cung Sau lưng gia tộc thế lực là nhất quan trọng, hoàng hậu sở dĩ có thể trường thịnh không suy, chính là bởi vì nàng là khai quốc nguyên lão tôn hệ liễu ra xuất thân, cái này thân phận là nàng ổn ngồi hậu vị mấu chốt nhất nhân tố, mà chắc quý phi phía sau kim ra, tuyệt đối. Không thể cùng liễu ra so sánh với, cho nên, chắc quý phi lại được sủng ái, cũng ngồi không thượng hoàng sau vị trí. Một vòng sau chính là ngươi hồi kim ra nhật tử, chắc quý phi tuy rằng hiện tại bị cấm túc. Nhưng là kim gia vẫn là phải đi về, ngươi hiện tại trở về chuẩn bị sẵn sàng, quá đoạn thời gian ta sẽ cho ngươi tin tức nói cho ngươi cụ thể nên như thế nào làm, ngấm lại xem, nếu chúng ta thành công vận ngã chắc quý phi, không chỉ có bảo vệ. tương quốc phủ địa vị, hơn nữa, ngươi liền thành kim gia nhất có quyền lên tiếng nữ nhân. Kim thị vừa nghe, mắt nháy mắt liền sáng lên, cái này đối nàng tới nói, là nhất có dụ hoặc lực địa phương. Tiến đi kim thị, Hạt Tiếu tô thật mông hảo mặt, từ cửa hồng chạy đi ra ngoài, liếc mắt một cái liền thấy được một thân thường phục tây thần Thượng. nàng đi qua đi chụp một chút tây thần Thượng. tiểu đệ, nữ hiệp ở chỗ này đâu. Tây thần Thượng vừa thấy đến hạt tía tô thật, cười nói, nữ hiệp, vì sao phải thấy chắc quý phi, lần trước nàng hại chuyện của ngươi, tiểu đệ đều cảm thấy xử lý quá nhẹ. Có một số việc muốn cùng nàng nói, yên tâm đi, tuyệt đối an toàn, nói xong liền đi. Tây thần Thượng gật đầu. Hạt Tiế Tô thật là cái người thông minh, nàng phải làm sự tình tuyệt đối không phải cái gì lô mãng sự tình. Điểm này, nhưng thật ra cùng Hạt Tiế Tô triệt có vài phần tương tự. Hai người đi rồi thật lâu, thấy được ngừng ở nơi xa thái tử phủ xe ngựa, bởi vì ở tương quốc phủ phụ cận thật sự dẫn nhân chú mục Hạt Tiế Tô thật mới ở tin thượng làm Tây Thần Thượng đem xe ngựa đỉnh đến xa một ít. Vào cung lúc sau, Tây Thần Thượng đem Hạt Tiế Tô thật đưa đến Huyễn thiên cung cửa, cửa cung nhắm chặt. Bởi vì chắc quý, Phi còn ở bị cấm túc ngày chung. Vào đi thôi, ta liền ở phòng bên ngoài, Sẽ ra sự tình liền kêu ta. Tây thần thượng lượng ra thái tử thẻ bài, Thủ vệ người đẩy ra cửa cung, Tây thần thượng cùng hạt tía tô thật đi vào, Nhưng là tây thần thượng ngừng ở cửa cung nội cửa, Hạt tía tô thật hít một hơi, đi vào. Đi vào đi, nhìn đến chính là chắc quý Phi một người ngồi ở trên trường kỷ, Hai mắt vô thần, biểu tình tiêu tụy, Tựa hồ cả người đều trở nên có chút tăng thương, cấm túc, ai đều không thể nhìn thấy, bao gồm hoàng thượng, nàng nhật tử quá thật sự khổ. Cấp quý phi nương nương thình an. Hạt tía tô thật mở miệng, chắc quý phi mới phản ứng lại đây trong phòng đã nhiều một người, nàng vừa thấy đến là hạt tía tô thật, mắt lập tức trứng lớn, nàng đột nhiên đứng lên, giày đều không kịp xuyên liền xuống tới, phẫn nộ ánh mắt cơ hồ muốn sống xẻo hạt tía tô thật, hạt tía tô. Thật ở nàng vọt tới chính mình trước mặt thời điểm đẩy tay ngăn cản nàng. Quý phi nương nương, tạm thời đừng nóng nảy. Hạt tía tốt thật, ngươi cư nhiên còn dám tới nơi này. Ha ha, lá tới xem buồn cung chê cười đi. Buồn cung bộ dáng này, nhưng không đều là bái ngươi ban tạo. Nương nương lời này sai rồi, rõ ràng là nương nương trăm phương ngàn kế muốn thần nữ chết, thần nữ bất quá là tự bảo vệ mình thôi. Hạt tía tô thật cười nói, nương nương. Thần nữ lần này tìm mọi cách mà tới gặp nương nương, là muốn nói cho nương nương một sự kiện. Chắc quý phi không nói gì, lạnh lùng mà ánh mắt nhìn chầm chầm hạt tía tô thật, hạt tía tô thật cũng không ngại, tiếp tục nói, nương nương cũng biết một vòng sau đó là nương nương muốn xuất cung về nhà mẹ để nhập tử. Chắc quý phi cười lạnh nói, không cần ngươi tới nhắc nhở buồn cung, buồn cung liền tính là bị cấm túc, một vòng sau cũng có thể được đến đặc xá trở về. Điểm này thần nữ tự nhiên biết. Cho nên thần nữ lần này lại đây, chính là phải nhắc nhở nương nương, một vòng sau, chớ nên trở về. Chắc quý phi không nghĩ tới hạt tía tô thật sẽ như thế nói, nếu mày nói, ngươi lại tưởng chơi cái gì đa dạng. Không phải thần nữ muốn chơi đa dạng, là thần nữ trong nhà cùng quý phi nương nương cùng tộc người muốn chơi đa dạng. Chắc quý phi lập tức phản ứng lại đây hạt tía tô thật nói người kia là ai, nghi hoặc, ngươi ngươi cái gì ý tứ. Quý phi nương nương cũng biết đi. Thần nữ cùng tương quốc phủ chủ mẫu xưa nay bất hòa sự tình, nàng nhiều lần phái người ám sát thần nữ đều không có thành công. Đối thần nữ hận thấu xương, thần nữ đương nhiên cũng đối nàng hận thấu xương. Nếu nói nàng có một cái nhằm vào quý phi nương nương kế hoạch, như vậy thần nữ liền phải tới nói cho nương nương này. Cái kế hoạch, làm nàng kế hoạch thất bại, đây mới là thần nữ nhất vui thấy một màn. Chắc quý phi sau khi nghe xong, đột nhiên nở nụ cười, hạt tiếu tốt thật nếu ngươi là tới châm ngòi lì rán như vậy ngươi có thể đi rồi ngươi nói biểu muội muốn hại bổn cung đây là không có khả năng nàng từ thành chủ mẫu liền liên tiếp hướng bổn cung kỳ hảo bổn cung cùng nàng lại là cùng gia tộc người ngươi muốn tìm người lừa dối nhưng tìm lầm người thử hỏi nương nương trừ bỏ nương nương ở ngoài ở kim gia cái nào nữ nhân địa vị sẽ tối cao chắc quý phi phải đi hồi trường kỷ chân bộ một đốn tương quốc phủ chủ mẫu Kim thị. Quý phi nương nương hiện tại bị cấm túc, địa vị xuống dốc không thanh, ở cấm túc hủy bỏ phía trước, thời gian này đoạn là nàng nhằm vào người tốt nhất thời gian, không phải sao. Đương nhiên, nương nương chính mình hảo hảo ngấm lại đi, rốt cuộc thần nữ chỉ là lại đây nói cho ngài một tiếng, có đi hay không, là ngài chính mình lựa chọn. Hạt tía tô thật giỏi cái lễ, muốn đi ra đi, chắc quý phi đột nhiên gọi lại nàng, hạt tía tô thật quý phi nương nương còn có cái gì sự sao? Nếu là thật sự, ngươi lại vì cái gì muốn giúp ta, ta đã từng cùng Kim Thị giống nhau, muốn trí ngươi vào chỗ chết. Hạc tía tô thật cười nói, quý phi nương nương cùng Kim Thị không giống nhau, quý phi nương nương lần đó hãm hại thần nữ, là bởi vì chiêu bình công chúa duyên cớ, nhưng là Kim Thị là vì chính mình, nàng nữ nhi là con vợ lẽ, thần nữ là đích nữ, nếu thần nữ đã chết, nàng nữ nhi chính là tường quốc phủ đệ nhất đại. Nàng địa vị, liền, càng củng cố không phải sao. Nàng là toàn tâm toàn ý muốn thần nữ chết, nhưng ngươi không giống nhau, cho nên, thần nữ ưu tiên lựa chọn trợ giúp ngươi. Hạt tía tô thật đi rồi, chắc quý phi ngồi ở trên trường kỳ thật lâu không thể bình tĩnh, vừa rồi nàng biểu hiện chân tĩnh, kỳ thật bất quá là giả vừa thôi. Chương 94 y quán khai trương Bất quá hạt tía tô thực sự có một câu nhưng thật ra nói không tồi, không nói đến chuyện này là thật là giả. Chính mình liền tính không quay về cũng sẽ không tạo thành cái gì tổn thất, nhưng là đi lại có khả năng phát sinh nguy hiểm, cho nên, chắc quý phi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy không đi tương đối hảo, dù sao hồi kim ra cơ hội minh Năm còn sẽ lại có, hà tất suốt rồi đâu. Hạt tía tô thật sau khi ra ngoài, Tây thần thực còn chờ ở cửa, như thế nào, sự tình nói xong. ân nàng bộ dáng kia ta đều phải nhận không ra. Xong bùn đam mỹ tiểu thuyết, Tây thần thực quay đầu lại nhìn nhìn huyễn Thiên cung, thở dài, bốn tháng cấm túc, đủ nàng chịu được, ai làm nàng ngày thường ỷ vào được sủng ái liền phi dương ương ngạnh đâu. Sướng đáng. Nàng cũng không dễ dàng, chúng ta đi thôi. Nữ hiệp muốn đi nào? Hạt Tiếu tô thật muốn tưởng, khó được tiến cung, không bằng đi xem Kaka đi. Ta muốn đi tìm Kaka, khẳng định ở thái tử trong cung điện đi. Tây thần thực cười một chút, kia tiểu đệ cho ngươi dẫn đường. Xa xa mà, hạt tía tô thật liền thấy hạt tía tô triệt đứng ở đông cung hồ nước biên, trong tay phủng một quyển thư, thời gian phản phất tại đây một khắc liền yên lặng, ngày mùa hè sóng nhiệt phát quá cũng không hề có bất luận cái gì ảnh hưởng, chỉ cần hạt tía tô triệt ở địa phương cảm giác liền sẽ trở nên mát lạnh rất nhiều, hạt tía tô thật ngơ ngác nhìn, Chính mình mới phát giác nhà mình hình trưởng có như vậy đẹp. Nữ hiệp, không đi vào sao? Tây thần thược xem hạt tía tô thật ngốc ngốc nhìn chầm chầm hạt tía tô triệt, như vậy rất giống ở thưởng thức một bức họa, trong lòng trực giác đến buồn cười. Hư hạt tía tô thật lặng lẽ không lưng tới gần hạt tía tô triệt, chuẩn bị hù dọa một chút hắn, lại bị hắn chảo một cái đã bắt được cánh tay, nếu như thế gần ta đều phát hiện không được người, ta đây cái này thái tử phu tử cũng liền không cần đường, đúng không, tử chân. Hạt tía tô triệt cười chuyển qua tới, hạt tía tô thật bĩu môi. Ngươi đã sớm phát hiện à, không hảo chơi trong cung không phải cái gì chơi đùa hảo địa phương, ta đưa ngươi trở về đi. Hạt tía tô triệt đem thư đi đến trong phòng vông, sau đó liền phải mang theo hạt tía tô thật trở về. Hạt tía tô thật biết hạt tía tô triệt khẳng định sẽ không làm chính mình đã ở trong hoàng cung, chỉ có thể cùng Tây Thần Thược vây vây tay, Tây Thần Thược cười cùng hạt tía tô thật huy. Phất tay, nhìn hạt tía tô thật cùng hạt tía tô triệt đi xa thân ảnh, hắn chậm rãi buông tay. Lâm vào chấm tư. Hạt tía tô thật ở tương quốc phủ cửa bị hạt tía tô triệt gõ đầu. Tưởng vào cung chơi trực tiếp nói cho ta không phải được rồi sao. Một hai phải phiền toái thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ là cái gì người à, có thể mỗi ngày bồi người chơi. Liên tính ngươi cảm thấy hai người các ngươi quan hệ hảo cũng không thể như vậy, đã biết sao. Không có việc gì đừng chiều trong cung chạy, nơi đó mặt không phải cái gì hảo địa phương. Hạt tía tô triệt lách cách giáo dục hạt tía tô thật một đốn mới đi, hạt tía tô thật giả ngu cười nửa ngày mới tiến đi hạt tía tô triệt, sau đó phỉ nổ, ngươi cho rằng ta muốn đi à, lần trước đi còn kém điểm nhi đem mệnh đáp đi vào. Giải quyết kim thị cùng chắc quý phi, hiện tại phải làm sự tình chính là phóng trường tuyến, câu cá lớn, bất quá vẫn là phái ninh chỉ đi theo kim thị trung quanh, nếu phát hiện nàng tiếp xúc cái gì khả nghi nhân vật cần thiết trước tiên báo cao cấp hạt tía tô thật. Phòng ngừa kim thị cùng chắc quý phi âm thầm thư từ qua lại. Hôm nay là bích lạc y quán khai trương ngày lành, hạt tía tô thật đang đi tới bích lạc y quán phía trước đi trước một chuyến tam vương phủ. Vương ra, người hôm nay thật sự không tới sao. Hạt tía tô thiệt tình chung nhiều ít có chút mất mát, bích lạc y quán là chính mình khai chuyện này biết đến người không nhiều lắm, nếu có thể làm tam vương ra ở khai trương thời điểm trình diện, chính mình y quán nhất định sẽ thu vào pha phòng. Phòng trường không bệnh đều phải tới dính dính không khí vui mừng. Ngươi cảm thấy buồn vương là cái loại này mỗi ngày nhàn không có việc gì người sao. Tây lăng vũ hừ một tiếng, mặc vào chiều phục nói, buồn vương hôm nay muốn vào cùng cùng chư vị tướng quân thương thảo biên phòng chuyện quan trọng, không cái kia thời gian rỗi. Hạt tía tô thật đành phải nốn nốn mai, chính mình đi bích lạc y quán. Vốn dĩ hôm nay cửa hàng khai trường là một cái vui mừng sự tình, nhưng là không biết vì cái gì. Hạc Tiế Tô thật sự tâm tình chính là Hảo không đứng dậy, nhìn cửa hàng bận rộn chuẩn bị ngưng lạc ninh khởi, ngay cả chưa bao giờ rời đi chính mình bên người không nói đều bắt đầu hỗ trợ quải một ít màu đỏ trang trí phẩm, chính là nàng này. Trong lòng, Tổng cảm thấy vắng vẻ. Giống như có suốt hai ngày thời gian, Tây Lăng Vũ cũng chưa tới phiền chính mình đi. Có phải hay không gần nhất quốc gia biên cảnh lại ra cái gì sự? Cảm giác hắn giống như đột nhiên trở nên công việc lùi bù lên hạt tía tô thật ghé vào trước quầy mặt, trong đầu tưởng tất cả đều là tây lăng vũ sự tình, chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm. Mới phát hiện chính mình từ cái gì thời điểm bắt đầu, đã có chút để ý hắn. Đại tiểu thư, đều chuẩn bị tốt, giờ lành mau tới rồi, có thể chuẩn bị phong pháo. Ngưng lạc thanh âm đánh gãy hạt tía tô thật sự thâm nhập tự hỏi, nàng vội vàng đứng lên, hảo, chuẩn bị ná pháo, không nói. Người đi đem miễn phí xem mạch chuẩn bệnh thẻ bài bày ra tới. Thả pháo, y quán cửa cũng đã vây quanh thật nhiều người, cổ đại người thích nhất chính là xem náo nhiệt, loại này khai trương liền tính là y quán cũng sẽ vây lại đây xem, hạt tía tốt thật từ cửa hàng đi ra, sở hữu vây xem người đều hít ngược một hơi khí lạnh. Hảo Mỹ nữ tử, tuy rằng mặt bộ bị hát xa che đậy một nửa, nhưng là lộ ra nửa khuôn mặt lại là siêu phàm thoát tục mỹ lệ, nhẹ nhàng dáng người để lộ ưu nhã khí trước. Chỉ thấy hạt tía tô thật đi ra, đối với xem bá thánh nói, chúng ta y quán hôm nay khai trường, miễn phí vì đại gia xem mạch trần bệnh một ngày. Hy vọng đại gia có thể cho chúng ta y quán phùng phùng không khí vui mừng. Chúng ta y quán bao trị các loại nghi nan tạp trứng, thả phí dụng không cao, nếu không tin, đại gia có thể tới thử xem A. Vây xem đám người nháy mắt xôi trào đi lên, như thế mỹ nữ ngồi khám, hơn nữa miễn phí xem mạch trần bệnh. Mọi người đều là chen chúc mà nhập trong lúc nhất thời thế nhưng ở cửa bài nổi lên trường long giống nhau đội ngũ, dẫn tới càng thật tốt kỷ mà người qua đường nghỉ chân quan khán. Hạt tiếu tô thật phụ trách xem mạch trần bệnh, không bệnh vui vẻ mà đi, có bệnh bên cạnh lấy dược, nương lạc phụ trách bút thuốc, Ninh khởi phụ trách ký lục người bệnh tin tức, không nói tắc phụ trách đem chảo chống không dược liệu dương dọn đi, mới vừa khai trương một ngày. Bích lạc y quán sinh ý liền rực rỡ tuân lệnh này phố mặt khác cửa hàng đều ghét. Đố đỏ mắt. Mau xem, đó là Tam Vương phủ xe ngựa. Đột nhiên ngoài cửa có một người qua đường hô một câu. Đại gia sôi nổi đều chạy ra đi vây xem. Chỉ thấy cách đó không xa Tam Vương phủ xe ngựa chậm rãi xử đến này. Bích lạc y quán cửa liền ngừng lại. Hạt tía tốt thật cũng đi tới cửa, nhìn đến từ trên xe ngựa đi xuống tới vẻ mặt khó chịu tây lang vũ. Nàng cảm nhận được chính mình trái tim nhảy bay nhanh, vì cái gì? Chính mình đây là cái gì quỷ dị phản ứng? Nơi này như thế ủng đổ, là chuyện như thế nào? Hôm nay như thế nhiều nhân sinh bệnh sao? Tây lăng vũ tựa hồi nhìn quanh một chút chung quanh, sau đó hỏi. Thảo dân y gì quán y dịch sư bích lạc, hôm nay y quán khai trường, miễn phí xem mạch chuẩn bệnh, cho nên tụ tập một ít người. chương 95 tân tin tức. Hạt Tiế Tô thật còn không kịp cảm động Tây Lăng Vũ sẽ qua tới, đã bị Tây Lăng Vũ này tình vi kỹ thuật diễn sở thuyết phục, đáng chết, nàng còn mạnh hơn chịu đựng lửa giận cho hắn quỳ xuống. Nga, một khi đã như vậy, buồn vương cũng tới miễn phí hảo cái mạch trần bệnh một chút đi. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Tây Lăng Vũ nói xong liền trong chiều đi, những cái đó ba tánh dám xếp hạng tam vương ra phía trước. Tất cả đều cấp Tây Lăng Vũ nhường đường. Hạt Tiế Tô thật không nghĩ tới Tây Lăng Vũ sẽ lấy như vậy phương thức lên sân khấu, tuy rằng có chút nghiến răng nghiến lợi, lại không thể không nói. Tây Lăng Vũ suy tính là đúng. Đường đường Tam Vương ra, nếu xuất hiện ở một cái bình dân bá cánh Y Dê Quán, tuy rằng chính mình y, y Quán là sẽ lửa lớn, nhưng là vẫn là sẽ đưa tới không cần thiết phiền thoái, phía trước mời Tây Lăng Vũ, là chính mình tưởng quá ít. Ngồi xuống lúc sau, Hạt Tiế Tô thật cấp Tây Lăng Vũ bắt mạch, Đột nhiên nàng trong đầu linh quang vừa hiện, nghĩ ra được một cái chủ ý tới dỡn chơi một chút hán, hạt tía tô thật nắm lấy nắm lấy sắc mặt càng ngày càng khó coi, tây lăng vũ nhìn hạt tía tô thật sự ánh mắt, trong lòng không biết vì cái gì cảm thấy có chút hoảng loạn lên. Vương gia, thứ thảo dân thảo dân vô tội vương gia thân thể, tựa hồ không thật là khéo. Hạt tía tô thật sắc mặt rất khó xem, tây lăng vũ trong lòng lạc một tiếng, nói, buồn vương thứ ngươi vô tội, cứ nói đừng ngại. Vương gia hàng năm chinh chiến xa trường, tuy rằng mặt ngoài vô thương, kỳ thật trong cơ thể đã sớm đã bị thương nghiêm trọng, hy vọng vương gia có thể kịp thời tiếp thu chúng ta trần trị. Tây Lăng Vũ tin tưởng Hạc tía tô thật sự y y thuật, chỉ là chính mình như thế nào trước nay cũng không biết chính mình còn có nội thương. Chẳng lẽ thật là trên chiến trường lưu lại? Ở được đến Tây Lăng Vũ cho phép lúc sau, Hạc tía tô thật làm không nói đi lầu hai đem chuẩn bị giường đệm dọn xuống dưới. Làm tây lăng vũ nằm ở mặt trên, đem thân mình lật qua đi đưa lưng về phía hạt tía tô thật, sau đó hạt tía tô thật nhẹ nhàng bỏ đi tây lăng vũ áo ngoài, nhẹ nhàng cuốn lên tây lăng vũ cánh tay thượng tay áo, tây lăng vũ nội tâm. Nghĩ hoặc, vì cái gì muốn cuốn lên tới tay áo? Hạt tía tô thật từ chữa bệnh thùng dụng cụ lấy ra tới một đại hộp châm, nói, vương ra trong cơ thể đau sốt đã lâu lắm không có trị liệu, hiện tại chỉ có thể dùng châm cứu phương pháp tới trị liệu hy vọng vương gia tha thứ thảo dân vô lý. Tây lăng vũ nhìn đến kia một hộp châm thời điểm, khỏe mắt run rẩy một chút, hạt tía tô thật thấy được, mạnh mẽ nghẹn lại nội tâm cùng thiếu, chính mình tinh thông nhân thể huyệt vị, biết châm cứu thời điểm chát nơi nào là đau nhất, Tây lăng vũ, vì ta y quán sinh ý, ngươi liền ủy khuất một chút chính ngươi đi. Đương hạt tía tô thật đệ nhất châm đi xuống thời điểm, dù cho là trải qua quá chiến trường chiến thần tam vương gia, không biết vì cái gì. Đều cảm thấy cái này đau đớn sỏ xuyên qua toàn thân, đau đến hắn là thần thanh khí sảng, chính là làm cho như vậy nhiều bá tánh mặt, hắn cũng không dám nói cái gì, cắn chặt răng, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh. Bộ dáng. Hạt tía tô thật bĩu môi, tiểu dạng, còn tưởng duy trì ngươi kia cao lớn hình tượng, ta đây liền nhiều cho ngươi chát mấy châm hảo, nghĩ, hạt tía tô thật lại chát hai châm đi xuống, tây lăng vũ tức khắc nghẹn cái đỏ thơ mặt, hạt tía tô thật nghẹn cười. Vô tội nói, vương, gia, có phải hay không rất đau. Này châm cứu cần thiết chắt đến huyệt vị thượng. Khả năng sẽ so ngày thường bị kim đâm đi vào muốn đau rất nhiều. Tây lăng vũ trừng mắt hạt tía tô thật, căn chặt răng nói, buồn vương cái gì cảm giác cũng không cảm nhận được. Còn trang, hạt tía tô thật cọ cọ cọ, cọ mười mấy châm đi xuống, tây lăng vũ cả người đều bày biện ra một cổ sống không còn gì luyến tiếp biểu tình, bất quá ba thánh lại bội phục nói. Tam vương ra không hổ là chiến thần. Ngươi xem, cái gì cảm giác đều không có. Nếu chúng ta đi, phỏng chừng sẽ đau chết đi. Đúng vậy, tam vương ra thật lợi hại a. Trâm cứu xong, hạt tía tô thật chết trâm. Tây lăng vũ hận không thể đem hạt tía tô thật ăn sống rồi biểu tình nàng đều sắp cười đã chết. Chỉ là nghẹn đến mức mặt đỏ bừng. Nói, vương ra, hiện tại cảm giác có phải hay không khá hơn nhiều. Hảo, nhiều. Tây lăng vũ ngồi dậy mặc tốt quần áo, đưa lưng về phía ba cánh, cơ hồ muốn đem hạt tía tô thật dùng ánh mắt bắn thành xuất sắc. Bất quá hắn trong lòng âm thầm liễu lưới, đừng nói, chết châm lúc sau, hắn cảm thấy cả người thoải mái thật nhiều, tựa hồ toàn bộ thân thể đều bị người rửa sạch một lần giống nhau. Kia đương nhiên, thảo dân không giam khuyết đại cửa biển, nhưng này châm cứu là thảo dân sở trường nhất trị liệu phương thức, vương gia nếu là cảm thấy thoải mái, có thể thường tới. Tây lăng vũ hừ lạnh một tiếng ném hai cái bạc ở quầy thượng, buồn vương thường ngươi. Sau đó đi ra ngoài lên xe ngựa. Từ khi Tây Lăng Vũ đã tới lúc sau, này bích lạc y quán liền thanh danh nổi lên, y quán bích lạc cũng bị xưng là Tây Nhạc Đệ nhất Mỹ nữ dược sư bị bá cánh tấm tắc bảo lạ, nói là một cái lao nhân mười mấy năm trị không hết bệnh bị trị hết, bệnh cân đều diệt trừ, lao nhân kêu cả nhà trên giới cấp bích lạc y quán, đưa đi hai cái bảng hiệu cùng đại hương bao. Ngày này, Ý quán mới vừa khai trương, một cái mang theo mũ troảng áo đen người liền vào, đại phu, ta không thoải mái, ngươi cho ta xem mạch đi. Hạt tía tô thật vừa thấy, kia mũ troảng áo đen thực quen mắt, trong đầu hiện lên hồi lâu không thấy cố thành, vội vàng đi ra, ngồi, bắt tay cho ta. Đơn giản bắt mạch, nói, đi lầu 2 đi, ta cho ngươi trị liệu. Sau đó mang theo hắn đi lầu 2, đóng lại cửa phòng. Ngươi như thế nào tới, cố thành. Hạt tía tô thật dọn cái ghế dựa cho hắn, hắn ngồi xuống lúc sau tháo xuống mũ tràng, nói, ta được đến một cái về kim Gia mới nhất tin tức. Cái gì tin tức? Ngươi có biết hay không kim Gia dòng chính, chắc Quý Phi có một cái thân đệ đệ, hiện tại là đốc sát viện đốc nữ sử. Hạt tía tô thật lắc đầu, ta chỉ biết nàng có một cái bảo đệ ở đốc sát viện, không nghĩ tới chức quan còn không nhỏ. Không sai, đốc sát viện là làm cái gì ngươi tổng biết đi. Một cái quan viên nếu như bị đốc sát viện xét xử, trên cơ bản chẳng khác nào xong đời, cái này chắc quý phi bảo đệ, vàng văn, tuy rằng là đốc sát viện đâu ngự xử, lại thu quan lại tiền tài, cố ý thả chạy triều đỉnh tham quan, nhưng cái đó thanh quan liền sẽ bị hắn. Xét xử, bạch bạch toan nguồn người tốt. Người mấy tin tức này, người rốt cuộc lại như thế nào biết đến. Cố thành cười thân bí, ta chính là Tây Nhạc Thiết Miệng, Tây Nhạc Quốc nội ta nhãn tuyến nhiều đếm không xuể. Ngày đó một cái tuyến người nhìn đến hắn trộm ở Hoa Nguyệt lâu cùng một cái đại quan viên gặp mặt, vì thế liền an bài Hoa Nguyệt trong lâu tuyến người đi tìm hiểu tin tức, kết quả sẽ biết hắn thu kia quan viên tiền, thả chạy kia. Quan viên đệ đệ, còn có tin tức nói, cái này vàng văn là cái mười phần đại sắc quỷ, mỗi ngày ngâm mình ở phong trần nơi, trong nhà thê thiếp thành đàn. Nguyên lai like là như thế này nắm giữ này tin tức, chúng ta phần thắng liền lớn hơn nữa. Đây chính là cái rơi đầu xét nhà tội lớn danh, bất quá chúng ta không có chứng cứ a. Cho nên, ta chỉ là nói cho ngươi tin tức này, làm ngươi nghĩ cách từ cái này lỗ hổng xuống tay, lúc sau biện pháp liền dựa ngươi." Cố Thành nói xong, mang lên mũ trưởng, "Ngã đúng rồi, nghe nói Vàng Văn là Kim gia gia chủ Khâm Định đời kế tiếp gia chủ, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại, ta còn muốn tiếp tục bận việc chuyện của ta, liền đi trước." Chương 96 Kim gia yến hội Cố thành đi rồi lúc sau, hạt đế tô thật vô tâm tiếp tục trần bệnh, suốt ruột mang theo ninh khởi điểm đi trở về, làm ngưng lạc cùng không nói thu thập một chút ý ghề quán, lại đóng cửa hồi phủ. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Ngươi là nói, chúng ta đột phá khẩu ở vàng văn nơi này. Ninh khởi nghe xong, trên mặt biểu tình ngưng trọng. Không sai, bắt chẹt vàng văn chỗ đau, chẳng khác nào bắt chẹt kim ra chỗ đau, cái này vàng văn chính là đời kế tiếp khâm định kim ra gia chủ a. Lợi dụng hảo điểm này, chúng ta lộ có thể thiếu đi không ít. Hạt tía tô thật trong đầu đột nhiên linh quang trận lóe, nói, ta biết nên làm như thế nào. Hạt tía tô thật tìm được Kim Thị, nói, quá mấy ngày ngươi hồi Kim gia, mang lên ta một cái tỷ nữ. Làm cái gì, ngươi không tin được ta, còn tưởng dám thị ta. Kim Thị cười lạnh. hạt tía tô thật nói, không phải, cái này tỷ nữ, là ngươi dùng để đưa cho vằn vàn. văn. Kim Thị băng mà đem ly nước chụp ở trên bàn, vàng văn. Hắn không phải chắc quý phi bảo đệ sao? Nghe nói gia chủ cố ý làm hắn trở thành đời kế tiếp gia chủ. Không đổi, hắn hảo sắc đẹp, ngươi liền đem ta tỷ nữ đưa cho hắn, mượn sức hắn hảo cảm. Hạt Tiếu Tô thật sự lời nói Kim Thị không quá lý giải. Vì sao? Hắn chính là chắc quý phi bảo đệ, tự nhiên cùng chắc quý phi là một đám. Ta vì cái gì muốn đi mượn sức hắn? Nguyên nhân chính là vì bọn họ là một đám. Người mới nếu muốn biện pháp làm cho bọn họ không phải một đám, chắc quý phi bất luận cái gì thế lực chúng ta đều phải nghĩ cách diệt trừ. Cái này tỷ nữ lớn lên không tồi, đưa cho vàng văn, sau đó làm nàng lặng lẽ truyền một ít tử vàng văn nơi đó được đến chắc quý phi tin tức ra tới. Chúng ta nắm giữ tin tức càng nhiều, liền càng dễ dàng diệt trừ chắc quý phi. Kim thị nhìn hạt tía tô thật. Không biết vì cái gì thế nhưng cảm thấy có chút muốn phát run, Nàng trước kia như thế nào trước nay cũng không biết hạt tía tô thật là một cái người như vậy. Bình tĩnh vững vàng, giỏi về tự hỏi. Đáng sợ nhất chính là nàng ngoan độc thủ đoạn, chút nào không kém với chính mình. May mắn lúc này đây chính mình đứng ở nàng bên này, nói cách khác chính mình chỉ sợ sẽ thần không biết quỷ không hay mà đã bị nàng cấp ám toán. Hành, chờ đến ta hồi kim ra ngày đó buổi sáng. Làm nàng trực tiếp thượng xe ngựa của ta là được. Còn có, hồi kim gia kia một ngày, chắc quý phi sẽ không trở về. Ngươi có thể lấy chuyện này làm văn chương, Làm kim gia người cảm thấy chắc quý phi là coi thường bọn họ kim gia mới không nghĩ trở về. Hạt tía tô thật đi rồi, kim thị thở dài. Nàng xem như hoàn toàn tùy ý hạt tía tô thật bài bố. Bất quá, chỉ cần có thể diệt trừ chắc quý phi. Lúc sau chính mình ở kim gia chính là quyền lực lớn nhất nữ nhân đến lúc đó hạt tía tô thật liền không có biện pháp lại khống chế chính mình. hạt tía tô thật sau khi trở về hợp với hai ngày hai đêm trộm chế tạo gấp gáp hai chương, một chương là chính mình hiện tại này chương nửa bất nửa hoàn mỹ mặt, một chương là điểm tô cho đẹp ninh chỉ mặt thanh tú lượng lệ hơi chút họa một chút trang, chính là cái yêu diệm mỹ nhân. hạt tía tô thật đem ninh chỉ kêu tiến bảo nói quá mấy ngày ta phải rời khỏi một đoạn thời gian, ngươi mang theo này chương mặt nạ. Giả trang thành ta bộ dáng, ta ngày thường cái dạng gì ngươi cũng biết, không có việc gì không cần đi ra ngoài loạn đi, chỉ cần đại ở trong phòng thì tốt rồi. Ninh chỉ không biết hạt tía tô thật rốt cuộc muốn làm cái gì, chỉ là xem hạt tía tô thật sự sắc mặt thực nghiêm túc, liền tiếp nhận tới nói, là, đại tiểu thư, Hạt tía tô thật mang lên Ninh chỉ mặt nạ, mặc vào Ninh chỉ tì nữ phục, nói, nhớ kỹ, ngàn vạn không thể bại lộ, làm Ninh khởi đi theo ngươi bên cạnh. Hắn thông minh, ra cái gì sự có thể ngẫm lại biện pháp? Ninh khởi kinh ngạc nói, đại tiểu thư, ngươi nên không phải là tưởng hư. Hạt tía tô thật lắc đầu, sau đó một lần nữa đổi thành hạt tía tô thật sự bộ dáng, gọi tới ngưng ngạc nói, ngày mai là kim gia gia tộc tụ hội, trên đường sẽ phong phố. Tương lai năm ngày thời gian bích lạc y quán đều không thể khai trường, vừa lúc ta muốn bế quan nghiên cứu một cái y y thuật, trừ bỏ ăn cơm thời gian, đều không cần tiến tới quấy giày ta, Ngưng lạc nhìn hạt tía tô thật chuẩn bị một đống lớn dược liệu, tin, gật gật đầu rời đi, thuận tiện bay đến tam vương phủ đem chuyện này nói cho tây lang vũ, ý tứ là không có việc gì ngươi cũng đừng qua đi tìm hạt tía tô thật. sáng sớm hôm sau, hạt tía tô thật mang hảo chế tác, mặc xong rồi ninh chỉ quần áo, lặng lẽ lưu đi ra ngoài, từ cửa hông đến cổng lớn phủ cận chờ, nhìn đến tương quốc phủ xe ngựa ra tới lúc sau, bò lên trên xe ngựa thấy được ngồi ở trong xe ngựa Kim Thị cùng nàng bên người tỷ nữ Lục Châu gặp qua chủ mẫu Hạt Tiếu Tô Thật học nô thì bộ dáng hành lễ Kim Thị xua xua tay đứng lên đi Đại tiểu thư đã cùng ngươi phân phó qua đi đúng vậy chủ mẫu nô tỷ nhất định hoàn thành nhiệm vụ ngẩng đầu lên làm ta nhìn xem Hạt Tiếu Tô Thật theo tiếng ngẩng đầu lên Kim Thị nhìn này trương mỹ lệ khuôn mặt cười lạnh nói Hạt tía tô thật cái kia xấu nữ bên người cư nhiên có cái như thế đẹp nô tỳ, nàng cư nhiên cũng không ghen ghét, nếu là ta, người gương mặt này đã sớm hoa một trăm trở về, cũng may mắn người gương mặt này hôm nay còn có chút sử dụng. Hạt tía tô thiệt tình cười lạnh, mặt ngoài còn lại là không có gì biến hóa, chỉ là hơi không người, hạnh đến đại tiểu thư cùng chủ mẫu thưởng thức, nô tỳ nhất định sẽ không quên đại tiểu thư cùng chủ mẫu ấn tình. Kim thị gật gật đầu nói miệng nhỏ nhưng thật ra rất có thể nói chờ lát nữa vào Kim Gia ta cho ngươi giới thiệu ta ở Kim Gia bên kia cho ta đưa tin tức người về sau ngươi được đến cái gì tin tức đều thông qua hắn tới truyền cho ta Hạt Tiếu Tô thật gật đầu không nói thầm nghĩ nguyên lai Kim Thị ở Kim Gia còn có tuyến người xem ra này Kim Gia bên trong cũng không phải nàng tưởng tượng như vậy hài hòa ngươi kêu cái gì tên Nô Tỷ Linh Tịnh ừ Tên nhưng thật ra không tội, xứng đôi người gương mặt này. Xe ngựa chậm rãi xử nhập kim gia, hạt tía tô thật đi theo kim thị cùng lục châu xuống xe ngựa, nàng cũng là lần đầu tiên tiến vào kim phủ đại môn. Kim gia khí phái cùng rộng lớn khí thế lệnh nàng cảm thấy khiếp sợ, này tuyệt đối không phải tương quốc phủ có thể bằng được. Tuy không kịp hoàng cung cùng nàng đi qua tam vương phủ, nhưng là cũng không hổ. Vì danh môn vọng tộc, tướng quốc phu nhân hồi phủ, nô tài đi thông chi tứ phu nhân. Hạt Tiế Tô thật phía trước được đến tin tức, Kim Thị là Kim Gia Gia chủ cái thứ hai đệ đệ đệ tứ tiểu thiếp sinh hài tử, xem như chi thứ con vợ lẽ, thân phận kỳ thật cũng không cao, nhưng là bởi vì nàng tương quốc phủ chủ mẫu địa vị mới có thể đủ làm nàng ở Kim Gia chỗ hết tài năng, trở thành chỉ ở sau chắc quý phi tồn tại. Kim Thị cùng chính mình mẫu thân hàn huyên trong chốc lát thiên, Kim Gia người trên cơ bản đều tới tề, Kim Gia Gia tổ kiến hội liền phải bắt đầu rồi. Kim thị mang theo lục châu cùng hạt tía tô thật tham dự yến hội thời điểm, hạt tía tô thật mới biết được kim gia yến hội chung có bao nhiêu người, kim gia thế lực thật sự là kinh người. Gia chủ cùng chủ yếu nhân vật sôi nổi vào bản thời điểm, hạt tía tô rõ ràng thần cảm nhận được một đại gia tộc khí phái, nàng cư nhiên cảm thấy chính mình có chút áp lực cảm giác. Ân. Quý phi nương nương như thế nào còn chưa tới? Kim gia gia chủ, kim sa minh nhìn quét một vòng không thấy được chắc quý phi người. Chương 97 dâng lên mỹ nhân. Có lẽ là quý phi nương nương có cái gì chuyện này cấp trì hoãn, khả năng tới không được đi. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Kim Thị ngồi ở thượng vị, tiếp một câu, bên cạnh Kim gia đại phu nhân nghi hoặc nói, không phải nói bắt được hoàng thượng đặc xá, có thể trở về sao Ai biết được, nói không chừng là người ta quý phi nương nương vội vàng hưởng thụ ân sủng. Không công phu tới tham gia chúng ta kim ra một năm một lần yến hội đâu. Người nói chuyện hạt tía tô thật cũng không nhận thức, bất quá xem nàng ngồi vị trí, thân phận hẳn là sẽ không thấp. Kim thị cười lạnh một tiếng, thà rằng đại ở trong cung bị cấm túc cũng không chịu trở về tham gia yến hội. Quý phi nương nương thật đúng là không đem chúng ta kim ra để vào mắt. Ai, người này có quyền thế chính là có thể. Muốn làm gì thì làm A. Hạt tía tô thật ở trong lòng âm thầm gật đầu. Kim Thị này một câu tiếp không tuổi, người nói vô tình người nghe có tâm, nàng câu này nói xong, hạt tía tô thật đã có thể nhìn đến Kim Sa Minh khe biến sắc mặt, xem ra Kim Thị còn nhớ rõ chính mình mấy ngày hôm trước cùng nàng lời nói đâu. Được rồi, đều đừng nói nữa, nàng hiện giờ là cao cao tại thượng quý phi, Ai ấy trở về không trở lại, không phải chúng ta có thể còn được. Kim Sa Minh tuổi hồ có chút sinh khí, đại gia vội vàng đều im tiếng, Kim Thị khẽ cười một chút. Mục đích đã thành, tiến hội cũng chính thức bắt đầu rồi. Hạt Tiếu tô thật đứng ở kim thị bên cạnh, mắt điên cuồng mà nhìn quét, nàng không quen biết Vàng văn, không biết như thế nhiều người bên trong cái nào mới là Vàng văn, chỉ có thể chờ ăn không sai biệt lắm thời điểm kính rượu, lúc ấy cẩn thận nhận một chút người kia. Không biết đứng bao lâu, hạt Tiếu tô thật sự chân đều phải chạm đã tê dần, này kim ra chính là có tiền, tài đại khí thô, liền đồ ăn đều thượng vài sóng mới dừng lại. Kính rượu phân đoạn chính thức bắt đầu rồi, hạt tía tô thật rốt cuộc tới hứng thú, mắt lập tức liền sáng lên tới. Kim gia vàng văn, cấp phụ thân kính rượu, chúc kim gia phồn vinh hưng thịnh, phụ thân thọ tỷ nam sơn. Cư nhiên cái thứ nhất đi lên chính là vàng văn. Hạt tía tô thật vội vàng xem qua đi, tức khắc giật mình, cùng nàng tưởng tượng khác biệt cũng quá lớn đi. Kia phỉ lưu du đầu, đầy mặt đều là mặt rỗ, thịt đô đô thân thể, không phải nàng hạt tía tô thật xem mặt ta. Chỉ là ngươi xấu không sao cả, ngươi có thể hay không không cần một. Mặt tiêu chuẩn người xấu diện mạo A. Kim thị đột nhiên chọc nàng một chút, nàng quay đầu, Kim thị dùng ánh mắt ý bảo hạt kế tô thật xem qua đi, hạt kế tô thật nhìn thoáng qua, gật gật đầu, Kim thị lúc này mới tiếp tục dùng nữa. Yến hội kết thúc thời điểm, hạt tía tô thật cơ hồ cả người đều hóng mất, vừa mệt vừa đói, một bàn ăn ngon chính mình một ngụm đều ăn không đến, toàn bộ yến hội đều là người. Thanh âm thật lớn không khí còn thực buồn, nàng có chút đầu váng mắt hoa cảm giác, rốt cuộc chờ đến kim thị đi ra ngoài, nàng mánh hút mấy khẩu mới mẻ. Không khí mới thoải mái lại đây, nhưng là kim thị lại nói, lập tức liền phải đi gặp cái kia vàng văn. Hạc tía tô thật tưởng tượng đến người kia cái kia đáng khinh bộ dáng liền cả người ghê tởm khó chịu, nhưng nàng vẫn là gật gật đầu, đi theo kim thị đi tới vàng văn trụ sân cửa. Cái này vàng văn, kỳ thật nhân phẩm phi thường kém. Hắn là đốc sát việc người, đồng lộc không ít, thê thiếp thành đàn, lại trước sau ở tại Kim gia, chủ trạch không chịu dọn ra đi. Từ gia chủ nói làm hắn lập tức mặc cho gia chủ lúc sau, hắn liền càng thêm ăn vạ nơi này không đi rồi. Nói cái gì dù sao Kim gia về sau đều là hắn định đoạt. Hạt tía tô thật cười lạnh, như thế ngốc nết một người nếu là thật sự làm Kim gia gia chủ, tia thật đúng là quá như nàng ý tướng quốc phu nhân. Tia trận gió đem ngươi cấp thổi tới a. Vang văn trong yến hội uống đến có chút nhiều, một đám rượu cách làm cho toàn bộ trong phòng mùi rượu hơn thiên. Kim thị là đầy mặt ghét bỏ, nàng đẩy cười nói, nhìn ngài lời này nói, ngài chính là đốc sát viện người A, chúng ta tương quốc phủ trên dưới già trẻ. Nhưng đều trông cậy vào ngài chiếu cô nhiều hơn đâu, hôm nay tới, cô ý đưa tới một phần lễ mọn, hy vọng ngài có thể thích. Kim thị vây tay, hạt tía tô thật liền ngoan ngoãn mà đi tới vàng văn bên cạnh quỳ xuống, túi đầu. Vàng văn nhìn thoáng qua hạt tía tô thật, đột nhiên đem nàng tiểu ba nâng lên tới nhìn thoáng qua, tuy rằng là say rượu, nhưng là vẫn là đang xem đến hạt tía tô thật này trương giả mặt thời điểm mắt sáng ngời. Tướng quốc phu nhân đây là cái gì ý tứ a? Kim thị nhìn vàng văn kia trương sắc mị mị mặt liền cảm thấy ghê tởm, vội văn nói, ngài trăm công ngàn việc, ta cho ngài đưa cái nữ nhân chơi ngọn nhì, ngài nhất định sẽ thích, biết ngài thê thiếp thành đàn, nhưng là vị này a. Chính là ta ngàn trọn vạn tuyển tuyệt sắc ngài liền lưu tại ngài trong phòng, ái như thế nào chết. Đang liền như thế nào lăn lộn, ta liền không quấy rầy ngài mộng đẹp, cáo tử. Nói xong kim thị liền vội vã mà chạy, nàng trong lòng ghê tởm không được, loại người này nếu là thật có thể bị bị nàng bắt lấy nhược điểm nàng đều không nghĩ lăn lộn hắn, quá ghê tởm, so hạt tía tô thật còn xấu. Kim thị đi rồi, vàng văn sắc mị mị mà nhìn chầm chầm quỳ trên mặt đất hạt tía tô thật, nói. Mỹ nhân nhi, người kêu cái gì? Nô tỷ ninh thịnh tiến đến hầu hạ kim công tử. Ha ha ha ha ha ha vang Vàng văn nghe thanh âm này đều cả người tô đến hoảng. Vội vàng đem hạt tía tô thật nâng dậy tới liền phải động tay động chân. Hạt tía tô thật một phen ngăn trở vàng văn tay. Nói, kim công tử, chúng ta trước đối ẩm mấy chén, uống rượu trợ hứng, hứng thú càng cao a! vang văn trước mắt sáng ngời, nói, hào hào hào, đối ẩm mấy chén. Đối ẩm mấy chén, người tới, mang rượu tới. Mỹ nhân nhi, người thực hiểu a? có phải hay không trước kia hầu hạ quá người khác a? Như thế nào sẽ đâu Kim Công Tử, nô tỳ cố ý tiếp thu dậy rồi chính là vì hầu hạ Kim Công Tử. Hạt tía tô thật đẹ nặng cả người bốc lên tới nổi da gà, nhéo giọng nói đả thanh âm nói. Hạ nhân lấy tới rượu lúc sau, hạt tía tô thật cấp vàng văn cùng chính mình đều đổ một ly, tự cấp vàng văn kia ly rượu. Hạt tía tô thật nhẹ nhàng trọc thùng chính mình móng tay, giải đi vào một ít mê dược, này cũng không phải là giống nhau mê dược, loại này mê dược là hạt tía tô thật tự mình điều chế ra tới, ở hiện đại đều là. Bọn buôn người dùng để lừa bán tiểu hài tử thời điểm dùng cái loại này mê dược, có thể làm người ngoan ngoãn nghe lời, mất đi ý thức. Hạt tía tô thật cung kính mà đem ly rượu đưa cho vàng văn, lại bưng lên chính mình chén rượu, nói, Kim công tử, ta kính ngài một ly vang văn bản tới uống cũng rất nhiều mê mê hoặc hoặc mà liền uống lên đi vào hạt tía tô thật nhìn hắn uống đi vào lúc sau lúc này mới an tâm nói nô no thì hôm nay đem kim công tử hầu hạ thoải mái kim công tử nhưng nhất định phải bảo tương quốc phủ bình an a vang văn một phen ôm quá hạt tía tô thật lại đột nhiên cảm thấy đầu choáng vắng mà tựa hồ có chút trời đất quay cuồng hắn trong miệng dính dính nu nu nói ân yên tâm hảo ân ta như thế nào như thế vượng a Kim công tử có phải hay không uống nhiều quá a? Lúc sau liền giao cho nô no tỳ đi. Vang văn đột nhiên biểu tình quỷ dị, tựa hồ là thanh tỉnh, nhưng là hai mắt vô thần. Hạt tía tô thật ở bên thai hắn nhẹ giọng nói, Kim công tử, nghe nói ngươi cầm một ít tiền tài bất nghĩa, đều ở nơi nào a? Chương 98 Mỹ nhân có độc. Khắp nơi trong nhà, nữ sinh tất lên mạng trạm. Là ở kim ra sao? Không phải. Cái kia ra ở nơi nào a? Ở chủ thành ngoại, Nam Tương quốc giáp giới chố Nguyệt Thành. Này đây vàng văn danh nghĩa mua tới sao? Không phải là cẩm văn. Sở hữu tiền tài bất nghĩa, đều ở nơi đó cất giấu, đúng không? Đối. Nga đúng rồi, về rất nhiều năm trước một sự kiện, muốn hỏi một chút người, người có biết hay không Kim Gia đã từng bắt người một nhà trở về nghiên cứu một loại dược vật? Dược vật nghiên cứu sau khi thành công, kia người một nhà đều đã chết. Biết tướng quốc phủ kim thị muốn. Đan dược kêu cái gì? Thức sinh đan. Cái này đan dược là cho ai dùng? Cấp tướng quốc phu nhân dùng, vì làm ngay lúc đó tướng quốc phu nhân đã chết, nàng tốt hơn vị. Quên một tiếng, hạt tía tô thật sự đầu góc liền nổ tung, nguyên lai like cái kêu đan dược là cho kim thị dùng. Lúc ấy chính mình mẫu thân lá liêu vân vẫn là tướng quốc phu nhân thời điểm. Kim ra người cấp kim thị tức sinh đan, sau đó chính mình mẫu thân một năm lúc sau liền đã chết. Này một năm, đúng là chính mình sinh ra kia một. Nam. Trách không được chính mình trên mặt đều là bớt, đều là cái này tức sinh đan duyên cớ. Được đến muốn đáp án, hạt tía tô thật cố nén lửa giận, tại ra vàng văn miệng, nhét vào đi một mảnh dự thảo, vàng văn đột nhiên một cái run run, sau đó một tiếng, vàng văn liền bị mê thoáng. hạt tía tô thật nhìn ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự vàng văn, hung hăng mà phỉ nổ. Liên ngươi mẹ nó cũng muốn ăn láo nương đậu hủ, Chán sống vị đúng không? Các ngươi kim gia người, cư nhiên dám hại chết ta mâu thần, chờ xem, kim gia cần thiết diệt môn. kia phiến dược thảo, cùng cái này mê dược phối hợp sử dụng, có thể giải trừ mê dược hiệu quả, làm người nhanh chóng tiến vào đại nào thiêu oxy hôn mê trạng thái, phỏng trừng vàng văn đêm nay phải làm cả đêm ác mộng đi. Đem vàng văn ném tới trên giường đi, lại ở trên giường khăn trải giường thượng điểm điểm nhi đã sớm dự bị tốt máu gà. Hạt Tiết To Thật nhìn thoáng qua vằn văn, run run trên người nổi ra gà, nghĩ đến bị hắn đụng tới quần áo đều có chút không nghĩ xuyên. Tam Vương phủ nội Tây Lăng Vũ nghe xong ngưng lạc nói lúc sau, cảm thấy tò mò. Hạt Tiết tô Thật sự y y thuật như vậy lợi hại, cư nhiên còn có muốn bế quan nghiên cứu y y thuật. Nếu không có phương tiện quấy giày Hạt tía To Thật, kia chính mình liền trộm đi xem đi. Bế quan như thế nhiều ngày thấy không, hắn không thoải mái. Dùng qua cơm tối thời gian. Tây lăng vũ một cái khinh công bay đến hạt tía tô thật phòng nóc nhà thượng, trộm từ xà nhà chiều hạ xem, lại thấy hạt tía tô thật cũng không có vội vàng làm cái gì y lý thuật nghiên cứu, ngược lại là ngồi ở gương đồng trước, nhìn chầm chầm chính mình mặt không biết suy nghĩ chút cái gì, tây lăng vũ cảm thấy buồn cười, với là đột nhiên từ trên xà nhà phi đi xuống, đứng ở hạt tía tô chân thân sau, nói, hảo a, nói cái gì nghiên cứu y lý thuật muốn bê quan thì thật bất quá là nghĩ cách trốn tránh buồn vương đâu có phải hay không. Ninh chỉ vốn dĩ ngồi ở gương đồng trước nhìn chầm chằm chính mình này trương giả mặt xem đâu, đột nhiên nghe được một người nam nhân thanh âm, sợ tới mức một cái giật mình liền đứng lên, chuyển qua tới vừa thấy là tam vương ra, trái tim hơi kém nhảy ra cổ họng, nàng vội vàng, túi lầu nói, thần nữ gặp qua tam vương ra. ân. Tây lăng vũ nhìn đến như thế xa lạ hạt tía tô thật, như mày, ngươi xảy ra chuyện gì? Bổn vương nơi nào làm không hảo ngươi lại sinh khí. Ninh chỉ nội tâm thập phần hỗn độn, nàng lắc đầu, nói, không có, thần nữ có chút mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi. Vương gia mời trở về đi. Tây lăng Vũ tổng cảm thấy hôm nay hạt tía tô thật quái quái, có phải hay không chính mình nơi nào không có làm hảo lại trọng tới nàng. Hắn có chút buồn bực, nói, hừ, không thể hiểu được, bổn vương đi rồi. Ninh chỉ nửa quỳ hành lễ nói, cung tiễn tam vương gia. Này một câu vừa ra tới Tây Lăng Vũ liền cảm thấy hoàn toàn không đúng rồi. Hạc tía tô thật liền tính là cùng hắn sinh khí cô ý cùng hắn dùng xa cách xưng hô cũng tuyệt đối sẽ không nửa quỳ hành lễ. Này đã không phải có vấn đề đây là vấn đề rất lớn. Tây Lăng Vũ ba bước cũng làm hai bước lại lần nữa đi rồi trở về. Ninh chỉ không nghĩ tới Tây Lăng Vũ còn sẽ trở về, cả người đều nửa quỳ trên mặt đất cũng không dám động. Tâm nói Ninh khởi A ngư như thế nào còn không ra hỗ trợ A này liền muốn viên bất quá đi A. Ninh khởi ở bên trong nghe được động tính, vừa đi vừa nói, xảy ra chuyện gì A cái gì thanh âm A tam vương ra. Tây lăng vũ vừa nhấc mắt, nhìn đến một cái nam từ hạt tía tô thật sự buồng trong đi ra, nháy mắt khí huyết công đầu, như thế nào có thể làm nam đến buồng trong đi. Liên tính là nô tài cũng không được. Hạt tía tô thật. Cho ngươi một chén trà nhỏ thời gian giải thích một chút ngươi rốt cuộc ở làm cái gì, vì cái gì cái này nam sẽ ở ngươi bùng trong. Ninh chỉ vốn dĩ liền không am hiểu não bộ hoạt động, nàng hiện tại trong đầu một cuộn chỉ rối Ninh khởi nuốt một ngụm nước miếng, nói, tam vương ra như thế nào tới? Nô tài đang muốn thí an đại tiểu thư mới làm dược vật đâu Nga! Là sao? Bổn vương hôm nay vừa lúc cả người đau nhức cho bổn vương tới cái châm cứu đi. Dứt lời Tây Lăng Vũ liền hướng tới trên ghế ngồi xuống, Ninh chỉ nhìn thoáng qua Ninh khởi, Ninh khởi mồ hôi trên trán đã sung ra, châm cứu là cái gì hắn thật đúng là không biết, Ninh chỉ liền càng không thể có thể biết. Hừ, như thế nào bất động a? Tây Lăng Vũ cười lạnh một tiếng, đương buồn vương là ngốc tử có phải hay không, nàng có phải hay không hạt tía tô thật khó nói buồn vương còn nhìn không ra tới sao? Nói đi, hạt tía tô thật đi đâu? Ninh Khởi cùng Ninh chỉ nhìn nhau liếc mắt một cái. Ninh Khởi pha cho nói, đại đại tiểu thư chính là Lâm thời đi ra ngoài có chút sự tình thôi. Chúng ta này đó làm hạ nhân, cũng thật sự không biết ta. Ừ, phải không? Tây Lăng Vũ đột nhiên một fan bóp lấy Ninh chỉ cổ. Ninh chỉ chỉ cảm thấy chính mình hô hấp càng ngày càng khó khăn. Tây Lăng Vũ tay kính nhi rất lớn, không hề có yếu bất ý tứ. Hắn là thật sự muốn giết chính mình. Bồn Vương cũng không biết nói cái gì thương hương tiếc ngọc. Các người tốt nhất có thể nói ra, nói cách khác, tạo thành ngộ thương liền không hảo. Linh Khởi nhìn vẻ mặt thống khổ ninh chỉ, nói, "Ta ta nói cho ngươi, ngươi đừng tưởng rằng ngươi như vậy chúng ta liền sẽ nói cho ngươi, đại tiểu thư là chúng ta chủ tử, ngươi bất quá là đại tiểu thư tương lai phu quân thôi. Bất quá là tương lai phu quân, còn thôi." Thức hảo, không hổ là nàng Hạ Tía Tô thật sự hạ nhân, dạy dỗ đến cùng nàng có liều mạng. Tây Lăng Vũ nâng nâng cảm. Ý bảo hắn chạy nhanh nói, Ninh khởi cắn răng một cái, nói, bất quá đại tiểu thư đã từng nói qua, ta vương ra là người một nhà, không cần đề phòng, cho nên ta mới có thể nói cho ngươi, đại tiểu thư giả trang thành tỷ nữ đi theo kim thị, đi hôm nay kim ra yến hội vì vì được đến kim. Thử văn chứng cứ phạm tội. Người người nói cái gì? Tây lăng vũ lập tức đứng lên, vèo một chút liền bay đi ra ngoài. Ninh chỉ bị ném tới một bên, ho khan mặt đều đỏ. Ninh xuất phát chạy lại đây đem Ninh chỉ nâng dậy tới, không có việc gì đi. Thật đáng sợ, hắn là thật sự muốn giết ta. chương 99 bị phát hiện. Chỉ mong đại tiểu thư trở về đường giết chúng ta là được Ninh khởi thở dài. Đại tiểu thư, không phải chúng ta không phối hợp người, là ngươi tương lai hôn phu thật sự là quá lợi hại. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Hơn nữa, Tam Vương ra đi, khẳng định có thể giúp được đại tiểu thư. Tây Lăng Vũ một đường dùng khinh công cực nhanh phi hành, ở tới kim gia thời điểm chậm lại, trở nên tiểu tâm lên, kim gia hộ vệ không ít, tuy rằng chính mình có thể ứng phó, vẫn là phải cẩn thận. Ở kim gia tường vây bên cạnh trong bụi cỏ, Tây Lăng Vũ đung tay một cái, vẫn luôn yên lặng đi theo Tây Lăng Vũ lạc cờ bắt tử, trừ bỏ ngưng lạc ở ngoài đều ở chỗ này. Tim vang văn phòng, tìm được rồi lập tức cho ta biết, chú ý không cần bị người phát hiện. Một khi bị phát hiện lập tức đi không cần chiến đấu. Là, vương ra. Bảy người nháy mắt bay đi, không nhiều lắm trong chốc lát chưa lạc liền bay trở về. Vương ra, thuộc hạ tìm được rồi, thỉnh cùng thuộc hạ đi một chuyến. Tây lăng vũ bay đến kia sân thời điểm, lạc cờ bát tử đều đã ở phụ cận ẩn nấp đi lên. Tây lăng vũ tiểu tâm mà dừng ở nóc nhà thượng, từ xa nhà xem đi xuống. Vừa lúc nhìn đến một cái tỷ nữ bộ dáng người đem vàng văn kéo dài tới trên giường. Cái kia tỷ nữ, còn không phải là ninh khởi nói chân chính hạt kia tô thật sao? Bất quá tiểu tâm vì thượng, Tây Lăng Vũ ném một cái hòn đá nhỏ đi xuống, vừa lúc rừng ở trên bàn uống dư lại chén rượu, phát ra không nhỏ động tĩnh, kia tỷ nữ nháy mắt xoay người, một bộ phòng bị bộ dáng, kết quả phát hiện không có người, lại qua đi xem xét chén rượu, phát hiện bên trong nhiều một cái đá, nàng mấy. Chăng là nháy mắt liền hướng tới xả nhà vọt lại đây. Từ trong tay háo vứt ra tới rất nhiều ngân châm, bóp nát phun ra tới một mảnh sương ngủ, tây lăng vũ vội vàng né tránh, hạt tía tô thật. Hạt tía tô thật vừa nghe đến tây lăng vũ thanh âm, cả người đều là một cái viết hoa mông vỏng, vương vương ra. Tô, tử, thật. Ngươi thật là làm buồn vương hảo tìm A. Tây lăng vũ một phen đem hạt tía tô thật vớt lại đây, hung hăng mà ôm ở trong lòng ngực, hạt tía tô thật bị tây lăng vũ như thế đại sức lực dọa tới rồi. Tây lăng vũ thanh âm từ bên thai bay vào, ngươi có phải hay không tưởng hụ chết buồn vương A? A, ngươi có biết hay không ngươi đại ở kim Gia có bao nhiêu nguy hiểm? Liền chính ngươi một người, ai đều không mang theo, cũng không nói cho buồn vương cho ngươi phái cái ám vệ đang âm thầm bảo hộ, ngươi liền như thế tới. Ngươi ngày thường như thế, người thông minh như thế nào thời khắc ngấu chốt đầu vóc liền chết máy đâu. Nếu không phải mấy ngày buồn vương hỏi ra tới ngươi ở nơi nào, ngươi nói ngươi. Nếu là ra cái gì chuyện này, ngươi nếu là sẽ ra chuyện nhi buồn vương nên làm sao bây giờ? Hạt tía tô thật cứ như vậy bị Tây Lăng Vũ cô ở trong ngực, không thể động đậy. Nàng cứ như vậy nghe xong Tây Lăng Vũ nói, không biết vì cái gì liền cảm thấy chính mình mũi đau xót. Nhưng là nàng hạt tía tô thật là sẽ không khóc ra tới. Nàng chấp chớp mắt, dùng có chút ách giọng nói nói, vương ra, ngươi là như thế nào? Biết ta ở chỗ này. Tây Lăng Vũ nghĩ tới kia hai cái không sợ chết đều không nghĩ bán đứng hạt tía tô thật sự hạ nhân, cả giận nói, người dưỡng hai điều hảo cầu nói cho buồn Vương. Hạt tía tô thật một chút hiểu rõ, nói, đa tạ vương già không giết Tri ân. Ừ, buồn Vương kiếm mới sẽ không đi sát hèn mọn hạ nhân. Tây Lăng Vũ ngoài miệng như thế nói, trong lòng lại tưởng chính là nếu ta giết người không phải đến khí trước mười ngày nửa tháng không để ý tới hắn. Đa tạ vương già không giết Tri ân. Hạt tía tô thật túi đầu, lặp lại những lời này, chỉ là nàng thật sự có chút nhịn không được, hảo cảm động làm sao bây giờ, nàng nước mắt liền phải chảy ra, nàng hạt tía tô thật ở hiện đại sống như thế nhiều năm, tuy rằng chết xui xẻo, lại cũng chưa bao giờ từng đã khóc, như thế nào xuyên qua. Lúc sau chính mình tính cách là càng ngày càng mềm. Còn nhiều lời cái gì, còn không chạy nhanh đi theo bổn vương trở về, nói cho ngươi, còn dám một mình một người hành động. Buồn vương khiến cho lạc cờ bát tử một cái không dư thừa tất cả đều đi theo ngươi xem ngươi hướng nào chạy. Trung quanh che giấu lạc cờ bát tử nhóm cầu vương tha hảo sao? Vương gia, hạt tía tô thật nước nở một chút, tây lăng vũ lỗ thai tinh chuẩn mà bắt giữ tới rồi kêu một tiếng nước nở, vội vàng quay đầu lại, hạt tía tô thật cúi đầu, bóng đêm hạ không cho tây lăng vũ thấy, nói: Vương gia, rốt cuộc vì sao đối ta như thế hảo? Ta bất quá một cái xấu nữ cùng ngươi hôn nước bất quá là liên lụy ngươi. Thôi. Tây lăng vũ trong lòng nóng lên, đầu hóc cũng nóng lên, một phen đem hạt tía tô thật ôm lên, đôi tay cử cao, hạt tía tô thật lập tức liền bay lên không, mặc cho nàng lại như thế nào tối đầu muốn trốn tránh tây lăng vũ ánh mắt, lần này tử cũng hoàn toàn trốn tránh không khai, chỉ có thể nhìn tây lăng vũ mặt, tây lăng vũ thấy được. Hạt tía tô thật trong mắt nước mắt ở hốc mắt đánh hoảng, nói, ai biết được, Bổn Vương lại cứ coi trọng ngươi người này, ngươi nói làm giận không làm giận. Phúc hạt Tiế Tô thật lập tức đã bị Tây Lăng Vũ này biệt nữ mà trả lời làm cho tức lời, nói, kia Vương ra, ta cái này Tây Nhạc Quốc đệ nhất xấu nữ, liền cố mà làm cho ngươi một lần theo đuổi cơ hội đi. Tây Lăng Vũ tâm vèo một chút liền bay lên cựu tiêu, chỉ là trên mặt lại không có gì biểu tình biến hóa nói, mị đến ngươi, còn miễn cưỡng, bổn Vương muốn đuổi theo ngươi là ngươi tám đời cầu tới phúc khí. Vương ra, còn không thể đi. Đem hạt tía tô thật buông xuống lúc sau, hạt tía tô thật một phen kéo lấy Tây Lăng Vũ, Tây Lăng Vũ không kiên nhẫn nói, cái gì sự không thể trở về nói. Nơi này như thế nguy hiểm không phải nói chuyện phiếm địa phương. Không phải, ta liền như thế hư không tiêu thất, vàng văn sẽ hoài nghi, cho nên, Vương ra, giúp ta cái vội đi. đương Tây Lăng Vũ khiêng một cái thị nữ trở về thời điểm. Đầy mặt không tình nguyện, hắn đường đường Tây Nhạc Quốc chiến thần Tam Vương gia cư nhiên bị mệnh lệnh đi đánh bất tỉnh một cái thị nữ khiêng trở về, vốn dĩ loại chuyện này giao cho ám vệ đi làm liền có thể, cố tình là hạt tía tô thật chính miệng làm hắn đi làm, hắn liền chết sĩ diện khổ thân. Mà kháng một cái thị nữ đã trở lại, hạt tía tô thật thật cẩn thận mà đem trên mặt dịch dung mặt nạ bóc tới, cấp cái này thị nữ mang hảo, sau đó lại đem quần áo đổi chỗ một chút. Ở hạt tía tô thật uống qua đã bị đổ một chút rượu, bên trong giải một chút độc đi vào, sau đó đem đã sớm chuẩn bị tốt một viên thuốc viên nhét vào cái kia tỷ nữ khẩu. chung sau đó nói, Hảo, có thể đi rồi. Tây Lăng Vũ cùng hạt tía tô thật liền ở lạc cờ bát tử bảo vệ hạ, Bình An rời đi Kim Gia. Trên đường trở về, Tây Lăng Vũ hỏi hạt tía tô thật cấp cái kia thị nữ ăn cái cái gì dược, hạt tía tô thật giải thích nói. Cái kia dược là có thể cho người chết giả dược, bởi vì ta thời gian hữu hạn, nghiên cứu còn không phải thực hoàn chỉnh, chết giả dược thời hạn có hiệu lực chỉ có 3 ngày, ta sẽ chế tạo một cái thị nữ uống lên rượu đầu. Đã chết biểu hiện giả dối, vang văn uống kia một ly lại không có độc, đến nỗi rốt cuộc là chuyện như thế nào, khiến cho kim gia người chính mình sờ không rõ đầu góc đi thôi. Tây lăng vũ nhìn bên cạnh hạt tía tô thật, hạt tía tô thật bị nhìn chầm chầm đến cả người phát mau, nói. Hảo hảo hảo, ta trở về liền đem sở hữu kế hoạch đều nói cho ngươi, bảo đảm không có bất luận cái gì dấu dếm, được rồi đi. Trước một trăm ngư ông thủ lợi, ngươi còn nghĩ tới dấu giếm bổn vương. Tây lăng vũ lập tức liền không cao hứng, hạt kia tô thật cười nói, nếu không phải hôm nay trời xui đất khiến bị vương gia tìm được, chỉ sợ vương gia vẫn luôn bị chẳng hay biết gì đi. Tây lăng vũ không nói tiếp, sắc thật. Nếu không phải hôm nay Tây Lăng Vũ đột phát kỳ tưởng muốn đi hạt tía tô thật sự nóc nhà thượng quan sát một chút nói, cũng sẽ không phát hiện hạt tía tô thật trộm một người chạy đến kim ra đi. Hạt tía tô thật á hạt tía tô thật, ngươi nói ngươi như thế nào như thế đại lá gan đâu. Cho nên, ngươi rốt cuộc đi tìm hiểu đến cái gì. Dù sao đều đã đại buổi tối, bên kia có ninh chỉ giả trang, hạt tía tô thật đơn giản liền đi theo Tây Lăng Vũ hồi tam vương phủ, án thương trai đơn gái chiếp. Uống tiểu trà, bắt đầu liêu đi lên quốc gia cơ mật đại sự. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ngươi tuyệt đối không thể tưởng được, ta tra được cái gì, ngươi có biết hay không vàng văn làm đốc tra viện người sau lưng tham ô sự tình. Cái này buồn vương có điều nghe nói, Hoàng Huynh cũng trộm phái người tra quá, chỉ là không có cái gì chứng cứ, cũng liền không giải quyết được gì, ngươi như thế nào đột nhiên lại nói tiếp cái này. Ta đã biết hắn đem những cái đó tham ô tiền tài giấu ở cái gì địa phương. Chỉ cần chúng ta đi khống chế cái kia cứ điểm, chúng ta chẳng khác nào bắt chẹt vàng văn mạch máu, này đó tiền tài, đủ hắn tử tội. Ngươi, ngươi lại như thế nào biết đến? Chẳng lẽ ngươi sở dĩ đi kim ra, chính là vì cái này? Chính là vàng văn như thế nào khả năng đem như thế chuyện quan trọng nói cho ngươi? Tây lăng vũ băng sơn mặt rốt cuộc băng rồi, hắn cảm thấy đây là một kiện tuyệt đối không có khả năng sự tình. Bí mật liền ở chỗ này. Hạt tía tô thật móc ra tới một cái tiểu gói thuốc, bên trong là đêm nay cấp vàng văn dùng mê dược, còn có một chút nhi còn thừa, hạt tía tô thật đột nhiên lại toát ra tới một cái tốt ý tưởng, không độc vô vị cùng bạch thủy giống nhau thần bí đồ vật, ngươi muốn thử xem sao. Tây lăng Vũ nghĩ đến hạt tía tô thật kia một lần âm chính mình cho chính mình châm cứu trường hợp, đột nhiên ra đầu tê dại, không thử, buồn vương như thế nào biết ngươi đó là cái gì đồ vật? vạn nhất ngươi cho buồn vương hạ độc làm sao bây giờ. Nga vương ra không dám thì à, nếu như thế sợ hãi ta cho ngươi hạ độc, kia cũng đừng truy ta, đuổi tới tay ta cũng có thể cho ngươi hạ độc a. Đến, bị bắt được lược điểm, Tây Lăng Vũ hung hăng mà nắm chặt một chút nắm tay, nói, bổn vương nơi nào sợ hãi. Cái này kêu sách lược tính chất nghi, uống liền uống, dù sao bổn vương nếu như bị độc chết, ngươi cũng chạy không được. Hạc tía tô thật dùng trà thủy cấp Tây Lăng Vũ vọt dư lại một ít mê rực phấn. Tây Lăng Vũ nhìn cùng bình thường nước trà vô dị nước trà ly, yên lặng nuốt một ngụm nước bọn, sau đó cắn răng một cái, một nhắm mắt, uống lên đi vào. Cái gì cảm giác? Không có gì cảm giác, người hố buồn vương đi. Mới vừa nói xong, Tây Lăng Vũ liền cảm thấy đại não có chút không thanh tỉnh, ý thức cũng bắt đầu phạm mơ hồ lên, hắn mới phản ứng lại đây, cái này dược là có phát tác thời gian. Chỉ là hắn muốn nói điểm nhi cái gì cũng làm không đến. Không nghĩ tới cái này mê dược thế nhưng như thế lợi hại, nếu đem cái này dược vật dùng ở mai môn. Ta đạo thượng, đã có thể không xong. Vương ra, vương ra. Hạt tía tô thật cười nhìn ánh mắt dần dần dại ra tây lang vũ. Hảo ngươi cái tam vương gia ngươi cũng có nhậm ta bài bố hôm nay. Vương ra, ngươi có thích hay không hạt tía tô thật a Thích. Vì cái gì thích a Không biết. a hạt tía tô thiệt tình có chút thất vọng. Liên thích nơi nào đều nói không nên lời, tổng không thể là mà đi. Kia thật đúng là mù. Thích vì cái gì muốn hỏi vì cái gì? Ân. Như thế nào còn sẽ hỏi lại? Hạt Đế Tô thật đột nhiên ý thức được không đúng thời điểm, bị Tây Lăng Vũ một phen kéo vào trong lòng ngực, Bổn Vương thích ngươi chính là thích ngươi, nơi nào tới như vậy nhiều vì cái gì? Bổn Vương là Tây Nhạc quốc chiến thần Tam Vương gia, chỉ có giống ngươi như vậy có dung có mưu cưng cỏi kiên cường nữ nhân. Mới xứng đứng ở buồn vương bên người, mặt khác nữ nhân, liền tính lại mỹ lệ, lại nhiều tài hòa, thì đã sao? Buồn vương thích người, chính là ngươi, không cần lại nói chính ngươi xấu, chiếu gương nhìn xem ngươi kia nửa trường không có bất mặt, ngươi thật sự xấu sao? a hạt tế tô thật đột nhiên cười một tiếng, vương gia nguyên lai like là ở cùng ta diễn kịch đâu, ta liền nói sao? giống vương gia loại này mỗi ngày bãi một trương mặt lệnh dài quá một trương xú miệng mỗi ngày chuyên môn chọc người chỗ đau người như thế nào khả năng như thế dễ dàng liền phối hợp ta rốt cuộc vương gia chính là mỗi ngày tóm được ta liền bá bá bá mà hung ngươi tây lăng vũ vốn dĩ một bộ thâm tình bộ dáng nháy mắt phá công cả giận nói ngươi có phải hay không một ngày không bị bổn vương mắng ngươi một ngày khó chịu a ngươi có thể hay không nhìn xem vừa rồi không khí ngươi nhìn xem Vương ra lại bắt đầu hung ta, ai đáng thương ta nếu là về sau gả vào tam vương phủ, chẳng phải là mỗi ngày thu vương ra khi dễ, bị mắng máu chó phun đầu. Tây lăng vũ tức giận đến trên đầu gân xanh một trọn một trọn mà, hắn đứng lên sách theo hạt tía tô thật sự quần áo sau cổ liền đem nàng cấp sách đi lên, một đường sách tới rồi phía trước hạt tía tô thật trụ quá rất nhiều lần cái kia sân cửa bông, nói, chạy nhanh cho bổn vương lăn đi ngủ, có cái gì lời nói ngày mai lại nói, nếu là, Thật sự ngủ không được liền tổ chức một chút người kế hoạch, ngày mai hội báo cho Bổn Vương, nếu là dám có dấu giếm Bổn Vương liền đem ngươi lưu tại Tam Vương Phủ vĩnh viễn không cho ngươi đi ra ngoài. Hạt tía tô thật kéo kéo khỏe miệng, ai sợ ngươi không thành. Bất quá nói đến kế hoạch, nàng sắc thật yêu cầu hảo hảo tổ chức một chút ngôn ngữ mới có thể báo cáo cấp Tây Lan Vũ, này dù sao cũng là một cái kế hoạch khổng lồ. Tạm thời chính là như vậy, mục đích chính là làm kim thị. Chắc quý phi cùng kim gia tam phương cho nhau nghi kỵ cho nhau phản bội, mà ta chính là ở bên trong thu lợi người kia. Hiện tại kim thị đã đối chắc quý phi hoàn toàn mất đi tín nhiệm, chắc quý phi đối kim thị sinh ra nghi ngờ, kim gia đối chắc quý phi lòng mang bất mãn, phỏng trừng mã. Thượng Liên sẽ áp dụng hành động, tam phương bị hao tổn, mà ta ở bên trong là lớn nhất thu lợi giả. Tây lăng vũ cảm thấy hạt tía tô thật thật chính là làm hắn leo mắt mà nhìn. Đầu tiên nàng có một người một mình xâm nhập kim gia đạt được nàng chính mình sở yêu cầu tình báo căn đảm. Tiếp theo nàng còn có phi thường trí tuệ đầu vóc có thể nghĩ ra được loại này ba người chế hành phương pháp, tới đạt được càng nhiều có lợi cho chính mình tin tức, nếu là vì địch là ở khủng bố. Kỳ thật Tây Lăng Vũ còn không biết hạt tía tô thực sự có một cái tiểu quân sư ninh khởi, bất quá đây cũng là hạt tía tô thật tuệ nhãn thức người kết quả. Ngày hôm sau hạt tía tô thật nổi lên một cái đại sớm, chạy đến Tây Lăng Vũ phòng ngủ cửa chờ Tây Lăng Vũ rời giường, Tây Lăng Vũ không nghĩ tới hạt tía tô thật hôm nay tinh thần đầu như thế hảo, một mở cửa vừa thấy đến đứng ở cửa chạm đến thẳng tấp hạt tía tô thật bị hoảng sợ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Vương ra, ngươi không phải làm ta hôm nay cùng ngươi hội báo kế hoạch sao? Ta suy nghĩ cả đêm, rốt cuộc tổ chức hảo ngôn ngữ. Sợ đã quên tròn nên sớm liền chạy tới muốn cùng ngươi hội báo tới. Ngươi ngươi cả đêm không ngủ hảo. Thấy được hạt tía tô thật sự quần thơm mắt, tây lăng vũ trong lòng thở dài. Hạt tía tô thật sự đầu rốt cuộc là cái gì làm. Ngươi muốn nói ở y hề thuật thượng, nàng tuyệt đối là một cái đầu vóc đỉnh ngươi năm cái đầu vóc giống nhau hảo sự. Nhưng lại như thế nào điểm này, nhi chuyện này lại phải nhớ cả đêm. Chương một trăm linh một xe ngựa ngọt nào, Bồn vương thay đổi chủ ý nữ sinh tất lên mạng trạng. A. Tây lăng vũ một phen bế lên hạt tía tô thật, đi vào phòng ngủ, hạt tía tô thật nháy mắt lỗ hai căn liền đỏ, vương gia, ngươi muốn làm gì? Ngươi mau buông ta xuống. Bổn vương hiện tại mệnh lệnh ngươi an tâm ở chỗ này ngủ, Bổn vương đi vào chiều sớm, sở hữu hội báo đều chờ đến bổn vương lầm chiều kết thúc trở về lúc sau lại tiến hành, nếu lần này ngươi còn không có hảo hảo ngủ, bổn vương liền một kéo lại kéo, chờ ngươi cái gì thời điểm ngủ ngon rác lại hội báo. Hạt tía tô thật biết là chính mình hiểu sai, mặt càng đỏ hơn, túi đầu cũng không nói lời nào, liền yên lặng gật gật đầu. Tây lăng vũ đột nhiên cảm thấy thẹn thùng hạt tía tô thật quả thực quá trọc nhân tâm ô Huế đem hạt tía tô thật ôm đến trên giường, khởi dây đắp chăn đàng hoàng lúc sau chạy nhanh sở sở cái mũi đi rồi. Hạt tía tô thật bị tây lăng vũ này liền tiếp động tác liêu tới rồi, nghỉ đêm qua sát thật rất mệt, sáng nay không bằng liền nghỉ ngơi đi. Dù sao đến lúc đó hội báo thời điểm nếu có cái gì địa phương để suất Tây Lăng Vũ cũng không biết. Chờ đến Tây Lăng Vũ thượng song lâm chiều trở về, hạt tía tốt thật đã sớm lên chờ, thoải mái dễ chịu mà ngủ một giấc nàng hiện tại cảm thấy chính mình thần thanh khí sảng. Ở cùng Tây Lăng Vũ làm hội báo thời điểm đều cảm thấy chính mình đại nào chuyển càng lưu. Hội báo sau khi song rốt cuộc phải về tương quốc phủ, ngồi tam vương phủ chuyên trúc xe ngựa trở về quả thực không cần càng thoải mái đặc biệt là nhìn đến tô ngậm vân cái kia biểu tình, hạt tía tô thật quả thực cái mũi muốn tiểu đến bầu trời đi. đây là nàng từ xuyên qua lại đây lúc sau, lần đầu tiên hoàn toàn an tâm mà ngồi ở tam vương phủ mã. trên xe bị đưa về tới, hồi tương quốc phủ lúc sau, kim thị mang theo người tìm tới, nói, ngươi tỷ nữ ta đã phái người đưa vào đi, kết quả hôm nay buổi sáng liền thu được tin tức nói là bị người cấp độc chết. hạt tô thật vẻ mặt ngưng trọng nói. Xem ra độc chết nàng người không phải cùng ngươi có thủ hóa án, chính là cùng vàng văn không qua được, ta cảm thấy là vàng văn những cái đó thê thiếp nhóm làm khả năng tính lớn nhất, bất quả không quan trọng, chúng ta đã được đến tốt nhất thành quả, đó chính là kim gia đối chắc quý phi một chút đau khổ. Ăn. Không sai, nghe nói, tháng này kim gia không có cấp chắc quý phi đưa bất cứ thứ gì vào cung. Đúng vậy, ngẫm lại chắc quý phi bị cấm túc 4 tháng, còn có ước chừng 3 tháng thời gian. Nàng chặt đứt kim ra cho nàng tài lực duy trì, tại hậu cung chung tất nhiên không hảo quá. Kim thị trên mặt lộ ra tươi cười, hừ, nàng xứng đáng, làm nàng mỗi ngày dùng lô mũi xem người. Tương lai còn dài, không nóng nảy, trong khoảng thời gian này người tiểu tâm nhìn xem rốt cuộc người chung quanh ai là chắc quý phi nhạn tuyến, tốt nhất đem nàng cấp trảo ra tới. Hạc tía tô thật giờ này khắc này thật sự tưởng mấy cái ngân châm đi xuống trực tiếp giết chết kim thị. Cái này hích kỷ lại dụng tâm hiểm ác nữ nhân, vì chính mình bò lên trên chủ mẫu vị trí. Liên dung độc hại đã chết chính mình mẫu thần, còn khiến cho chính mình trên mặt che kín màu đen bớt, nếu không phải vì vặn ngã kim ra còn cần dùng được đến ngươi, chờ đến hết thể đều kết thúc thời điểm, kim thị, chính là ngươi ngày chết. Kim thị đi rồi, hạt tía tô thật gọi tới ninh khởi, ninh chỉ, không nói cùng ngưng là nói, ngày mai, tam vương ra sẽ mang chúng ta ra khỏi thành làm việc. Chúng ta hiện tại đơn giản thu thập một ít đồ vật, ta tới phân phối một chút, không nói, ninh khởi, ngươi thu thập ta yêu cầu dùng dược vật, ninh chỉ, cái này mặc nguyệt trùy thủ là tặng cho ngươi. Ra cửa bên ngoài, tiểu tâm phòng thân ngưng lạc ta liền không cần phải nói, ngươi thu thập chính mình đồ vật thì tốt rồi, không nói, cái này cho ngươi. Hạt tía tô thật đưa cho một bộ quyền thứ, trong lên không nói trên tay, ngươi sức lực đại, liền dùng này phúc quyền thứ đã đảo huy hiếp ta địch nhân. Có thể làm đến sao? Không nói mắt gắt gao nhìn trầm chầm, chầm trên tay Quyền thứ, dùng sức gật gật đầu. Đây là đại tiểu thư đưa cho đồ vật của hắn, hắn chính là đánh bạc mệnh đi, đều phải bảo vệ tốt này phúc Quyền thứ. Hạt tía tô đúng như quả lúc này biết không nôn nội tâm ý tưởng khả năng muốn bắt cùng sáng sớm hôm sau, tam vương phủ xe ngựa liền tới rồi, tây lăng vũ cùng tô chính hùng hạt tía tô triệt thuyết minh ý đồ đến, là mang theo hạt tía tô thật đi thành nội chung quanh vùng ngoại ô chơi đùa. Thưởng thức một chút phong cảnh, vùng ngoại thành bên ngoài có một chỗ tam vương gia vì dành nghĩa mua đồng ruộng trang viên, hơn nữa đi theo tam vương gia, hạt tía tô thật sự an toàn có thể được đến bảo đảm, hai người lại có thể tăng tiến cảm tình. Tô chính hùng cao hứng đến không khép miệng được, hạt tía tô triệt kéo kéo khoe miệng, hiển nhiên cười đến thực trái lương tâm, kim thị tuy rằng có chút không cao hứng, nhưng là hiện tại quan trọng nhất đã không phải tìm hạt tía tô thật sự phiền thoái. Mà là liên thủ đối kháng chắc quý phi, nàng hiện tại một lòng một dạ nhào vào tìm kiếm nhãn tuyến thượng, nhãn tuyến một ngày không. Thìm ra, nàng liền một ngày không thể an an ổn ổn mà ngủ. Lên xe ngựa, tây lăng vũ nhìn đến hạt tía tô thật mang theo một đoàn hạ nhân, mặt tức khắc liền đen. Ngươi có phải hay không cảm thấy bổn vương vương phủ thiếu này mấy cái hạ nhân? Mang như thế nhiều người. Vương ra, này đó đều là ta thân thủ tài bồi người, bảo đảm làm ngươi trước mắt sáng ngời. Tây Lăng Vũ nhìn dáng người còn không bằng hạt tía tô thật cao ninh khởi cùng ninh chỉ, đặc biệt là cái kia không nói, từ lên xe ngựa bắt đầu liền gắt gao trừng mắt chính mình, hắn nhưng không quên cái này tiểu tử thúi, phía trước còn đối chính mình khiêu khích tới. Hừ, không có hứng thú. Tây Lăng Vũ hừ lạnh một tiếng, dựa nghiêng ở trong xe ngựa mềm sụp thượng nghỉ ngơi, hạt tía tô thật lắc đầu, Tây Lăng Vũ kỳ thật gì đều hảo, chính là cái này chết ngạo kiều tật xấu, đến hảo hảo sửa sửa liên tính là tam vương phủ xe ngựa đang đi tới thành nội ngoại xa xôi đường xá thượng cũng là sẽ sốc này này một sốc này đi ngồi ở mềm sụp thượng hạt tía tô thật liền có chút mệt ra rời liên tiếp ngủ gần kia đầu điểm đến giống như gà con mổ thóc tây lăng vũ thật sự nhìn không được nhẹ nhàng sách một thành một phen vận trụ hạt tía tô thật sự bả vai cưỡng bách hạt tía tô thật đem đầu nằm ở chính mình trên úi mệt nhọc ngươi liền ngủ còn thế nào cũng phải buồn vương cho ngươi ca hát khúc hát dù là như thế nào tích. Hạt tía tô chân chính ở ngủ gật, đột nhiên bị một cái mạnh mẽ ấn ở tây lăng vũ trên đùi, một cái kinh hách nháy mắt thanh tỉnh, nàng bất đắc dĩ nói, vương ra, không phải ta nói ngươi, ngươi có thể hay không đối nữ nhân mềm nhẹ một chút. hư ngươi nếu là xem như cái bình thường nữ nhân buồn vương cũng liền mềm nhẹ điểm nhi. Tây lăng vũ quay đầu, không nói chuyện nữa, chỉ là tay lại không bùng ra, Gắt gao ấn hạt tía tô thật không cho nàng lên, hạt tía tô thật không có biện pháp, chỉ có thể làm ở hắn trên đùi nhắm mắt dưỡng thần, kết quả nằm nằm thật đúng là liền ngủ rồi. Tây lăng vũ quay đầu, nhìn ngủ ở chính mình trên đùi hạt tía tô thật, vén lên bức màn nhẹ nhàng chiêu tiến vào ánh nắng liền chiếu vào nàng trên mặt, không mang mặt nạ nửa mặt mặt nghiêng mị đến làm người hít thở không thông. Tây lăng vũ ma xuôi quỷ khiến mà, liền túi đầu xuống, môi mắt thấy liền phải chạm vào hạt tía tô thật sự ngạch. Đầu, đột nhiên hạt tía tô thật nhíu một chút mày, lầm bầm nói, vương, ra, ngươi có thể hay không đóng lại mảnh, chiếu ta mí mắt đau. Tây lăng vũ động tác lập tức liền tập trụ, hắn nháy mắt đỏ mặt, cả giận nói, phiền nhân, ngươi như thế nào như thế nhiều chuyện. chương một trăm linh hai lại là người thành. Hạt tía tô thật lại bị hắn hỏa khí cấp đánh thức, không phải làm ngươi kéo cái bước màn sao, như thế nào lại bực. Vương ra, không sai biệt lắm muốn tới chính ngọ Khoảng cách Nguyệt Thành còn có một khoảng cách, phía trước chấn nhỏ thượng có chút cái tử quán, vương ra cùng tô tiểu thư muốn hay không đi dùng cái cơm trưa. Xúc lên xe ngựa mảnh hạt tía tô thật mới biết được như thế một đường tới xua đuổi xe ngựa cư nhiên là tây lăng vũ ám vệ lạc cờ bát tử trung đệ thất tử hạt lạc. Một cái thanh danh hiển hách ám vệ cư nhiên công nhiên lộ diện còn cấp tam vương ra xua đuổi xe ngựa, may mắn nhân ra hạt lạc tâm thái hảo, nói cách khác phỏng trừng tâm thái muốn. Bang. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết, các ngươi cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi. Tây lăng vũ gật gật đầu, lại nói một câu, hạt lạc không đáp lời, hạt kế tốt thật nhìn đến hắn khỏe miệng dơ lên độ cung. Tây lăng vũ kỳ thật cũng không phải như vậy bất cận nhân tình, chính là hắn ngày thường quá chết sĩ diện, mới có thể để cho người khác cảm thấy hắn thật không tốt ở chung đi. Tiểu tiểu quán tuy không lớn, người lại không thế nào thiếu, thành thị này là lạc tăng thành. Khoảng cách Nguyệt Thành còn có ước chừng hai cái thành nội, xác thật khá xa, một cái xe ngựa người đều xuống dưới nghỉ ngơi, hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ liền tại đây tiểu tiểu quán đặt chân nghỉ ngơi. Thiên sinh ngài muốn đồ ăn thượng tề, chậm dùng. Tiểu nhị đầy mặt tươi cười mà tiếp nhận Tây Lăng Vũ ban thưởng thiên đoà, hạt tía tô thật cao mày nhìn này một bàn đồ ăn, nói, đứng lại. Tiểu nhị bị tiêu ở, vội vàng chạy tới nói. Cô nương chính là có cái gì địa phương không hài lòng. Các người đồ ăn vì cái gì đều phóng rau thơm a. Hạt tía tô thật sự cả khuôn mặt đều sắp nhăn đến cùng đi. Thượng lưỡng đạo đồ ăn thời điểm nàng còn cảm thấy có thể là vừa khéo. Phía dưới đồ ăn hẳn là liền không có. Kết quả này một bàn đồ ăn tất cả đều có rau thơm. Điên rồi sao? Anh cô nương, chúng ta này trong tiệm đồ ăn chính là như vậy a. Tiểu nhị nhìn hạt tía tô thật sự sắc mặt không quá đẹp. Dùng khăn lông xoa xoa mồ hôi trên chán, Tây Lăng Vũ xem hạt tía tô thật biểu tình không tốt, hỏi, không yêu ăn. Vô nghĩa, thích ăn ngươi cái này biểu tình. Tây Lăng Vũ ném hai cái bạc đến điếm tiểu nhị trong tay nói, đem đồ ăn đều triệt hạ đi, toàn bộ không bỏ rau thơm lại là một lần. Điếm tiểu nhị cũng là đầu một hồi thấy như thế tài đại khí thông người, vội vàng túi đầu không lưng mà đem đồ ăn đều triệt hạ đi. Cách vách một bàn người trộm lấy mắt qua lại ngắm Tây Lăng Vũ này một bàn người, Hạt Tiế Tô thật cũng cảm nhận được, nàng dùng ánh mắt nhẹ nhàng liếc một chút Tây Lăng Vũ, Tây Lăng Vũ cùng Hạt Tiế Tô thật đối diện, khe gật đầu, hai người nhìn nhau cười, không nói chuyện nữa. Tân đồ an toàn bộ làm tốt thượng tề, Hạt Tiế Tô thật cùng Tây Lăng Vũ không đổi không táo mà ăn xong, toàn viên lên xe ngựa, bắt đầu lên đường, chỉ là lên xe ngựa lúc sau, Hạt Tiế Tô thật mở miệng nói, Ngươi cảm thấy bọn họ có dám hay không tới? Hừ, kẻ hèn lạc tăng thành tiểu ta thôi, liền tính dám đến, bổn vương sẽ sợ. Vậy không nhọc vương ra ra tay, không nói. Hạt tía tô thật một đều, vẫn luôn ở bên ngoài không nói cơ hồ là đang nghe đến nháy mắt liền sốc lên mảnh đi đến, cũng không nói lời nào, liền như thế nhìn hạt tía tô thật. Không nói, chờ lát nữa nếu là có người tới ngăn trở chúng ta đi trước xe ngựa, ngươi liền đi xuống tấu bọn họ được không? Không nói không nói chuyện, đi ra ngoài, hạt tía tô thật biết, không nói đôi chính mình mệnh lệnh chưa bao giờ đều sẽ cái lời. Quả nhiên không bao lâu, liền nghe được xe ngựa dừng lại khi ngựa hí văn thành, hạt tía tô thật cười khẽ, tới. Trong xe ngựa người nghe, chạy nhanh xuống xe hai tay ôm đầu ngồi sổn xuống, xuống, đại gia chúng ta có thể suy xét lưu các ngươi một cái ai u. tục tầng thanh âm lời nói cũng chưa kêu xong đâu, đột nhiên hét thảm một tiếng. Hạt tía tô thật kéo kéo Tây lăng vũ, vương ra còn không đi xuống nhìn xem ta một tay dạy dỗ nhân thân tay như thế nào. Tây lăng vũ trận trắng mắt bị hạt tía tô thật kéo xuống xe ngựa, kết quả cơ hồ là nháy mắt hắn mắt liền sáng. Chỉ thấy ngày thường cũng không mở miệng không nói lúc này một bàn tay bắt một cái cánh tay, hiển nhiên đã vặn gãy, một cái tay khắc hùng, chỉ là bên cạnh trên mặt đất nằm bò một người, tựa hồ dầm gì mà run rẩy, bốn phía cầm đao lấy thương mãng phu không ít. Lại cũng không ai dám dễ dàng dựa trước. Không nói, ta như thế nào cùng ngươi nói tới. Hạt tía tô thật vừa nói, không nói lập tức một quyền thọc ở cái kia cánh tay đã bị bẻ gãy người trên bụng, không nói sức lực có bao nhiêu đại hạt tía tô thật là biết đến, chỉ thấy người kia đột nhiên phun một mồm to huyết, về phía sau bay đi, bị mặt sau một cái đại hán tiếp được, cả người xương sừng cơ hồ đều đoạn. Không sai biệt lắm. Dựa, dám đánh chúng ta xa văn bang huynh đệ. Các ngươi hôm nay là đừng nghĩ tồn tại đi qua đi, các huynh đệ, thượng, xa văn rút. Như thế một cái nho nhỏ lạc tang trong thành cư nhiên còn có thể có cái ba phái. Hạt tía tô chân chính nghĩ, không nói đã một quyền một cái, tuy rằng cái này xa văn ba người rất nhiều, nhưng là không nói chút nào không để vào mắt, toàn bộ đều lược đổ. Hai vị đại hiệp tha mạng, tha mạng, chúng ta huynh đệ một đám bất quá là tưởng kiếp cái tài, sự không thành, cũng không thương tổn ai thỉnh hai vị đại hiệp thủ hạ lưu tình A. Vừa rồi còn thực hung người kia nháy mắt túng, vì trên mặt đất hợp với khái vài cái đầu, hạt tía tô thật chạy nhanh đem không nói kêu lại đây, lại đánh hạ, đi liền phải ra mạng người. Đột nhiên, nàng nhạy bén cảm nhận được một bên một thân cây thượng có người hoạt động động tính. Nàng giống to, ai? Nay một tiếng vừa ra tới, cái kia thư thượng rậm rạp lá cây run rẩy một chút, hạt tía tô thật lập tức đến, ninh chỉ là, Đại tiểu thư, Ninh chỉ hướng tới hạt tía tô thật nhìn về phía phương hướng bay nhanh đuổi theo qua đi, tây lăng vũ thầm than, nhanh như vậy tốc độ, hắn thậm chí đều không có thấy rõ, hạt tía tô chân thân bên cái gì thời điểm có như thế nhiều năng lực xông ra hạ nhân. Hắn đem nghi hoặc ánh mắt đầu hướng ngưng lạc, ngưng lạc có chút xấu hổ cuối đầu, nói thật ra lời nói làm Tây Lăng Vũ đưa qua đi cấp hạt Tiếu tô thật đường bên người tỷ nữ ngưng lạc thật đúng là không biết Ninh chỉ cùng không nói có thể tại đây sao đoạn thời gian nội liền huấn luyện thành như vậy, nàng ký ức còn dừng lại ở chính mình chỉ là dạy. Ninh chỉ khinh công giai đoạn, lại không nghĩ rằng Ninh chỉ đã hoàn toàn nắm giữ hơn nữa có thể phi so với chính mình còn nhanh. Các ngươi xa văn giúp được đế là cái gì địa vị, cư nhiên còn có người dám thị các ngươi? Hạc tía tô thật kỳ thật cảm thấy người kia cũng có khả năng là tây lăng vũ kẻ thù trộn phái tới đi theo bọn họ. Nhưng là nếu như vậy hỏi nói, có thể bộ ra tới Sa văn bang tin tức, cung bọn họ làm hiểu biết. Chúng ta chúng ta cũng không biết à. chúng ta chỉ là phụng mệnh ở cái này giao lộ đánh cướp đi ngang qua người mà thôi, cũng không có khác chuyện này làm. Phụng mệnh. Các ngươi phụng mệnh của ai? Bang chủ là ai? Hạc tía tô thật nghe xong cảm thấy kỳ quái. Bang phái còn có phụ mệnh như thế vừa nói. Ách kỳ thật chúng ta chính là ở Lạc tang thành một cái tiểu chi hệ, chân chính bang phái ở Nguyệt Thành. Nguyệt Thành. Hạc Tiế Tô thật cảm thấy có chút ý tứ, như thế nào vai chính đều ở Nguyệt Thành. chương 103 kiểm tra và nhận chứng cứ. Người có biết hay không các ngươi bang chủ là ai? Bang chủ cũng không lộ diện, chúng ta cũng chỉ biết là Nguyệt Thành một cái kêu cẩm văn người. Song Bùn Đam Mỹ tiểu thuyết. a. Hạt tía tô thật quả thực cảm thấy không cần càng xảo, đây là thiên muốn vong hắn kim ra à, một đám về kim ra manh mối tất cả đều hướng tới phía chính mình đâm lại đây. Hạt tía tô thật hướng tới Tây Lăng Vũ xem qua đi, Tây Lăng Vũ cũng biết hạt tía tô thật nói ý tứ, hắn vây vây tay thả chạy tìm việc nhi này một đám người, nhiên. Sau gọi tới tề lạc làm hắn cùng lạc cờ bắt tử đệ tứ tử chưa lạc cùng nhau theo dõi những người này tìm được Sa Văn giúp chi hệ vị trí cũng điều tra một ít hữu dụng tin tức đưa đến Nguyệt Thành. Ninh chỉ bên kia cũng đã đã trở lại, luận tốc độ Ninh chỉ là nhất định có thể đuổi tới người kia, nhưng là vũ lực lại không nhất định có thể so đến quá, vì thế vì an toàn khởi kiến, Ninh chỉ lợi dụng chính mình ưu thế, lạng yên không một tiếng động mà truy tung, làm đối phương cho rằng chính mình đã đuổi không kịp hắn thời điểm, dùng hạt tiêu tô. Thật cho chính mình mê dược ở đối phương không hề phòng bị dưới tình huống mê thoáng. Đại tiểu thương, là người này. Ninh chỉ đem người mang về tới, người kia đã hôn mê, ăn mặc màu trắng quần áo nịt, bôi một ít là cây màu xanh lục ở mặt trên, kéo ra mặt nạ, cũng chỉ là một cái diện mạo thường thường vô kỳ người. Tây lăng vũ nhìn chầm chằm người này nhìn nửa ngày lúc sau, nói, có lẽ không? Là theo dõi chúng ta, ngược lại là giám thị vừa rồi những người đó, còn không thể xác định, làm vũ rơi đi thẩm vấn hắn đi. Đột nhiên xuất hiện ở hạt tía tô thật trước mặt một người, an mặc một thân trắng tinh quần áo nịt, tóc cũng là màu trắng, mang màu trắng bao tay, an mặc màu trắng giày bó, cả người cơ hồ chính là cái màu trắng. Hạt tía tô thật hơi kém bị hắn lung lây mắt, người nọ bế lên, cái này hôn mê người, tiếp theo liền không. Thấy, phản phất trước nay không xuất hiện quá giống nhau. Hắn là lạc cờ bát tử chung một cái. Xuyên hảo bạch ra. Hạt tía tô thật xoa xoa mắt. Hắn là vũ lạc. Lạc cờ bắt tử đệ nhị tử, ngày thường hắn phụ trách chính là thẩm vấn này đó bắt lấy tù binh hoặc là thích khách, bởi vì hắn dung mạo thực mỹ, ăn mặc màu trắng lại giống như thần tiên hạ phàm, làm bị thẩm vấn người dễ dàng đã chịu quá nhéo. Có Vũ Lạc thẩm vấn, Tây Lăng Vũ thực yên tâm, cho dù chết sĩ cũng có thể bị thẩm vấn ra tới, bởi vì Vũ Lạc thủ đoạn, là người bình thường không thể tưởng tượng. Xe ngựa tiếp tục đi trước, muốn tới Nguyệt Thành còn muốn một đoạn không nhỏ khoảng cách. Một đường sóc nảy, gặp gành mà đến Nguyệt Thành, hạt tía tô thật vừa xuống xe ngựa liền sợ ngây người, nơi này tuy rằng gọi là Nguyệt Thành, là Tây Nhạc Quốc một tòa thành trì, nhưng là này cũng quá hoang vắng đi. Dân cư không nói đến thiếu đến đáng thương, ngay cả thảm thực vật cái gì đều rất ít có, cơ hồ giống như là hoang mạc giống nhau hoang vắng. Này đây là Nguyệt Thành. Tây lăng vũ gật gật đầu, Nguyệt Thành hoàn cảnh phá hư rất lớn, vốn dĩ liền bẩn cùng, thành chủ khoảng thời gian trước qua đời. Cái này địa phương vẫn luôn không có người trưởng quản, xem ra các ba tánh trên cơ bản đói chết đói chết, chạy trốn chạy trốn. Hạt tía tô thật sắc mặt thật không đẹp, trách không được lựa chọn Nguyệt Thành làm cứ điểm đâu, người ở đây như thế thiếu, quản lý lại tùng, thành chủ vừa chết cơ hồ chính là cẩm văn một người độc lớn sao. Áp bức đến như thế lợi hại, ba tánh khẳng định sẽ chạy, nơi này không có người, tự nhiên phát triển liền đi xuống, phát triển kéo sau. Cơ sở xây dựng cũng liền theo không kịp, hừ vàng văn, thật là cái thai họa Hạt Tiế Tô thật lo chính mình nói, Tây Lăng Vũ nghe trong lòng lại khiếp sợ, xem đến như thế thấu triệt, kẻ hèn một nữ tử cư nhiên còn có thể hiểu được trị quốc lý niệm. Trước ở lại, Tây Lăng Vũ làm hạt rơi đi tìm cái khách điếm. Tìm cái cách này gần một chút khách điếm, phương tiện ta đi ra ngoài quan sát. Hạt Tiế Tô thật gật gật đầu. Nguyệt Thành bên trong đã tiên có dân cư. Liền hai cái khách điếm còn ở buôn bán, bất quá trên cơ bản không có khách hàng cũng sắp đóng cửa, nhìn thấy tây lăng vũ cùng hạt tía tô thật quả thực tựa như gặp được thân nhân giống nhau, cơ hồ muốn đem bọn họ đoàn người trở thành tổ tông tới hầu hạ, hạt tía tô chân thật đang xem không đi xuống, nhiều. Cho điểm như bạc, kết quả kia ra chủ tiệm vừa thấy đến bạc mắt đều thẳng. Người có cái gì tính toán? Trong phòng, hạt tía tô chân chính ở cùng ninh chỉ ngưng lạc thu thập đồ vật. Tây Lăng Vũ đi đến, hắn đánh cái ánh mắt, Ninh chỉ cùng ngưng lạc liền đi ra ngoài, chỉ có không nói vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Tây Lăng Vũ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn vẫn là bất động. Còn có thể có cái gì tính toán, chẳng lẽ ngươi ở nghi ngờ chúng ta năng lực không thành, trực tiếp từ bên ngoài sát đi vào, một cái đều không lưu tất cả đều bắt lấy, làm cho bọn họ không có có thể đi ra ngoài truyền lại tin tức cơ hội. Đương nhiên, trước đó trước đêm chúng quanh tránh ở chỗ tối ra hỏa nhóm đều giải quyết rớt. tây lăng vũ cười khẽ một chút hạt tía tô thật vẫn là như vậy trước nay đều là có thể bạo lực tuyệt đối bất động đầu góc. nếu không phải kim gia thế lực quá lớn cần thiết phải dùng lưu kế giải quyết phòng trừng lấy hạt tía tô thật sự tính cách khả năng cấp toàn kim gia người sau độc liền đều cấp độc chết một chút đạo lý đều không cần giảng đêm nay làm hạt lạc tham dò đường ngày mai chúng ta toàn viện xuất động trực tiếp bắt lấy Tây Lăng Vũ vô vô hạt tía tô thật sự đầu, nói, lên đường đuổi như thế lâu rồi, mệt mỏi đi, chạy nhanh nghỉ ngơi đi, ngươi, cho buồn vương ra tới. Tây Lăng Vũ chỉ vào không nói, không nói nhìn hắn một cái, vừa động không nhúc đích, Tây Lăng Vũ này hỏa khí lập tức liền xông lên, trực tiếp lại đây bắt lấy không nói, nhà ngươi đại tiểu thư ngủ ngươi cũng ở bên cạnh đi theo ngủ không thành. Không nói vừa thấy Tây Lăng Vũ động thủ chính mình cũng không khách khí. Trực tiếp một bàn tay bắt lấy Tây Lăng Vũ cánh tay liền tưởng bẻ, Tây Lăng Vũ há là cùng những cái đó sơn tặc một cấp bậc người. Còn không đợi không nói động thủ, Tây Lăng Vũ đã nhanh chóng rút về tay một cái lắc mình tới rồi không nói phía sau, lạc tay liền phải một cái thủ đao. Vốn tưởng rằng chiến đấu đã kết thúc, lại không nghĩ không nói bị Tây Lăng Vũ đánh một tay đao lúc sau lại cái gì phản ứng đều không có, trở tay một quyền liền đánh vào Tây Lăng Vũ trên bụng. Tây Lăng Vũ hoàn toàn không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên sẽ không bị thủ đao chém vượng không hề phòng bị trực tiếp bị đấm một quyền, lảo đảo lùi lại. Hai bước, Hảo tiểu tử, buồn vương có hứng thú đánh với người một tá. Hạt tía tô thật đứng ở bên cạnh uống trà, nhìn không nói cùng Tây Lăng Vũ đánh nhau. Tây Lăng Vũ là chiến thần vương gia, khẳng định có thể đánh thắng được tài học không bao lâu cách đấu không nói. Hiện tại bất quá là muốn thử xem xem không nói trình độ thôi, nói đến không nói. Hạt kế tô thật cảm thấy đứa nhỏ này tựa hồ quái quái, thả không. Nói sức lực phi thường đại, liền kháng đánh năng lực đều rất mạnh, ngày thường không nói lời nào, trước nay đều là chỉ đi theo chính mình, chỉ nghe chính mình nói, rốt cuộc là tâm trí thượng có vấn đề vẫn là có cái gì nguyên nhân khác. Tiểu tử thối, tưởng thắng ta ngươi vẫn là lại quá một trăm năm đi. Đánh chỉ chốc lát sau, Tây Lăng Vũ liền đem không nói cấp tấu nằm sắp xuống, đảo không phải thật sự tấu. Chỉ là không ở hắn làm hắn không thể nhúc nhích. hạt tía tô thật nói, được rồi, đừng náo loạn, không nói ngoan, đi cách vách ngủ đi. chương 104 đoàn diệt thủ vệ, không nói trong mắt tựa hồ dâng lên lửa giận cùng không cam lòng, hạt tía tô thiệt tỉnh trung có chút bất an, vội vàng đi qua đi một phen chuột bay Tây Lăng Vũ bắt không nói tay, người cũng cho ta đi ra ngoài, làm ẩm ý không xong rồi đúng không? Người Tây Lăng Vũ đang muốn mở miệng dối hai câu. Thấy hạt tía tô thật tựa hồ thật sự có chút sinh khí, hừ lệnh một tiếng liền đi rồi. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Hạt tía tô thật vỗ vỗ không nói đầu, không nói, ngươi sinh khí. Có phải hay không bởi vì tam vương gia chơi ngươi? Không. Không nói giữ chặt hạt tía tô thật sự góp áo, ta có năng lực bảo hộ ngươi. Hạt tía tô thật biết đứa nhỏ này trong lòng ngay thẳng, vẫn là không có hoàn toàn lý giải tây lăng vũ thân phận, chấn ăn nói, không có quan hệ. Không nói, ta tin tưởng không nói có năng lực bảo hộ ta, ta vương ra hắn không phải người xấu, không cần như thế để phòng hắn, hiện tại ngoan ngoan đi ngủ, hảo sao? Không nói đi ngủ, hạt tía tô thật xoa xoa huyệt thái dương, tuy nói là muốn nghỉ ngơi, kỳ thật nàng bất quá là mị trong chốc lát mắt liền đã tỉnh, ninh khởi tuy rằng có mưu trí, nhưng là hắn thể lực thực nhược không có biện pháp ở tàu xe mệt nhọc lúc sau còn có thể tập trung lực chú ý suy nghĩ biện pháp. Dù sao bất quá là đánh nhau Sự tình Khiến cho nàng đến đây đi Ngồi ở bên cạnh bàn uống lên một chén trà nhỏ Tự hỏi tiến công phương án Hạc tía tô thiệt tỉnh trung đã co nắm chắc Một lần nữa kiểm tra hảo trên Người mang theo ngân châm cùng dược vật, Cầm một phen truy thủ Nàng đẩy ra cửa phòng Lại thấy được cửa đứng cao lớn thân ảnh Đi đâu Vương gia. Hạc tía tô thật không nghĩ tới Tây Lăng Vũ thế Nhưng liền ở chính mình cửa chờ chính mình Nhìn hạt tía tô thật hơi giật mình biểu tình tây lăng vũ đôi tay ô ngực, dựa vào ở cửa, vừa lúc giữ cửa khẩu lộ chặt, tưởng một người đi. Lại không mang theo buồn vương. ân Hạt tía tô thật, người rốt cuộc là có bao nhiêu coi thường buồn vương? Hạt tía tô thật lắc đầu, không phải coi thường, là bởi vì điểm này việc nhỏ thật sự không cần phiền toái vương ra, ta chẳng qua đi thăm hỏi một chút liền trở về. Cái gì kêu không cần phiền toái? Ngươi đến bây giờ còn muốn cùng buồn vương như thế xa lạ sao? Tây lăng vũ trong lòng thất vọng, nói như thế lâu nói như thế nhiều, hạt tía tô thật căn bản là không thèm để ý hắn sao? Hạt tía tô thật vội vàng lắc đầu, không phải, vương gia, không phải ta cùng ngươi xa lạ, mà là ta suy xét thật lâu, ngươi là vương gia, ta bất quá là tường quốc phủ đại tiểu thư thôi, thân phận tranh lệch rất lớn, lần này ta đi dò hỏi, xảy ra chuyện không quan trọng, nếu là cùng vương gia cùng đi. Vạn nhất vương ra ở không biết. Dưới tình huống bị thương, đó chính là liên quan đến Tây Nhạc Quốc Đại sự, tổng hợp suy xét, ta cảm thấy vẫn là chính mình đi tương đối hảo. Tây Lăng Vũ tuy rằng tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng là hạt tía tô thật sự lời nói là thật sự vì hắn suy xét qua, tổng hợp phương diện này suy xét. Tây Lăng Vũ nỗ lực gáp xuống chính mình lửa giận nói, buồn vương cha xong cái này chừng cứ trở về liền cùng Hoàng Huynh bẩm báo, lập tức cùng ngươi thành thân. Đến lúc đó buồn vương cùng ngươi chính là đồng dạng thân. Phân, xem ngươi đến lúc đó còn có cái gì lý do. Nói xong liền lôi kéo hạt tía tô thật đi ra khách điếm, vừa đi vừa nói, về sau loại sự tình này cần thiết cùng buồn vương cùng nhau. Hạt tía tô thật nhìn chằm chằm tay lăng vũ năm chính mình cái tay kia, tuy rằng hắn chỉ có 17 tuổi, lại kinh nghiệm xa trường, trên tay nhân trường kỳ độ cao huấn luyện mà mài ra tới da dày thịt béo xúc cảm. Làm hạt tía tô thật cảm thấy, có lẽ thật là nàng suy nghĩ nhiều quá, tây lăng vũ loại trình độ này nam nhân, lại như thế nào khả năng. Sẽ xảy ra chuyện. Hai người khinh công bay đến phía trước đã sớm đánh nói tốt cẩm văn danh nghĩa tòa nhà lớn chung quanh. Hai người nhẹ giọng giấu ở nơi xa trên cây. Hạt tía tô thật lô thai khẽ nhúc đích, mắt nhảy bén mà khắp nơi nhìn xung quanh một vòng nói. Người có thể phát hiện nhiều ít cái ám vệ ta bên này đại khái có bốn cái. Ba cái. Tây Lăng Vũ nhẹ giọng nói, Bổn Vương phụ trách ngươi bên kia bốn người, ngươi phụ trách này ba cái, tiểu tâm hành sự, nếu đột nhiên nhân số tăng nhiều nhất định phải kêu bổn Vương, không cần cậy mạnh, đã biết sao. Vô nghĩa thật nhiều. Hạc tía tô thật cười lạnh, veo mà một tiếng liền bay đi ra ngoài, Tây Lăng Vũ sờ sờ cái mũi, là gan biến đại, còn dám tranh luận. Hạc tía tô thật nhẹ giọng bay đến ly nàng gần nhất một cái ám vệ chung quanh, tiểu tâm quan sát một chút. Cái này ám vệ cũng không có phát hiện bọn họ, tự hồ bởi vì Nguyệt Thành người càng ngày càng ít, này đó ám vệ cảnh giác năng lực cũng càng ngày càng thấp, hạt tía tô thật xem chuẩn ám vệ cổ chỗ, bay một châm, trực tiếp, cắm vào kia ám vệ sau cổ, châm trúng độc nhanh trong tản ra, kia ám vệ một cái không song từ trên cây ngã xuống, phát ra không nhỏ động tĩnh, hạt tía tô thật phi đi xuống móc ra truy thủ, đối với kia ám vệ cổ lại tới nữa một đao, để ngừa vạn nhất mặt khác hai cái ám vệ nghe được động tĩnh đều sôi nổi hành động lên. Hạc Tiết Tô thật biết chính mình vị trí bại lộ, cũng đơn giản không hề trốn tránh, bay thẳng đến kia hai cái ám vệ vọt lại đây, ném ra hai cái mang theo sợi tơ phi châm, phi châm vòng qua hai cái ám vệ đinh ở trên tay. Hai cái ám vệ vốn dĩ tùng, một hơi, Hạc Tiết Tô thật cười lạnh một tiếng, phi thân lướt qua hai cái ám vệ, đột nhiên đem sợi tơ lôi kéo, hai cái ám vệ chỉ là ở nháy mắt. Đâu cùng, cổ liền phân ra. Liên loại trình độ này, còn đương cái gì ám vệ, liền ta ninh chỉ đều so bất quá, thật là mất mặt, xem ra phong cảnh vô hạn kim gia cũng là không ai dùng. Hạt tía tô thật phun tảo xong rồi, bay qua đi theo Tây Lăng Vũ hội hợp. So với hạt tía tô thật loại này linh hoạt đấu pháp, Tây Lăng Vũ đã có thể bạo lực nhiều, vốn dĩ chính là thiết huyết vương ra hắn trực tiếp tiến lên một tay một cái ám vệ bắt lấy, đột nhiên đưa bọn họ hoành tới rồi trên cây. Một đám vỡ đầu chảy máu trực tiếp ngọn cụ tỏi, thời gian dùng so hạt tía tô thật sự ba người còn muốn đoạn. Kim ra, đại ý thất kinh châu A, cho rằng Nguyệt Thành không ai liền như thế sơ với cảnh giác chính là tối kỵ, lần này là thật sự tài. Hạt tía tô thật bay lại đây, kết thúc. Này đây đất chiến quả còn không phải là sao. Hạt tía tô thật sự tầm mắt vờn quanh một vòng, cả người nổi ra gà đều đi lên. Trung quanh giải quyết xong rồi, triệu tập một chút nhân thủ có thể chuẩn bị trực tiếp công đi vào. Tây lăng vũ gọi tới ngưng lạc, hạt lạc, ninh chỉ cùng không nói, hơn nữa hạt tía tô thật tổng cộng 6 cá nhân, chỉ dùng 6 cá nhân liền phải đánh vào một cái cứ điểm, này ở người ngoài trong mắt là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Vương ra, thuộc hạ lắm miệng, không phải nói muốn ngày mai lại đánh vào sao. Hạt lạc hỏi, Tây lăng vũ chừng hắn một cái, các ngươi vương phi muốn trước tiên xuống tay, ngươi có ý kiến sao? hạt lạc vội vàng túi đầu, hạt tía tô thật giận tây lăng vũ liếc mắt một cái, tiêu hài vương phi đâu, Sú không biết xấu hổ, tòa nhà tứ phía tường vây, nâng lạc, hạt lạc, ninh chỉ cùng tiểu tử túi một người phụ trách một mặt tường, bổn vương cùng vương phi phụ trách đường chéo xen kẽ, nhớ kỹ, một người đều không chuẩn lầu, toàn bộ bắt lại, phóng chạy một người đi ra ngoài mật báo, sự tình liền toàn xong, rồi nhớ kỹ sao? là vương gia, là. Vương ra. Hạt lạc cùng ngưng trở xuống đắp dứt khoát lưu loát. Nga. Vương phi cái giám. Hạt tía tô thật bên kia ba người trả lời làm Tây Lăng Vũ hơi kém hồn máu. Trưng một trăm linh năm bắt lấy chứng cứ. Tây Lăng Vũ tức giận đến trái tim đau. Hạt tía tô thật sự thủ hạ quả nhiên cùng nàng người này giống nhau. Đều là một đám không nghe quản giáo gia hỏa. Sau cá nhân được đến nhiệm vụ lúc sau liền bắt đầu hành động. Ở cái này cứ điểm. Kim gia sở hữu tham ô tài sản toàn bộ đều ở chỗ này, không chỉ là tham ô, còn có từ nguyệt thành ba tánh cùng mặt khắc thành thị ba tánh nơi đó cướp đoạt tới tiền tài cũng đều ở chỗ này, hạt tía tô thật một bên đối với những cái đó thủ vệ giải. Mê Dược, một bên ở trong lòng đem kim gia gia chủ kim sa minh cũng mang cái mấy trăm lần, như thế cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, không xứng vì gia chủ. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Sáu cá nhân thân thủ bất phàm động tác nhanh nhẹn, liền tính là cẩm văn cứ điểm, cũng hoàn toàn không phải đối thủ, hướng chi gần đây nguyệt thành tình huống căng hạ, cẩm văn cứ điểm phòng thủ cũng hơi nước rất lớn, có thể nói trên cơ bản căn bản không coi trọng, trực tiếp bị tây lăng vũ cùng hạt tía tô thật một đám người cấp gia hổ, một cá nhân cũng chưa bông tha, toàn bộ bắt lên, toàn bộ cứ điểm trực tiếp thay đổi chủ nhân, cái này liền không thành vấn đề, hạt lạc nương lạc, các ngươi hai cái ở chỗ này trông coi. Chúng ta đi về trước đem chuyện này bẩm báo cấp hoàng thượng. Là, vương gia. Hoàn thành lần này chủ yếu nhiệm vụ, Tây Lăng vũ cùng hạt tía tô thật đám người nhanh chóng ngồi trên xe ngựa hướng chủ thành khu đuổi qua đi. Chuyện này lúc sau, Tây Nhạc Quốc gia tộc thế lực chỉ sợ là muốn thời tiết thay đổi. Sự tình chính là như vậy, Hoàng Huynh, tìm như thế lâu chừng cứ rốt cuộc đều đã truy tra thần đệ hộ vệ đã đem nơi đó toàn bộ phong tỏa, tham ô tiền tài cùng cướp đoạt tiền tài toàn bộ bắt lấy hiện tại chỉ kém Hoàng Huynh một cái thánh chỉ. Trong triều đình, Tây Lăng Vũ nói từng câu mà đều đánh ở Bắc Cương tướng quân Kim Sa Minh trong lòng, hắn cả người run rẩy trên chán mồ hôi lạnh ứa ra, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, tàng đến như thế hoàn mỹ tiền tham ô cư nhiên có thể bị Tây Lăng Vũ phát hiện. Nếu chuyện này đã xảy ra, cẩm văn người hẳn là sẽ lập tức đem chuyện này xuyên trở về nói cho chính mình mới đúng chính là cư nhiên hoàn toàn đã không có bất luận cái gì tin tức, như thế xem ra, hẳn là Tây Lăng Vũ đã đem người đều giải quyết sạch sẽ. Lớn mật, Tây Lăng Mạc trong lòng lửa giận ở Tây Lăng Vũ nói đến cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân thời điểm cũng đã toát ra tới, Kim Sa Minh A Kim Sa Minh, người cùng ngươi hảo nhi tử vàng văn thật đúng là chấm trung thành đại quan viên A. Kim Sa Minh thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống, cả người run run nói, Hoàng thượng tha mạng A Hoàng thượng, Hoàng thượng, Thoan buồn à, nơi này khẳng định có hiểu lầm à Hoàng thượng? Hiểu lầm. Đột nhiên, không nói một lời Tây thần Thượng đứng dậy, từ trong tay háo rút ra một chương giấy ném tới trước mặt trên mặt đất, cả giận nói, ngươi cho rằng ngươi cùng vàng văn tham ô trái pháp luật sự tình, Hoàng thượng cùng bổn cung cũng không biết sao. Mấy năm nay bổn cung cha xét các ngươi rất nhiều sự, không chỉ là ở triều đình. Chúng các ngươi là gậy thọc cức, cư nhiên còn dám thông đồng Nam Việt quốc người buôn bán buôn lậu kiếm trác lợi nhuận kết sủ, các ngươi là gan thật là quá lớn. phía trước chỉ là vẫn luôn cũng chưa tìm được tiền tham ô, hôm nay tiền tham ô truy tra, các ngươi còn không nhận tội. Tây Lăng Vũ ở một bên nhìn Tây Thần thượng, không nghĩ tới tiểu tử này cũng cha xét kim ra sự tình. Kim Sa Minh nhìn trên mặt đất trên giấy nội dung, ngáy mắt mặt xám như cho tàn. một bên quỷ vàng Văn thấy được cũng biết Hoàng thượng đã sớm đã biết những việc này, nguyên lai chân chính cuồng vọng bị chẳng hay biết gì người. Là bọn họ. Thần thần nhận tội. Thần thần cũng nhận tội. Ngày thứ hai, Thánh Chỉ liền xuống dưới, Kim Gia ra chủ Kim Sa Minh, cùng Kim ra con vợ cả vàng văn bị áp nhập đại lao, trực tiếp phán tử hình. Kim Gia trên dưới già trẻ toàn bộ bị xét nhà. Này một xét nhà không quan trọng, lại điều tra ra càng nhiều dơ bẩn nội tình. Kim ra có thể nói là rơi vào vạn kiếp bất phủ. Địa ngục. Chắc Quý Phi mất đi chỗ dựa. Ngày thường điêu ngoa hương ngạnh toàn bộ bị hoàng hậu đem nợ cũ cấp phiên ra tới, cái gọi là một tường đảo mà mọi người đẩy, ngày xưa phong cảnh vô hạn chắc quý phi ở còn không có giải trừ cấm túc tình trạng hạ lại trực tiếp bị đưa vào lãnh cung, chưa từng có như thế thê thảm nàng nghe nói phụ thân. Từ hình tin tức lúc sau trực tiếp tự sát Kim gia ra như thế đại sự tình, lại là tam vương ra tây lăng vũ đương chiều tố giác, Kim thị ở tương quốc phủ nghe nói chuyện này, cả người đều ngã ngồi trên mặt đất. Nàng đột nhiên minh bạch, hạt tía tô thật, hạt tía tô thật là lợi dụng nàng tới đến kim gia bên trong tin tức. Cái gì liên thủ đối phó chắc quý phi? Nàng bất quá là lợi dụng chính mình đối người khác nghi kỵ cùng hoài nghi bắt được kim gia nhược điểm, do đó đẩy ngã kim gia. Hạt tía tô thật tham dự kim gia xét nhà, bởi vì ở trong lòng nàng, còn có một việc không có hoàn thành. Nàng ở kim phủ đổi tới đổi lui, tìm được rồi một gian khu nát luyện dược phòng. Phòng này phía trước vẫn luôn là kim gia phủ y y dùng để ngao chế dược vật địa phương, chỉ là sau lại chắc quý phi thượng vị lúc sau, hoàng thượng vì tỏ vẻ đối chắc quý phi sủng ái, trực tiếp phê chuẩn kim ra về sau có thể trực tiếp sử dụng quá. Y không cần xin chỉ thị, từ đó về sau, cái này luyện dược phòng liền hoàn toàn không ra tới. Hạt tía tô thật đi vào, bên trong tràn đầy cho bụi, thật lớn dược quầy trên cơ bản đều là trống không, chỉ còn lại có một ít chút ít dược liệu. Mặt khắc cũng không thừa cái gì, nhưng là hạt tía Tô thật muốn tìm đều không phải này đó, nàng muốn tìm chính là thu nhận sử dụng luyện dược trong phòng luyện gia dược vật tư liệu, nàng che miệng. Ở một đám cho bụi quay cuồng, tìm được rồi một quyển thật dày hợp đính quyển sách, quét rất mặt trên cho bụi, thấy được dược vật bổ lục bốn chữ. Mở ra, bên trong từng hàng một liệt liệt ký lục, đều là mỗi ngày cái gì thời điểm, ngao chế hoặc là sử dụng cái gì dược vật, dùng này đó dược liệu, ký lục rõ ràng hạt tía tô thật trực tiếp phiên đến cuối cùng một tờ, sau đó từ sau hướng phía trước tìm, tìm không bao lâu liền tìm tới rồi một cái nàng sở yêu cầu nội. Dung, Tây Nhạc 52 năm, ước chừng là 16 năm trước tháng tư phần, tức sinh đan xuất hiện ở này bổn dược vật bổ lục thượng, mặt sau còn mang thêm tức sinh đan luyện chế sở hao phí dược liệu, hạt tía tô thật cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem này bổn dược vật bổ lục cấp mang đi. Hồi phủ lúc sau hạt tía tô thật, Dựa theo thư thượng theo như lời dự liệu, tiến hành lặp lại luyện chế, cuối cùng hoàn thành một quả là cái 16 năm lúc sau thất truyền tức sinh đan, nàng trên mặt biểu tình thập phần cùng bố, tựa hồ là cao hứng, lại tựa hồ là phẫn nộ, còn mang theo điểm nhi hưng phấn, nàng cầm này buồn dự vỡ. Bộ lục cùng tức sinh đan, đi tới tương quốc phủ cửa thư phòng trước, bảo vệ cửa nhìn đến là đại tiểu thư, không dám ngăn trở, hạt tía tô thật gõ gõ môn, được đến cho phép lúc sau đi vào. Thư phòng, Tô Chính Hùng đang ở viết ngày mai muốn thượng triều dùng tấu trương. Kim Thị ở bên cạnh an tĩnh nghiền nát nghiên mực. Tuy rằng Kim gia bị xét nhà, nhưng là liền tính là Kim ra ngã xuống. Tô Chính Hùng cũng không thèm để ý này đó. Kim Thị ở gả vào tương quốc phủ kia một khắc khởi. Cùng Kim ra quan hệ, kỳ thật cũng không quá lớn. Kim Thị khóc hai ngày hai đêm. Hiện tại tâm tình hòa hoan rất nhiều. chương 106 gieo gió gật báo. Kim Thị Kỳ thật đối Kim ra tao ngộ không có quá lớn cảm tình, chỉ là lo lắng đã không có gia tộc chỗ dựa, Tô Chính Hùng sẽ đối nàng không tốt, cho nên giả mù sa mưa khóc hai ngày qua được đến Tô Chính Hùng trong lòng thương hại chi tình, nàng một bên làm bộ khổ sở mà khóc thút thít, một bên trong lòng đối hạt tía tô thật sự hận ý cũng càng ngày càng thâm. Song Bùn Đam Mỹ tiểu thuyết Hạt Tiếu tô thật đi tới thời điểm Kim thị vừa thấy đến là hạt tía tô thật hơi kém không chế không được xông lên đi bóp chết nàng. Thử chân, ngươi như thế nào như thế chậm còn không nghỉ ngơi, lại đây có cái gì sự sao? Tô chính hùng vông đỉnh đầu công tác, hạt tía tô thật ngồi xuống một bên trên ghế, nói, phụ thân, kim ra sự tình, bởi vì tam vương gia tham dự duyên cớ, nữ nhi vô tình bên trong từ kim ra được đến như vậy một quyển sách. Hạc Tiếu tô thật mặt mang mỉm cười mà đem thư đưa tới tô chính hùng trước mặt, tô chính hùng tiếp nhận tới vừa thấy, hỏi, đây là cái gì đồ vật à, vẫn là kim Gia. ngươi muốn cái này làm cái gì? Kim thị đứng ở bên cạnh cũng không thấy rõ rốt cuộc là cái gì thư, chỉ là đang nghe đến kim già hai chữ thời điểm cả người run lên, hốc mắt đỏ lên tựa hồ lại muốn khóc ra tới, hạc Tiếu tô thật nhìn lúc sau cười lạnh, nói, thứ này chủ mẫu khả năng sẽ nhận thức. Phụ thân mau cấp chủ mẫu nhìn xem. Tô chính hùng đưa cho Kim thị xem thời điểm. Kim thị cũng nghi hoặc, nhìn nửa ngày cũng không biết hạt tía tô thật vì cái gì muốn đem như thế một quyển cũ nát đồ vật cho nàng xem. Nàng lại không hiểu ý địa thuật. Ai nha, chủ mẫu không nhớ rõ. Thật sự là quý nhân hay quên sự, có thể là mấy ngày hôm trước Kim ra sự tình làm chủ mẫu quá khổ sở đi, cư nhiên đều quên mất như thế quan trọng đồ vật. Hạt tía tô thật càng là như thế nói. Tô chính hùng càng để ý này rốt cuộc là làm cái gì, nhịn không được truy vấn, hạt tía tô thật đáp, trong quyển sách này viết một cái nữ nhi thực cảm thấy hứng thú đồ vật, gọi là tức sinh đan. Tên này vừa nói ra tới, kim thị cả người lập tức liền tinh thần, cũng quên mất giả khóc động tác, hai cái mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm quyển sách này hạt tía tô thật mở ra kia một tờ thượng tự, đầu vanh một tiếng liền nổ tung. Tức sinh đan tức sinh đan. Cái này đã sớm đã ở nàng trong đầu sắp bị quên đi danh từ đột nhiên đã bị hạt tía tô thật cấp kéo ra tới. Thức sinh đan. Đây là cái gì đồ vật? Tô chính hùng cũng không hiểu y thuật thượng đồ vật, nhưng là hắn lại biết chính mình cái này đại nữ nhi tự học y y thuật, còn ở trong hoàng cung đã cứu tam vương ra mệnh. Phụ thân không biết sao. tức sinh đan. Cho người ta dùng lúc sau, một năm lúc sau mới có thể chết. Này một năm, người thể chất sẽ càng ngày càng suy yếu. Kỳ thật này tức sinh đan nói trắng ra là, chính là một loại mạn tính độc dược, mà càng thêm ngoan độc chính là, loại này độc dược độc tính có thể đi theo mâu thân tới thai nhi thể. Nội, là một loại truyền thừa tính độc tố, thai nhi trong cơ thể độc tố, ở sinh ra thời điểm sẽ biến thành bớt, cùng với nàng cả đời. Hạt tía tô thật nói tới đây thời điểm, tô chính hùng sắc mặt đã thay đổi, hắn nhìn chầm chầm hạt tía tô thật trên mặt bớt nhìn thật lâu lúc sau, lầm bầm nói. Ngươi ngươi không phải là nói vân nhi nàng phụ thân thật là thông minh, nữ nhi trên mặt bất là từ trong bụng mẹ mang ra tới, mẫu thân lại là bệnh chết, thời gian cùng đặc điểm thượng đều cơ bản phù hợp tức sinh đàn. Húng chi loại này dược vật ngay cả thái y đều nghiên cứu không ra, chỉ có kim ra có, lại nói, quyển sách này mà sau. lĩnh cái này dược vật, đúng là chủ mẫu ngài A. Hạt tía tô thật nói xong, tô chính hùng đột nhiên đứng lên, hắn nhìn run bẩn bẩn kim thị. Dun rảy giọng nói hỏi, là thật là ngươi làm. Kim Thị không nghĩ tới chuyện này làm được như thế bí ẩn cư nhiên sẽ có bại lộ một ngày, chính là nàng cũng là như thế nào cũng không thể tưởng được duy nhất để lại cái này tức sinh đan tin tức này bổn dược vật bổ lục cư nhiên có thể bị hạt tía tô thật bắt được tay. Hùng chi nàng lại như thế nào sẽ nghĩ đến Kim gia sẽ có hủy diệt một ngày. Lao ra, Lao ra, Hoa Nguồn à, ta tự hỏi không có đối tử chân có bất luận cái gì chầm trễ. Vì sao nàng lại muốn như thế bôi nhọ ta? Đáng thương ta gia tộc vừa mới bị sao? Nàng liền như thế đối ta, ta ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Kim Thị trong lòng thực sợ hãi, nhưng là vô luận như thế nào chuyện này đều không thể thừa nhận. Một khi thừa nhận chính mình chính là có 100 cái mạng đều không đủ Tô Chính Hùng giết được. Tô Chính Hùng trong lòng thâm ái lá liêu vân. Chuyện này nếu là bị đâm thủng kia chính mình liền thật sự xong rồi. Đã không có Kim ra cái này chỗ dựa, Tô Chính không đối chính mình nhưng đã không có ngày thường băn khoăn. Chủ mẫu, vậy ngươi có thể hay không giải thích một chút quyển sách này thượng ngươi vì cái gì yếu lĩnh dùng tức sinh đăng đâu? Nay cũng không phải là cái gì thứ tốt ta, dùng chẳng khác nào là giết người, nếu không phải dùng để giết người, chẳng lẽ chủ mẫu là dùng để chính mình ăn? Kim thị cái chán mồ hôi lạnh trực tiếp một đường chạy tới cổ, nàng cả giận nói, ta ta lánh tới làm cái gì dùng không cần ngươi biết. Chỉ là ta không có cấp lá liêu vân an. Chuyện này nhưng lại không đến ta. Hạc tía tô thật cười ha ha nói, đều chuyện tới hiện giờ ngươi còn muốn rảo biện sao. Ta là ở thẩm vấn ngươi, ngươi cho rằng ngươi hiện tại là cái gì tình cảnh, ngươi nếu là không nói ra tới ngươi lãnh tức sinh đan là làm cái gì dùng, ta đây là có thể lý giải vì ngươi nói không nên lời, đó chính là cho ta mẫu thân dùng. Tô chính hùng lạnh mặt nhìn trên mặt đất kim thị, hắn hiện tại trong lòng chỉ có lửa giận, Kim thị vừa rồi bất luận cái gì biện giải ở hắn trong mắt đều không có bất luận cái gì lực độ, bất quá là cuối cùng đau khổ dãy rùa thôi. Lao ra, đại thiếu ra tới. Tô chính hùng không đáp lời, hắn hiện tại hận không thể trực tiếp sinh xé kim thị, hạt tía tô thật nói, ca ca, vào đi, có trò hay xem đâu. Hạt tía tô triệt cũng không biết bên trong đã xảy ra cái gì sự, vừa tiến đến nhìn đến trường hợp này không khỏi nhíu mày, nhìn tô chính hùng sắc mặt đáng sợ đến dò người. Hắn một phen đem hạt tía tô thật kéo đến phía sau, phụ thân, đã xảy ra cái gì sự? Hạt tía tô thật lôi kéo hạt tía tô triệt ống tay hào nói, ca, ca không biết, ta tới cấp ca, ca nói nói, hôm nay tam vương ra kê biên tài sản kim ra thời điểm, tìm được rồi kim ra dược vật bổ lục, bên trong dành mạch mà viết, 16 năm trước chủ Ngô ở kim ra lánh dùng tức sinh đan, tức sinh đan là một loại mạng tính. Độc dược Loại này độc dược độc tính có thể đi theo mâu thân tới thai nhi trong cơ thể, là một loại chuyển thừa tính độc tố, thai nhi trong cơ thể độc tố, ở sinh ra thời điểm sẽ biến thành bớt. Cà ca hiểu chưa? Hạt tía tô triệt nhìn hạt tía tô thật trên mặt bớt, lại nghĩ đến mẫu thân sinh song hạt tía tô thật không bao lâu thời gian liền bởi vì thân thể quá mức suy yếu mà bệnh đã chết, vốn dĩ tưởng mẫu thân thân mình suy yếu lại nhiễm phong hàn mới chết, hiện tại giống như hết thể đều được đến giải thích. Hạt tía tô triệt gắt gao nắm chặt nắm tay đột nhiên bung ra, hắn bước đi hướng kim thị, kim thị còn không có phản ứng lại đây đã bị hạt tía tô triệt một quyền đánh ngã phía sau trên tường, đâm cho nàng đầu váng mắt hoa, Hoàng hốt gian nghe được hạt tía tô triệt giống giận, chính là ngươi cái này ghê tẩm nữ nhân hại chết mẫu thân của ta, còn làm hại ta muội mỗi mỗi ngày bị thế nhân cười nhạo. chương 107 sắp chết dây rùa. Hạt tía tô thật tiến lên giữ chặt cảm xúc có chút mất khống chế hạt tía tô triệt, đi đến ngã trên mặt đất che lại đầu kim thị trước mặt, từ trong lòng ngực móc ra tới một cái thuốc viên, sợ nàng bị đâm hôn mê thấy không rõ, chuyên môn đưa đến nàng trước mặt, nói, chủ mẫu còn nhớ rõ thứ này. Kim thị bị đâm có chút vượng lại cũng ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới cái này thuốc viên, nàng như thế nào có thể không nhớ rõ. Lúc trước chính là chính mình thân thủ đem cái này thuốc viên nghiền nát chiếu vào lá liêu vân trong trà. Không không cầu ngươi, ta không cần chết kim thị tức khắc cảm nhận được một cổ ác hàn. Nàng cả người run rẩy chiều lui về phía sau súc, lại bị hạt tía tô thật một phen kéo lại. Hạt tía tô thật cười nhìn kim thị, nhưng là trên mặt biểu tình lại quỷ dị làm người cảm thấy cả người lông tơ đều phải dự ngược, chủ mẫu đừng. Sợ a, dù sao ăn lúc sau, còn có một năm mới có thể chết đâu song bùn đam mỹ tiểu thuyết hạt tía tô thật đột nhiên vận trụ kim thị cằm trực tiếp đem thuốc viên nhét vào nàng trong miệng kim thị bị hạt tía tô thật bắt cằm khống ở hết hầu không có biện pháp không nuốt xuống đi chờ đến hạt tía tô thật buông tay thời điểm nàng chỉ cảm thấy muốn nôn mửa thiếu cái gì cũng chưa nhổ ra tô chính hùng nhìn kim thị bộ dáng kia than thở nói không nghĩ tới ta như thế nhiều năm bên gối người cư nhiên như thế nhẫn tâm ngươi không nghĩ ngươi hại chết vân nhi lúc sau bại lộ Tô Mộng Vân nên làm sao bây giờ sao? Nàng tuổi còn trẻ lại muốn mất đi mẫu thân, ngươi liền không suy xét nàng cảm thụ sao? Kim thị đột nhiên trừng lớn mắt, trên mặt là vặn vẹo tươi cười, nói, Tô Mộng Vân. Tô Mộng Vân cái kia vô dụng cẩu đồ vật quan ta cái gì sự? Liền cái tam vương ra đều trèo không tới ta lưu chữ nàng lại có cái gì dùng? Cái kia nha đầu chết tiệt kia còn không bằng đã chết tính. Ha ha ha ha ha ha, lá liều vân là ta hại chết. Xảy ra chuyện gì? Ai làm nàng lớn lên không ta đẹp còn muốn bá chiếm chủ mẫu vị trí? Chỉ cần nàng đã chết, ta chính là tương quốc phủ phu nhân. Ha ha ha ha ha ha Hạt tía tô thật lắp đầu, nàng đã điên rồi. Tô chính hùng lắp đầu, người tới, đem nàng kéo trở về nhốt lại, tìm người trông giữ tuyệt đối không chuẩn nàng náo sự. Vào được hai cái gã sai vật đem kim thị hướng ra ngoài kéo, kéo dài tới hạt tía tô chân thân biên thời điểm. Kim thị đột nhiên bay lên thân tới phát gục hạt tía tô thật sự bên người, hạt tía tô thật không nghĩ tới này kim thị điên rồi còn trở về tìm việc, theo bản năng muốn đẩy ra nàng, chính là kim thị đột nhiên từ trong lòng ngực móc ra tới một cái bọc nhỏ giải khai, không khí. Trung nháy mắt bất mãn một loại thuốc bột, hạt tía tô thật đột nhiên không kịp phòng ngừa hít vào đi một ít. Người cái này điên nữ nhân. Hạt tía tô triệt chạy nhanh lôi kéo hạt tía tô thật chiều triệt thoái phía sau. Tránh đi này đó bột phấn, kim thị nằm trên mặt đất cười ha ha nói, hạt tía tốt thật, ngươi nhưng nhớ do cập kê điển lệ thời điểm ngươi mặt vì sao sẽ như thế đau đớn. Nói cho ngươi, đều là bái thứ này ban tặng loại này thuốc buộc cùng tức sinh đan. Phối hợp sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Lần trước cho ngươi dùng một chút ngươi liền ra không được môn, hôm nay dùng dư lại toàn bộ, ngươi liền chờ nửa đời sau ở trong phòng trốn tránh quá đi xuống đi, ha ha ha ha ha. Hạt tía tô thật chỉ cảm thấy chính mình mặt bộ đột nhiên bắt đầu kỳ ngứa khó nhịp, nàng đột nhiên che lại mặt, thống khổ mà ngồi xổm xuống thân mình. Hai cái gã sai vật biết kim thị làm sai sự chạy nhanh lôi kéo nàng hướng ra ngoài đi, kim thị một đường điên khùng mà cười tựa hồ là hoàn toàn điên rồi. Thử chân, ngươi xảy ra chuyện gì? Hạt tía tô triệt chạy nhanh ngồi xổm xuống muốn xem xét hạt tía tô thật sự mặt, chính là hạt tía tô thật sự tay hoàn toàn cái ở trên mặt nàng thống khổ hít hà một hơi đau quá đau lúc này đây so thượng một lần cảm giác đau đớn hiếu thắng liệt không biết nhiều ít lần cần thiết cần thiết chạy nhanh về phòng điều dược nói cách khác nhanh lên nhi tiêu phủ y đi lại đây tiêu phủ y đi lại đây tô chính hùng nhìn đến hạt tía đế tô thật sự bộ dáng cũng xuất ruột hạt tía tô thật vội vàng ngắt lời nói không cần tiêu phủ y đi lại, ca kaka phiền thoái ngươi dẫn ta hồi ta phòng hạt tía tô thật hiện tại hoàn toàn không có biện pháp mở mắt ra, bởi vì chỉ là đơn giản mà mở mắt ra động tác đều sẽ liên lụy đến trên mặt cơ bắp đau đớn, nàng nhắm mắt, tùy ý hạt tía tô triển ôm nàng, phong tử trên mặt thổi qua cũng chỉ là càng thêm nóng rát đau đớn, hạt tía tô thật cắn chặn răng, chờ đem trên mặt. Vấn đề giải quyết xong rồi, nhất định phải nghiên cứu một chút này đáng chết bột phân rốt cuộc là cái gì, liên tiếp hại chính mình với nước lửa bên trong. Hạt tía tô triệt ôm hạt tía tô thật trở về thời điểm, ngưng lạc thấy được khiếp sợ, nàng chạy nhanh làm ninh chỉ ninh khởi theo vào đi xem, nàng lập tức đi thông chi Tây Lăng Vũ. Hạt tía tô thật vào phòng lúc sau, nhịn đau mở mắt ra, bắt đầu tìm kiếm trong phòng dược liệu, giống lần trước giống nhau bắt đầu điều chế dược vật, sớm biết rằng còn có lần thứ hai, lần đầu tiên hẳn là liền nhiều điều chế một ít. từ chân, ngươi ở điều dược. Ngươi có thể sao? Muốn hay không kêu phủ ý ý lại đây hỗ trợ. Hạt tía tô triệt không hiểu ý kỳ thuật, chỉ có thể đứng ở bên cạnh lo lắng xuông. Ninh khởi cùng Ninh chỉ tuy rằng là hạt tía tô thật một tay dạy dỗ ra tới, lại cũng chưa từng học quá này đó, chỉ có thể ở bên cạnh khẩn trương mà nhìn. Đột nhiên hạt tía tô thật bốc thuốc tay đã bị bắt được, hạt tía tô chân chính đau muốn mệnh, vội va phối dược, bị như thế một chảo trong lòng tức khắc liền luôn uống đột nhiên đẩy người kia cả giận nói, đừng tới phiên ta sau đó tiếp tục bắt đầu phối dược, tay rồi lại bị bắt lấy, nàng đang muốn phát hỏa lại thấy không nói để lại tay nàng, nói, bế, mắt, sẽ không, đau, ta, tới, sau đó bắt đầu lấy dược liệu ra tới phối dược, hạt tiêu tô thật vừa muốn gian dạy hắn, lại phát hiện hắn lấy dược vật đều là đúng, hơn nữa nghiền nát số lần, cũng hoàn toàn không có vấn đề, hạt tiêu thật sự mặt đau đến xuyên tim, lại không có không nói mang cho nàng kinh ngạc muốn tới đại không nói cư nhiên biết như thế nào phối trí cởi bỏ này bột phấn dược vật. Này như thế nào khả năng, loại này phương pháp là chính mình chăm tay ngàn đáng nghiên cứu ra tới. Không nói chuẩn bị cho tốt dược lúc sau nhẹ nhàng xoa ở trên tay, sau đó cấp hạt tía tô thật đắp ở trên mặt, dược vừa tiếp xúc với mặt, hạt tía tô thật đột nhiên liền cảm thấy chính mình sắc mặt như cùng bị hỏa nướng giống nhau đau đớn, so thượng một lần cảm giác còn không quá giống nhau. Tây lăng vũ bị ngưng tên là tới. Vừa vào cửa liền thấy được không nói cầm một loại đen tuyển đồ vật siêu hạt tía tô thật sự trên mặt mạng, hạt tía tô thật đau cả người đều ở phát run, chưa bao giờ sẽ nói đau nàng, cư nhiên vẫn luôn ở kêu lên đau đớn, còn ở dãy rua, bị không nói cực đại sức lực cấp đè lại. Người ở làm cái gì, còn không chạy nhanh cho buồn vương cũng ngay. Không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì tây lăng vũ liền phải đi qua ngăn cản, lại bị một bên hạt tía tô triệt cấp kéo lại, vương ra hắn tự cấp tử chân giải độc, thỉnh ngươi không cần quấy rầy Đại tiểu thư không có phản kháng, thuyết minh không nói không có làm sai, còn thỉnh vương gia không cần qua đi. Ninh khởi cũng kéo lại tây lăng vũ, tây lăng vũ kiểm chế hỏa khi nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cho buồn vương nói rõ ràng, nói cách khác tương quốc phủ hạt tía tô triệt lạnh lùng mà ánh mắt liếc lại đây, vương, ra, đây là tô ra ra sự, còn thỉnh ngài không cần nhúng tay. Hơn nữa hiện tại tử chân phi thường nguy hiểm, có cái gì sự tình chúng ta có thể trở về lại nói. chương 108 kinh hồng một mặt. Người, Tây Lăng Vũ trước nay đều không thể từ tức giận hạt tía tô triệt nơi này chiếm được chỗ tốt, trước nay đều là như thế này, cái này hạt tía tô triệt tuy rằng mặt ngoài ôn nhuận như ngọc, nhưng là một khi sinh khí, kia quả thực liền giống như thay đổi một người giống nhau. Song Buồn Đam Mỹ Tiểu Thuyết Phụ Thân Không biết ngươi tính xử trí như thế nào kim thị. Hạt tía tô triệt quay đầu hỏi, tô chính hùng thở dài lắc đầu, vi phụ cũng không biết, rốt cuộc theo vi phụ như thế lâu, chính là không nghĩ tới nàng cư nhiên. Phụ thân không hạ thủ được, liền giao cho nhi tử đi. Hạt tía tô triệt nói xong, cũng không đợi tô chính hùng trả lời, liền xoay lại đây, từ tây lăng vũ góc độ, hắn có thể nhìn đến hạt tía tô triệt lúc này biểu tình dị thường khủng bố. Không biết cái này kim thị rốt cuộc lại làm cái gì sự tình. Không biết qua bao lâu, hạt tía tô thật trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh, không nói đem hạt tía tô thật ôm trở lại trên giường đi, sau đó cứ như vậy đứng ở mép giường, nhìn chăm chầm hạt tía tô thật, Tây Lăng Vũ hỏi, nàng không có việc gì đi. Không nói cũng không trả lời, chỉ là như vậy đứng, Tây Lăng Vũ lấy hắn không có cách, tô chính hùng sợ Tây Lăng Vũ sinh khí, vội vàng nói, vương gia không bằng đến thư phòng một tự. Tử triệt ngươi cũng lại đây đi. Hạt tía tô triệt lắc đầu nói, phụ thân, ngươi nói cho vương ra là được, ta ở chỗ này bồi tử chân, chờ tử chân tỉnh lúc sau, ta còn muốn đi xử lý kim thị sự tỉnh. Tây lăng vũ cũng nói, ở hạt tía tô thật không có tỉnh lại phía trước, buồn vương nơi nào cũng không đi. Nghe được tây lăng vũ nói ra như thế quan tâm hạt tía tô thật sự lời nói, hạt tía tô triệt trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Tuy rằng này đối tương lai phải gả cho tây lăng vũ hạt tía tô thật mà nói là chuyện tốt, chính là không biết vì cái gì, biết có người đối hạt tía tô thật như vậy tốt thời điểm, hạt tía tô triệt trong lòng hơi có chút khó chịu, liền. Giống có cái gì đồ vật ở đau đớn hắn trái tim giống nhau. Hạt tía tô thật tỉnh lại thời điểm, trên mặt còn đắp dược vật, vốn dĩ bỏng cháy đau đớn mặt hiện tại cảm thấy băng lạnh leo, phá lệ thoải mái, tựa hồ đã hoán lại đây, nàng quay đầu liền thấy được đứng ở đầu giường biên nôn nóng nhìn chính mình hạt tía tô triệt, tây lăng vũ cùng mặt vô biểu tình nhưng là gắt gao nắm chặt chính mình tay không nói cùng với phía sau tô chính hùng ninh khởi cùng ninh chỉ nàng đột nhiên nở nụ cười nếu nguyên lai hạt tía tô thật sự ý thức còn ở nói khẳng định sẽ cảm động khóc ra đi trước kia nàng nhận hết nhục mạ cùng chào phúng nàng có thể hay không biết hiện tại chính mình thâm đến chung quanh người quan tâm cùng nhớ mong đâu chính mình sống thành như vậy Cũng coi như là đối nàng cho chính mình một bộ thân. Khu bao đắp đi. Thử chân, ngươi cảm giác thân thể như thế nào? Hạt tía tô triệt lo lắng nhìn hạt tía tô thật. Hạt tía tô thật chậm rãi ngồi dậy nói, không có việc gì, không có gì cảm giác, cho các ngươi lo lắng. Hừ, tình liền chạy nhanh nằm xuống nghỉ ngơi, cả ngày lăn lộn chính mình thành như vậy còn làm hại buồn vương đến lại đây, thật phiên nhân. Tây lăng vũ lạnh mặt nói, hạt tía tô triệt nghiêng đầu. Bất đắc dĩ nhìn Tây Lăng Vũ, vừa rồi còn lo lắng muốn mệnh người đi đâu. Hạt tía tô thật cũng thật sâu hiểu biết cái này vương gia su tính tình, nói, là là là, vương gia ngài vất vả, như thế đại thật xa chạy tới rất là mệt chết ngài, kia ngài xem ta đều tỉnh, ngài liền đi bái. Tây Lăng Vũ nháy mắt nổi trận lôi đình, muốn nói hạt tía tô thật hai câu, lại suy xét đến nàng vừa mới tỉnh, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, nói, chạy nhanh đi rửa cái mặt, Ngươi nhìn ngươi trên mặt hồ đến, ngưng lạc đã sớm đánh hảo thủy, hiện tại đoan lại đây cấp hạt tía tô thật rửa mặt, hạt tía tô thật tẩy xong rồi trên mặt thuốc mỡ lúc sau ngẩng đầu, đột nhiên nghe được bên cạnh một đám hút không khí thanh, nàng nghi hoặc quay đầu đi, liền thấy được bên cạnh một đám người đều cùng xem quái vật giống nhau nhìn chính mình, nàng trong lòng kêu to không hảo. Nói, sao xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ta mặt thật sự chuyển biến xấu? Mọi người còn ở kinh ngạc bên trong thật lâu không có hoàn hồn, hạt tía tô thật vội vàng sốc lên chăn chạy đến gương đồng trước, kết quả thấy được như vậy một khuôn mặt. Lan ra ánh sáng trắng nõn, hoàn toàn đã không có phía trước những cái đó màu đen mà lại giữ tận bớt, lưỡng đạo cong cong mày lá liễu, một đôi câu nhân hồn phách đơn phượng nhãn, đã từng ở màu đen bớt che lấp hạ bị hủy diệt quang huy tinh xảo ngũ quan, hiện tại hiển lộ không thể nghi ngờ, anh đảo đáng yêu cái miệng nhỏ bởi vì vừa mới chịu. Thương tỉnh lại duyên cớ hơi mất đi một ít huyết sắc, lại có vẻ càng thêm chọc người chịu mến. Ta hạt tía tô thật nhịn không được nói, ta cái đại tào. Này mẹ nó là nàng. Là nàng hạt tía tô thật. Điên rồi đi, phía trước bất như thế lợi hại sao như thế xinh đẹp người ngạnh xinh xinh biến thành Tây nhà quốc đệ nhất xấu nữ. Tử chân hạt tía tô triệt chạy tới ôm chặt hạt tía tô thật, nói, thật tốt quá tử chân, thật tốt quá, về sau ngươi không bao giờ dùng bị người khi dễ. Về sau ngươi không bao giờ dùng sợ hãi đi ra ngoài gặp người thật tốt quá Thật tốt quá mâu thân Ngươi thấy được sao Ngươi nữ nhi thật sự thực mỹ Cùng ngươi một Dạng Mỹ Hạt tía tô thật nghe được hạt tía tô triệt thanh âm có chút ngẹn ngào Trong lòng cả kinh Luôn luôn vì chính mình che mưa trắng gió Vì tương quốc phủ che mưa chắn gió ca ca Cư nhiên khóc Tô chính hùng nhìn hạt tía tô thật sự mặt Lầm bầm nói Vân nhi hạt tía tô thật liếc mắt Lại phát hiện Tây Lăng Vũ trong mắt chỉ là hiện lên một tia kinh ngạc, cũng chưa nói cái gì, chẳng lẽ Tây Lăng Vũ không cảm thấy giật mình sao? Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ hạt tía tô triệt, hạt tía tô triệt bung lòng ra nàng, hạt tía tô thật đi đến Tây Lăng Vũ trước mặt, nói, vương, ra, ngươi nhìn xem chung quanh không khí, ngươi có thể hay không? Hơi chút tỏ vẻ tỏ vẻ, tốt xấu ta cũng trở nên như thế đẹp không phải? Tây Lăng Vũ khỏe miệng nít lên, nói... Buồn Vương muốn tỏ vẻ cái gì? Buồn Vương vốn dĩ liền không phải cái xem dung mạo người, người biến sinh đẹp buồn Vương tự nhiên cao hứng, nhưng là chỉ cần ngươi vẫn là ngươi, buồn Vương liền cảm thấy vậy là đủ rồi. Ngươi thế nhưng sẽ nói như thế buồn nôn nói hạt tía tô thật không sao cả mà nhún nhún vai, cũng là, dù sao gương mặt này vô luận đẹp cùng không chính mình đều là không thế nào để ý, trước kia xấu thời điểm chính mình không cũng nên ngang mà đi ra ngoài sao? Chỉ là hiện tại chính mình mặt hoàn toàn cùng bích lạc y dịch quán bích lạc. Trung hợp, về sau thân phận sợ là muốn công khai. Từ chân, ngươi còn không có nói cho buồn vương, hôm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tây lăng vũ nói đánh thức còn ở kinh ngạc đến ngây người trạng thái tô chính hùng, hán vội vang nói, còn thỉnh vương ra đến thư phòng một tự, chuyện này thần sẽ giải thích. Hạt tía tô thật cũng tỉnh, Tây lăng vũ gật gật đầu, đi qua hạt tía tô thật sự thời điểm nói nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, bửu vương trở về thời điểm muốn xem đến một cái môi có huyết sắc hạt tía tô thật. Sau đó đi theo tô chính hùng đi ra phòng, hạt tía tô triệt cũng đã khôi phục nguyên lai bộ dáng, hắn xoa xoa hạt tía tô thật sự đầu nói, hảo hảo nghỉ ngơi. ca, ca muốn đi xử lý một chút kim thị sự tình. Kaka, đừng giết nàng, ta cho nàng ăn tức sinh đan, một năm lúc sau nàng sẽ cùng mẫu thân giống nhau chết đi. Nàng, không xứng cùng mẫu thân giống nhau chết. Bất quá tử chân không nghĩ làm nàng chết, ca ca liền không giết nàng. Hạt tía tô triệt nói xong đi rồi, hạt tía tô thật xoa xoa mắt, có phải hay không nàng nhìn lầm rồi, ngày thương ôn hòa ca ca vừa rồi tự hồ, lộ ra âm ngoan biểu tình. chương 109 sống không bằng chết. Kim thị bị nốt lại sự tình, toàn phủ trên giới đều đã biết, tô mộng vân vừa nghe lập tức liền nóng nảy, nàng vội vội vàng vàng chạy đến tô vân chết phòng. Lại phát hiện Tô Vân chết chính phát run tránh ở trong phòng không chịu ra tới, nàng ám phun một ngụm, đồ vô dụng, mâu thân ngày thường bạch như vậy yêu thương ngươi. Lại đuổi tới kim thị sân cửa, lại phát hiện cửa đứng ba cái thủ vệ, ngăn cản nàng không cho nàng đi vào, nàng nóng nảy, buồn tiểu thư muốn vào đi gặp chủ mẫu, các ngươi bằng cái gì ngăn đón ta. Nhị tiểu thư, đây là lao ra mệnh lệnh, không có hắn cho phép, bất luận kẻ nào không chuẩn đi vào. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Ngươi hảo, ngươi chờ, ta đi tìm phụ thân. Tô Ngọc Vân không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự, vô luận đã xảy ra cái gì, nàng đều cần thiết nếu muốn biện pháp từ phụ thân nơi đó một lần nữa làm mẫu thân đạt được hảo cảm. Nàng vội vội vàng vàng phải đi, lại nhìn đến hạt tiếu tô triệt đã đi tới, nàng vội vàng chạy tới nói, đại ca, đại ca, ngươi có biết hay không rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta mẫu thân nàng rốt cuộc là vì cái gì bị nhốt lại? Hạt Tiếu Tô Triệt xem cũng chưa xem Tô Ngộng Vân liếc mắt một cái, lập tức hướng phía trước đi, Tô Ngọng Vân cả giận nói, đại ca, chẳng lẽ chủ mẫu đột nhiên bị nhốt lại người liền một chút đều không quan tâm sao? Hạt Tiếu Tô Triệt bước chân một đốn, xoay người lại, Tô Ngọng Vân vừa thấy đến Hạt Tiếu Tô Triệt ánh mắt đột nhiên cả người run lên, cái loại này ánh mắt thật là đáng sợ, phảng phất là mang theo sát khí giống nhau. Hạt Tiếu Tô Triệt nói, ta vì cái gì muốn quan tâm một cái người sắp chết? Tô Ngộng Vân, niệm ở ngươi là phụ thân nữ nhi phân thượng, ta lưu. Ngươi một cái mạng chó, ngươi tốt nhất chạy nhanh chạy về đi dùng chăn che đầu giấu đi, nếu là tương lai bị ta phát hiện cái gì nhược điểm, ngươi liền có thể đi bồi ngươi mẫu thân. Nói xong hạt tía tô triệt liền đi rồi, Tô Ngộng Vân ở hạt tía tô triệt đi trong nháy mắt kia đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, Đinh Lan cũng bị sợ tới mức không nhẹ, vội vàng tiến lên nâng dậy tới Tô Ngộng Vân, Tô Ngộng Vân từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Nàng chưa từng gặp qua luôn luôn ôn hòa đại ca nói ra quá nói như vậy, nàng nghiêng ngả lào đảo mà. Chạy đến Tô Chính Hùng cửa thư phòng khẩu, cần thiết phải vì mẫu thân nói chuyện mới được. Nàng không màng hộ vệ ngăn trở, mạnh mẽ đẩy cửa sông đi vào, kết quả lại thấy được thư phòng Tô Chính Hùng cùng Tây Lăng Vũ. Nhưng là giờ phút này nàng lại không rảnh lo tam vương ra có phải hay không ở chỗ này, nói, phụ thân, ngươi vì cái gì muốn đem mẫu thân nuốt lại? vân không thể hồ nháo. Ai làm ngươi tiến vào, vi phụ ở cùng Tam vương gia nói sự tình, chạy nhanh đi ra ngoài. Tô Chính Hùng vừa muốn làm người đem Tô Ngộng Vân đuổi ra đi, Tây Lăng Vũ mở miệng, ngươi không phải muốn biết vì cái gì muốn đem mâu thân ngươi nhốt lại sao? Buồn Vương tới nói cho ngươi. Vương gia, Tô Chính Hùng thật sự là trong lòng không đành lòng nói cho nàng Kim thị làm sự tình, sợ nàng còn tuổi nhỏ liền phải thừa nhận loại chuyện này sẽ không chịu nổi. Nếu ngươi không nói cho nàng, nàng rất có thể sẽ phát triển trở thành vì tiếp theo cái kim thị. Tây Lăng Vũ nói, người mẫu thân 16 năm trước hại chết tương quốc phủ nguyên bản chân chính chủ mẫu lá liêu vân, bằng chứng như núi, nàng chính mình cũng thừa nhận, hơn nữa liền ở không lâu phía trước, nàng vừa mới lại hại đại tiểu thư, cũng chính là bổn vương tương lai vương phi, hạt tía tốt thật, hơn nữa như thế nhiều năm, nàng nhiều lần dùng mưu kế hại hạt tía tốt thật, phía trước sự tình ngươi khả năng không biết, nhưng là sự tình phía sau. Ngươi không có khả năng không biết đúng không? Nếu ngươi không nghĩ bởi vì chuyện của nàng gây họa thượng thân, bổn Vương khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh trở về đi. Cái cái gì? Tô Mộng Vân cơ hồ đứng không vững, đinh lan vội vàng đỡ lấy nàng, nàng lầm bẩm, mâu thân nàng mẫu thân nàng. Tây lăng vũ không lại xem Tô Mộng Vân, nói, kia tướng quốc đại nhân, chuyện này liền như thế nói định rồi, bổn Vương đi về trước, Hoàng thượng bên kia cũng đến nói cho một tiếng. Ta mường ra đi thông thả. Tô Chính Hùng làm một cái thỉnh tư thế, Tây Lăng Vũ mới ra thư phòng liền một cái khinh công bay đi, Tô Chính Hùng thở dài, xoay người nhìn còn không có phản ứng lại đây Tô Ngọc Vân, nói: "Mẫu thân ngươi phạm phải sai lầm tội không thể tha thứ, nàng còn không biết hối cải, vi phụ cần thiết triệt hạ nàng. Chủ mẫu vị trí, ngươi mau trở về đi thôi." Tô Ngọc Vân phảng phất còn ở hoàng hốt, một bước một cái khái vướng mà đi ra thư phòng. Kim Thị trong phòng, Hạt tía Tô Triệt lạnh mắt thấy ngồi dưới đất toàn vô hình tượng Kim Thị, nàng cũng không thấy Hạt Tiếng Tô Triệt, chỉ là nhìn chằm chằm trên mặt đất, không nói lời nào, cũng không nổi điên, chỉ là như vậy ngồi. Hạt Tiếng Tô Triệt búng tay một cái, phòng trên nóc nhà đột nhiên phi xuống dưới hai cái ăn mặc màu đen quần áo nịt, mang mặt nạ người, đại nhân, đệ lại nàng, ngàn đo quát, là, đại nhân. Kim Thị nhìn đến một cái hắt nhân hướng tới chính mình đi tới. Cả người phát run, làm làm cái gì, ngươi muốn làm cái gì. Hạt tía tô triệt nhìn đến như vậy kim thị, cười lạnh một tiếng nói, ngươi cho rằng ở phụ thân cùng muội muội trước mặt giả ngây giả dại ta liền nhìn không ra tới sao. Đến loại này thời điểm ngươi còn chưa từ bỏ ý định, còn vọng tưởng dùng trang điên bảo mệnh là, ngươi không chết được, tạm thời, một năm sau ngươi sớm muộn gì đều sẽ chết, ta đáp ứng rồi tử. Thật sẽ không giết ngươi, cho nên... Liền phiền tói như thế tham luyến nhân ra ngươi, sống không bằng chết một chút. Kim thị nhìn một bên hắc y ghi nhân trong tay cầm tiểu đao, ánh mắt để lộ tuyệt vọng, không không cần. Hạt tía tô triệt cười nói, ngàn đao quát, so lăng chỉ hơi chút nhẹ nhàng một ít, ít nhất không phải thiên đao vật quả, chỉ cần quát một ngàn đao là đủ rồi, chúng ta liền từ mặt bắt đầu, như thế nào? Kim thị nước mắt chảy ra, nàng nhìn kêu tiểu đao hướng tới chính mình mặt tới gần, nói, không cầu ngươi. Không cần hạt tía tô triệt không nghĩ lại nhìn đến gương mặt này, xoay người rời đi phòng. Phía sau, kim thị thê lương mà tiếng kêu phản phất muốn đâm thủng hắn bằng hai. Hắn nói, lấp kín nàng miệng, đừng bị phụ thân nghe thấy được, còn dám cùng quản gia yêu đương vụ trộm. Tử chân không nói cho phụ thân cũng là sợ phụ thân chịu không nổi, ngươi thật đúng là cho rằng không ai biết. Nói, phía sau mà thanh em biến mất, chỉ có tuyệt vọng nước nở thanh. Tây lăng vũ bay đến kim thị phòng trên đỉnh thời điểm. Kim thị đã hôn mê bất tỉnh, nhìn đầy đất máu tươi cùng kim thị kia thảm không nỡ nhìn bộ dáng. Tây lăng vũ nội tâm không hề dao động, hắn biết có thể làm ra loại chuyện này người chỉ có hạt kế tô chuyện. Làm hạt lạc lấy tới một thùng nước lạnh, trực tiếp tới đến kim thị trên người. Kim thị tỉnh lại, lại bị toàn thân đau đớn lại lần nữa kích thích. Nàng hiện tại không cần trang, hoàn toàn điên khủng. Tây lăng vũ cười nói, hiện tại dáng vẻ này cùng ngươi nhiều xứng à, kim thị. Cư nhiên dám đối với bổn vương vương phi xuống tay, nghe nói dùng Thức sinh đan người đều đặc biệt sợ thứ này. Tây lăng vũ tử trong lòng ngực móc ra tới một cái bọc nhỏ. Này đó đều là ngày ấy kim thị giải xong lúc sau trên mặt đất tàn lưu. Tây lăng vũ tử tô chính hùng nơi đó nghe nói chuyện này lúc sau. Liền đem cái này thuốc bột cấp một tới. Hắn nhẹ nhàng mở ra gói thuốc. Một chút đem thuốc bột chiếu vào kim thị trên mặt. Từ. trước ngươi như thế nào đối người khác? hiện tại ngươi đều thể nghiệm một lần đi. Tây lăng vũ mang theo hạt lạc bay đi, kim thị nằm liệt trên mặt đất, tựa hồ cũng cảm thụ không đến cái gì đau đớn, miệng bị ngăn chặn nàng, cũng phát không ra cái gì tiếng tiêu thảm thiết. chương 110 vương phủ xính lễ. Ngày thứ hai tương quốc phủ mở cuộc họp trừ bỏ hạt tía tô thật, những người khác đều ở. Tô chính hùng tuyên bố triệt rất kim thị chủ mẫu địa vị, vĩnh viện không thể lại ra sân một bước, bất luận kẻ nào đều không chuẩn tới gần cái kia sân. Từ nay về sau, tương quốc phủ không bao giờ sẽ có chủ mẫu. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tô Vân chết cùng Tô Ngộ Vân túi đầu không nói một lời, mặt khác Di nương đều là vẻ mặt xem kịch vui biểu tình. Hạt Tiếu tô thật hôm nay ngủ cái lời giác, lên đổi hảo quần áo chuyện thứ nhất chính là gọi tới không nói, hỏi, không nói, ngươi là như thế nào biết thởi bỏ ta trên mặt bất độc tố phối dược. Không nói túi đầu, như là một cái làm sai sự hài tử giống nhau. Không nói một lời, hạt tía tô thật bừng tỉnh gian mới phát hiện, phía trước không nói dáng người nhỏ gầy nàng mới nghĩ lầm hắn tương đối sau lại mới biết được kỳ thật hắn cùng chính mình giống nhau đại. Chính là bởi vì vẫn luôn ở chính mình bên người cho nên không như thế nào chú ý tới, không nói. Cái gì thời điểm đã cùng chính mình không sai biệt làm cao. Chẳng lẽ là bởi vì ăn cơ ngủ đều được đến bổ sung. Hạt tía tô thật bất đắc dĩ sở sơ đầu, tính, ngươi không nghĩ nói không có quan hệ. Rốt cuộc có thể là không nói chính mình tiểu bí mật, nàng cũng không hảo tìm hiểu, vừa muốn đi, không nói đột nhiên bắt được hạt tía tô thật sự cánh tay, ta. a, hạt tía tô thật một chút không phản ứng lại đây, nàng vội vang nói, ngươi đừng có gấp, tưởng nói cái gì chậm dai nói. Sau lại ở không nói thông thả lại sức sẹo ngôn ngữ chung, hạt tía tô thật rốt cuộc nghe hiểu, nói đến chuyện này quả thực là xảo không được. Không nói mâu thân là nghiên cứu chế tạo tức sinh đan cái kia chịu khổ toàn diệt trong nhà một viên, lúc ấy cả nhà bị bắt đi thời điểm nàng vừa lúc cùng trượng phu ra cửa, chờ đến trở về khi, chờ phát hiện sự tình không đối liền chạy, cho nên liền sống đi xuống, chỉ là này toàn gia người cũng là hiểu y hệ thuật, tự nhiên cũng biết cấm kỵ tức sinh đan tồn tại, cho nên không nói theo lý thường hẳn là kế thừa xuống dưới, chỉ là bởi vì không phải cái gì thứ tốt, cho nên vẫn luôn đều không có nói. Sau lại kim ra người sợ chuyện này tiết lộ, cha được không nói cha mẹ, đưa bọn họ giết, tránh ở dưới giường chính mắt thấy cha mẹ bị giết không nói bị dọa tới rồi, lập tức liền mất đi nói chuyện năng lực, bất quá may mắn không nói tránh được một kiếp lại bị bọn buôn người lừa đi bán đi, gặp các loại đòn hiểm hắn vừa lúc ở chạy trốn thời điểm gặp hạt tía tô thật, vốn đang tưởng dễ rũa hắn đột nhiên ở hạt tía tô thật sự trên người nghe thấy được quen thuộc dược thảo hương vị, làm hắn cảm thấy rất quen thuộc rất muốn tới gần cho nên liền giữ lại, bởi vì đã chịu rất lớn kích thích hắn trong lòng có điểm không bình thường. Chỉ nghĩ tới gần có dược vật mùi hương hạt tía tô thật, cho nên có vẻ có điểm quái gì cùng quái cửa. Chơi ạ, lại nói tiếp chỉ là loát rõ ràng này đó quan hệ cũng đã thực phức tạp, rốt cuộc không nói nói chuyện rất chậm, cũng rất khó biểu đạt rõ ràng, chỉ có thể cảm thán không nói thật sự mệnh khổ, cả nhà đều bị giết sạch rồi, khi còn nhỏ còn bị người đòn hiểm, thật sự đáng thương. Vậy ngươi tưởng cùng ta học tập y dược thuật, kế thừa nhà các ngươi truyền thống sao? Không nói ánh mắt đột nhiên sáng lên, nay vẫn là hạt tía tô thật lần đầu tiên nhìn đến không nói như thế hướng tới nhìn chính mình, nàng đã minh bạch không nói đáp án, nói, hảo, về sau ngươi chính là ta thân truyền đệ tử, nếu là học không đến làm ta thừa nhận, cũng đừng đi ra ngoài cho ta mất mặt. Không nói gật gật đầu, đột nhiên liền bật cười, hạt tía tô thật cả kinh cầm đều hơi kém thu không trở lại lẩm bầm nói, ôi mẹ ơi, không nói đều cười, thế giới này thật sự là việc lạ gì cũng có. Trong viện, Ninh chỉ còn ở chính mình huấn luyện chính mình kinh công, đột nhiên lại phát hiện trên cây có rất nhỏ động tính, nàng đột nhiên bay qua đi lại không phát hiện cái gì, nhưng là nàng tổng cảm thấy vừa rồi trên cây chính là có người. Trong cung, đông cung, một bóng người từ trên xài nhà rơi xuống, thái tử điện hạ. Người như thế nào đã trở lại, là có cái gì sự muốn hội báo sao? Trong phòng, nhàn nhạt ánh nắng tới xuống, Tây thần thược một bộ áo bào trắng, ti trần không nhiễm, tựa như thiên tiên hạ phàm trên mặt miệng cười bất biến, lại đúng là loại vẻ mặt này, làm người nọ trong lòng hơi hơi run lên, nói, tương quốc phủ ra đại sự. Tây thần thược đột nhiên ngừng đầu, nguyên bản không có gì biến hóa biểu tình rốt cuộc giống như thanh phong phát thủy, xuất hiện biến động, người nói cái gì? Hạc tía tô thật bên này còn ở trước gương mặt thưởng thức chính mình mặt đâu? Trường như thế đầu to trong chốc lát cảm thấy chính mình thật là đủ tự luyến, đột nhiên liền nghe được bên ngoài có một cái hạ nhân hô, đại tiểu thương, lão ra lão ra cho ngươi đi sảnh ngoài. Tô chính hùng mấy ngày nay tâm tình chính hạ xuống đâu, như thế nào sẽ có rảnh làm chính mình đi sảnh ngoài. Chân trước mới vừa bước vào sảnh ngoài, liền sợ ngây người, sảnh ngoài đây là cái gì tình huống, đã bị bao lớn bao nhỏ đại dương tiểu dương tắt đến là tràn đầy, cơ hồ không có chen chân không. Này đây là sao điện. Tiếp theo lại nghe được cổng lớn có người lôi kéo phá la giọng nói hô, vàng dòng châu đào bốn dương, kiểm tra và nhận. Thuần tóc bạc sức bốn dương, kiểm tra và nhận. Ngọc khí bốn dương, kiểm tra và nhận. Niệm châm phường đính làm trang phục năm dương, kiểm tra và nhận. Hoàng kim năm ngàn lượng, kiểm tra và nhận. Hạt tía tô thật nghe được đều cảm thấy dò người, vội chạy tới lôi kéo tô chính hùng cánh tay, phụ thân. Này này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tô chính hùng trên mặt đảo qua phía trước bởi vì kim thị sự tình mà hạ xuống biểu tình, nói, tử chân không biết sao, này đó đều là tam vương phủ đưa lại đây, nói là hạ xính lễ. Vi phụ đã cùng tam vương ra thương lượng qua, hôn sự liền định ở nửa tháng lúc sau. A, hạt tía tô thật nháy mắt thạch hóa, không phải, phụ thân, muốn kết hôn chuyện này như thế nào nói cũng là ta đại sự. Ngươi như thế nào có thể không cùng ta thương lượng một chút đâu? Còn thương lượng cái gì à? Nhân ra Tam Vương ra trực tiếp đem ngày nền ở vi phụ trên bàn. Sau đó hôm nay lại tiến cung bẩm báo Hoàng thượng. Hoàng thượng đều đồng ý. Ngươi còn tưởng như thế nào sửa? Quá đoạn thời gian hẳn là liền phải tiến cung đi gặp Hoàng thượng Hoàng hậu dập đầu tạ ơn. Hôm nay Tam Vương phủ đưa tới như thế nhiều đồ vật. Ngươi nhưng đến hảo hảo trang điểm trang điểm. Hiện tại vi phụ bảo bối đại nữ nhi là toàn Tây nhà quốc người đẹp nhất. Hạt tía tô thật nhìn này một dương dương vàng bạc châu áo, cảm thấy phản phất sống ở trong ngộng, đời trước chính mình bởi vì là hôn hát đạo, lại là chơi độc, tuy rằng lớn lên cũng không tồi, nhưng là vẫn là không có nam nhân duyên, cuối cùng còn bởi vì một cái vô nghĩa nguyên nhân chết mất, không nghĩ tới thay đổi một cái thế giới, cư, Cứ... nhiên phải gà người, hai đời làm người, lại là lần đầu tiên cảm nhận được muốn kết hôn cảm giác, tựa hồ cũng không tệ lắm. Hạt Tiế Tô triệt không có quá khứ, chỉ là đứng ở rất xa địa phương nhìn. Hôm qua liền nghe phụ thân nói Hạt Tiế Tô thật muốn cùng Tây Lăng Vũ kết hôn tin tức. Tây Lăng Vũ đối Hạt Tiế Tô thật không sai. Hắn vốn dị hẳn là cao hứng mới là, chính là không biết vì cái gì. Hắn lại như thế nào cũng chưa biện pháp đối với tử chân cười nói chúc mừng. Hắn trong lòng, rất khó chịu phản phất trước nay đều chỉ thuộc về chính mình, sẽ chỉ ở chính mình trong lòng nước khóc. Chỉ biết cùng chính mình kể ra cái kia từ chân, đã phải đi. chương 111 trên cây ôm hôn. Kiểm kê quá xính lễ lúc sau, hạt lạc cúc một cùng, nói, ngày mai vương già sẽ tự mình tới tương quốc phủ tiếp tô tiểu thư đi niệm chân phường đính làm hỷ phụ, còn thỉnh tô tiểu thư nhớ dõi chuẩn bị một chút. Xong bùn đam mỹ tiểu thuyết. Theo sau ra rất nhiều xe ngựa rời đi, hạt kế tô thật nhìn này đầy đất đại cái dương, thở dài nói, lãng phí a lãng phí. Nơi nào ăn mặc như thế nhiều bất quá vừa lúc, bích lạc y quán hồi lâu không có mở cửa, đính làm xong hỷ phục vừa lúc qua đi nhìn xem đi, dù sao hiện tại này khổ dung đã. Khôi phục, cũng không có gì hảo trốn tránh. Chân trước vừa muốn đi, mặt sau liền nghe được thủ vệ người hôm một giọng nói, thái tử đến. Di ngoạn ý nhi. Hạc tía tô thật sự nội tâm một vạn thất thảo nê mã chạy như điên mà qua, tam vương phủ người mới vừa đi, như thế nào thái tử liền tới rồi. Tới vừa vặn sao, Tây thần Thượng mới vừa xuống xe ngựa, đi vào tương quốc phủ, liền nhìn đến một nữ tử đứng ở sảnh ngoài cửa, hướng bên này nhìn qua, nội tâm cả kinh, tương quốc phủ còn có bực này khuynh quốc khuynh thành người. Cẩn thận lại vừa thấy, rồi lại cảm thấy không đúng, người này mặt mày tựa hồ cùng hạt tía tô thực sự có chút tương tự, chính là mặt. Thượng cũng không có kia tiêu chí tính màu đen bớt, chẳng lẽ nói, đây là cùng hạt tía tô thực sự có huyết thống quan hệ tỉ muội Như thế nào? Nhìn thấy bổn nữ hiệp tân gương mặt liền dọa choáng váng. Hạt Đế Tô Thật một mở miệng, Tây thần thực bay thẳng đến lui về phía sau một bước, kia ngàn năm cười mặt rốt cuộc biến thành hoảng sợ, ngươi ngươi là Tường Quốc phủ Tô gia đại tiểu thư hạt Đế Tô Thật. Xem ra là thật dọa choáng váng, đều trực tiếp nhận không ra. Hạt Đế Tô Thật nhún nhún bay, "Vây tay, vào đi, tới làm gì?" Phụ thân cùng ca ca đều đi thư phòng, ngươi là tới tìm bọn họ. Đương nhiên không phải. Là tới tìm nữ hiệp. Hạt tía tô thật nghi hoặc, tìm ta. Tìm ta làm cái gì? Nghe nói một chút sự tình, liền nghĩ tới đến xem, không nghĩ tới nữ hiệp trở nên như thế đẹp, như thế nào làm được. Nay một phòng cái dương đều là cái gì, người muốn chuyển nhà. lao động thật đại, này đó đều là tam vương gia vừa rồi phái người đưa lại đây xính lễ, nói là muốn thành thân. Hạt tía tô thật nói chính là nhẹ nhàng bân quơ. Nhưng là lại là đập vào Tây Thần Thượng trái tim thượng một trận run rẩy hắn âm điệu hơi có chút cao, ngươi muốn cùng Tam Vương ra thành thân. Như thế nào này rất kỳ quái sao? Hai chúng ta không phải vốn dĩ liền có hôn nước Hạt tía Tô thật cảm thấy hôm nay Tây Thần Thược rất kỳ quái, tổng cảm thấy ngày thường ái chiếm mồm mép tiểu tiện nghi hắn hôm nay phản ứng phá lệ trí độn. Ngươi thích hắn sao? Tây Thần Thượng lại khôi phục trước kia tươi cười. Chỉ là lúc này đây hắn lần đầu tiên cảm thấy chính mình cười đến thực cứng đờ. Như thế nào nói đi, ngay từ đầu ta xác thật là muốn cùng hắn giải trừ hôn ước, nhưng là cùng nhau đã trải qua rất nhiều chuyện lúc sau, cảm thấy hắn người này tuy rằng tính tình thực xú, chết ngạo kiều tử biệt vạn, nhưng là người vẫn là thực tốt, kỳ thật ta đã sớm đã thay đổi muốn giải trừ hôn ước ý tưởng, không nghĩ tới kia. Cái ngu ngốc còn ở sợ hãi ta để chuyện này, cư nhiên vội vội vàng vàng mà liền phải thành thân. Hạc Diêu Tô thật tưởng tượng đến Tây Lăng Vũ kia sốt ruột bộ dáng liền nhịn không được nở nụ cười. Tây thần thực nhìn Hạc tía Tô thật hơi hơi mặt đỏ cười rộ lên bộ dáng, trong lòng trầm xuống, nàng vì hắn cười đến thực vui vẻ, mà này phúc mỹ lệ bộ dáng, về sau cũng rất ít có thể gặp được. Đột nhiên nắm chặt nắm tay, có một cái kỳ quái ý tưởng xông ra. Ngươi không có việc gì, ta liền an tâm rồi, rốt cuộc trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Quá đoạn thời gian hẳn là muốn vào cung thấy hoàng thượng cùng hoàng hậu đi. Đừng khẩn trương. Tây thần thường nói, cái này, tặng cho người, xem như tiểu đệ cấp nữ hiệp tiến hiến tiểu lễ vật. Hạt tía tô thật kết quả vừa thấy, là một cái tiểu ngọc bội, đặc biệt thậm chí còn không có hạt tía tô thật sự bàn tay đại. Hạt tía tô thật nhìn sắc thật cảm thấy đáng yêu, đây là cái gì ngọc bội, như thế nào như thế tiểu. Còn có thể là cái gì ngọc bội, ở trên đường cái nhìn đến. Cảm thấy rất nhỏ liền nghị cho người một cái. Nhìn đến hạt tía tô thật thực thích nhận lấy. Tây thần thượng cũng không đi vào. Nói là sợ hạt tía tô triệt biết chính mình lại chạy ra lại muốn sinh khí. Liền đi rồi. Hạt tía tô thật nhìn cái này tiểu ngọc bội. Sắc thật tiểu xảo đẹp. Liền tùy tay nhét vào trong lòng ngực Kết quả vừa chuyển đầu. Liền thấy được cách đó không xa. Màu xanh lục thư thượng có một bôi đen hồng. Có vẻ phá lệ chói mắt. Hạt tía tô thật ngứng mẩy. Lại tới xuyến môn Ngươi luôn không đi cửa chính ta đều có thể suy xét làm phụ thân đem thương. Quốc phủ cửa chính cấp hủy đi. Lấy ra tới. Ân. Hạt tía tô thật vẻ mặt mông vỏng. Lấy ra tới. Lấy ra tới cái gì đồ vật. Vừa rồi Tây thần thượng cho ngươi đồ vật. Lấy ra tới. Tây lăng vũ tử trên cây nhảy xuống. Hạt tía tô thật xem hắn sắc mặt khó coi. Lẽ lưỡi. Liền không cho ngươi. Ngươi liền không thể làm ngươi mặt cười một cái khai khai nếp góc. Cả ngày băng ở bên nhau ngươi cơ bắp có mệt hay không? Ngươi mỗi ngày chọc buồn vương sinh khí buồn vương còn phải đối ngươi cười. Chạy nhanh lấy ra tới, nói cách khác buồn vương liền phải động thủ đoạt. Hạt tía tô thật đột nhiên chơi tâm nổi lên, nói, vậy ngươi liền tới đoạt đi, xem ngươi có thể hay không đoạt được đến A. Nói xong hạt tía tô thật liền nhanh chóng cùng Tây Lăng Vũ kéo ra rất lớn một khoảng cách, Tây Lăng Vũ thấy thế cười lạnh nói, hảo A kia đến lúc đó cũng đừng trách ta không khách khí ngạch. Tây lăng vũ khinh công đuổi theo đi, hạt tía tô thật vội vàng quăng một cây châm đến rất xa trên cây chui vào đi lúc sau lôi kéo trong tay sợi tơ, cả người tốc độ nhanh chóng nhanh hơn, tây lăng vũ thầm mắng một tiếng cũng nhanh hơn về phía trước hướng tốc độ, ai ngờ hạt tía tô thật đột nhiên một cây châm hướng tới bên cạnh một phi, cả người rác. Độ nháy mắt xoay tròn, như vậy vừa chuyển liền khiến cho chính mình tốc độ nhanh chóng biến chậm. Tây lăng vũ mắt thấy liền phải đuổi theo thời điểm, hạt tía tô thật làm ra như vậy một động tác. Nàng một chân đặng ở tây lăng vũ trên mặt. Người. Tây lăng vũ tức khắc cảm thấy cái mũi đau xót, cả người đều bị bắt ngừng lại. Hạt tía tô thật mượn cơ hội này một cái té ngã phiên thượng thụ, vui vẻ, vương ra, người thua. Tô. Tử. Thật. Tây lăng vũ đột nhiên ngẩng đầu, căm tức nhìn hạt tía tô thật. Hạt tía tô thật nhìn đến tây lăng vũ chảy máu mũi bộ dáng ở trên cây cười ha ha. Tây lăng vũ nắm chặt nắm tay, dùng tay lau một phen mặt. Ở hạt tía tô thật cười đến ngửa tới ngửa lui thời điểm nháy mắt bay ra đi một cái ra tốc hướng, liền trực tiếp hướng. Tới rồi hạt tía tô thật sự trước mặt. Hạt tía tô thật không nghĩ tới tây lăng vũ còn muốn lại xuống tới. Một cái không xong liền phải ngã hạ thụ đi, bị tây lăng vũ một phen kéo vào trong lòng ngực, nha đầu chết tiệt kia xem ngươi còn chiều nơi nào chạy. Vương ra, ngươi đây là chơi xấu, ngươi vừa rồi rõ ràng thua. Ngươi nhưng chưa nói ngươi lên cây chính là thắng, tương phản tây lăng vũ nhìn bị chính mình ôm vào trong ngực, so với chính mình lồn suốt một đầu hạt tía tô thật, nói, ngươi bị buồn vương bắt được, còn không ngoan ngoãn đem đổ vật dạy ra tới. Không cần, vương ra chơi xấu, ta không cho ngươi chơi. Hạt tía tô thật không phục lại đột nhiên cảm thấy một bóng ma che khuất chính mình. Lại phản ứng lại đây, tây lăng vũ môi đã dán lên hạt tía tô thật sự môi, hai người liền như thế đứng ở trên cây hôn lên.